Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Bồn văn tô sảng, nữ chủ có điểm lương bạc, tính tình đặc biệt thẳng, đặc biệt cương, cái này là trọng điểm Không có nam chủ, muốn nhìn luyến ái ngọt ngọt ngọt là không có khả năng, nhưng sẽ kết hôn sinh hải tử Một, thập niên 60 tiểu phúc tinh cách vách đối chiếu tổ, cả nhà dựa ta dưỡng Nhị, thành mạnh mẽ gả cho nam chủ ác độc nữ sướng, thật sự ngồi chờ ly hôn Tam, xuyên thành tiểu bạch hoa tới một hồi tập. Có bản lĩnh ở học tập thượng đánh bại ta. 4. Xuyên thành bị vì ngươi hảo bà chữ hủy hoại nữ hải cuộc đời của ta, thỉnh tôn trọng ta quyết định. Tắt, hệ thống mau xuyên xuyên thư sẵn văn. Chương 1. ngu kiểu tỉnh lại khi, đầu choáng váng hôn trầm chầm, chầm, một đoạn đứt quán ký ức dũng manh vào trong óc, làm nàng đại khái minh bạch chính mình tình cảnh. 59 năm đến 61 năm là nạn đói năm, mà nàng đúng là cái này, niên đại nông thôn trong nhà sinh ra hài tử, chỉ là bởi vì nguyên chủ phía trên có cái tỉ tỷ Phía dưới còn có một cái đệ đệ, hơn nữa nhu nhược mẫu thân, thành thật hàm hậu phụ thân, cùng với một cái cực độ trọng nam khinh nữ mãi mãi, chầm mặc ít lời ra ra, bị ra ra mãi mãi thiên vị thúc thúc thẩm thẩm người một nhà, còn có bá đạo đường đệ. Thực suốt ruột thế giới, suốt ruột người nhà, suốt ruột cảnh ngộ. Ngu kiểu đối cái này mới 10 tuổi hài tử tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Thân thể này là bởi vì phát sốt cảm bạo, nhưng lại không có kịp thời chạy chữa, trực tiếp đã chết, cho nên nàng vừa vặn xuyên qua. Tuy rằng có chút kỳ quái nàng cư nhiên có thể sống thêm một lần Ngu Kiều vẫn là đối này tỏ vẻ cảm tạ Ký ức đã trải vứt lại Ngu Kiều liền mở mắt ra Cụ nát xà nhà mới vừa vào mắt Liền nghe thấy bên thai buộc phát ra một trận thật lớn tiếng khóc Nàng mụ mụ khóc dòng nói Hoa nhi, ngươi tỉnh, hù chết nương ân. Ngu Kiều suy nghĩ nửa ngày Chỉ có thể trả lời cái này tự Nàng thiếu chút nữa đã quên Này một đời, tên nàng kêu tô tiểu hoa Hảo, có cá tính tên Đệ đệ Tô Cẩu Đản cũng ở một bên che lại đôi mắt khóc, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thịt thịt bị đoạt đi rồi, bị đoạt đi rồi." Nơi này là Tô gia thôn, Tô gia có huynh đệ hai người, khoảng thời gian trước mới vừa phân ra, hiện tại Cẩu Đản nói thịt bị đoạt, không, có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia tâm lửa đến tận xương tủy nãi mãi. Ngu Kiểu có chút bất đắc dĩ hỏi, "Vì cái gì phải cho bọn họ?" An Mặc xám xịt đánh mụn vá quần áo, Vương Vương chính khóc đến hang hái nhi, nghe thấy nữ nhi hỏi chuyện, dừng một chút có chút ủy khuất nói, bọn họ muốn. Lúc này đáp đem bốn dĩ bị nàng khóc đến phiền lòng ngu kiểu tức giận đến không nhẹ, nhịn không được nói, bọn họ muốn, ngươi liền cấp, kia bọn họ muốn ngươi đi tìm chết, ngươi như thế nào không đi. Nàng không thích quá mức nhu nhược người, đặc biệt là loại này chỉ biết khóc, oán trời trách đất người, đều nói là một cái mẫu thân, phần lớn vì nữ tắc cường, chính là ở vương phương trên người, nàng chỉ có thể nhìn đến yếu đuối hai chữ. Ở thời đại này, nhi nữ phần lớn là mụ mụ ở mang, cho nên nàng ba cái nhi nữ cũng đều là cái loại này tính tình yếu đuối hạng người, đặc biệt là cậu đảng, không có một chút nam hải tử khí. ngu kiều lời này quá mức trách tâm, đâm vào vương phương đều đã quên khóc thút thít, ngây ngốc nhìn nữ nhi, không do nữ nhi vì cái gì bất an an ủi chính mình, ngược lại nói như vậy, nàng ủy khuất nói, nương muốn, ta có thể không cho sao? vì cái gì không thể? ngu kiều không nghĩ cùng nàng nói chuyện, tức chết cá nhân, giống cái mõ, cố tình lúc này, nàng bụng phát ra thầm thì tiếng kêu. vương vương sờ sờ nước mắt. Không hề cùng cái này tựa hồ liền nhẫn tâm nữ nhi nói chuyện, đứng dậy nói, mau giữa trưa, ta đi nấu cơm ăn. Ngu kiểu tắc chầm gì gì chống thân mình ngồi dậy, cũ nát thổ phôi phòng, chóp mũi còn có một ít toan xú vị, trên người quần áo cũng là rách tung toé Đương nhiên, cậu đản trên người cũng liền tân một hai thành, thực tế hảo không đến nào đi. Cậu đản thấy tỷ tỷ muốn lên, cũng đã quên khóc, rối tay qua đi đỡ nàng. Gây yếu phảng phất một véo liền đoạn tay nhỏ, đứa nhỏ này nhìn dinh dưỡng không. lương dường như chỉ là nhìn nhìn lại chính mình, kỳ thật thảm hại hơn, rốt cuộc nàng là nữ hài tử, ở cái này trọng nam khinh nữ thời đại, không đáng giá tiền. Ngu Kiều gốc lộ ra ngón chân màu đen dày vải, nhìn lộ ở bên ngoài gầy cánh tay chân, đi đường đều rất lao lực nhì, hai chân nhũn ra, bởi vì không sức lực. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy thân thể này tỷ tỷ Tô Đào trở về, Tô Đào đã 15 tuổi nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt đói hoàng, một chút không có thiếu nữ đường cong. Thời đại này hài tử khả năng phần lớn như vậy Đã từng ngu kiểu cũng hiểu biết quá thời đại này khô bức, tô đào cánh tay thượng vác cái rổ, mặt trên trang một ít rau dại cùng vài cọng nấm, thấy ngu kiểu, lộ ra một cái tươi cười, rốt cuộc hảo, vừa vận ta hai nấm, mang một lát cho ngươi ăn hai cái. Cậu đẳng cũng vui mừng nhảy bắn nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tô đào vô vô hắn đầu, nói, hảo, đều cho ngươi. Ngu kiểu cho rằng nàng là nói chơi, lại không nghĩ ở ăn cơm khi, nhìn trong chén kia chỉ có mấy hạt gạo, một khối khoai lang đỏ, một chén nước cơm. Hai mảnh nấm sau, ngây ngẩn cả người, lại xem, cẩu đàn trong chén, non nửa chén cơm, non nửa chén ấm, một khối khoai lang đỏ, một chén canh. Vương vương cùng tô đảo đều là như thế này, nàng thân thể này ba ba cơm muốn nhiều một chút, nam nhân ăn nhiều một chút, hảo làm việc. Lại xem tô đảo phân đương nhiên, vương vương, tô kiến quốc tiếp được đương nhiên, ngu tiểu trong lòng hoàn toàn bất đắc dĩ. Những người khác ăn phần phật phần phật, tựa hồ là cái gì sơn chân hải vị, mà ngu tiểu, tắc chậm gì gì uống, có chút nuốt không trôi. Đồng thời cũng sợ hãi này chén chỗ hỏng đem chính mình cắt tới rồi. Thân thể này chủ nhân, ở nhà được đến chú ý kỳ thật cũng không nhiều, kẹp ở bên trong nhất không được sủng ái thật là cái định luật, bất quá là vương phương hôm nay cho rằng sắp chết, cho nên ở kia thủ. Tô Kiến Quốc cứ theo lẽ thường đi bắt đầu làm việc, trở về thấy hảo hảo mà nhị nữ nhi, cũng chỉ là cười một cái. Ánh mắt đầu tiên thấy Tô Kiến Quốc khi, ngu kiểu vẫn là hung hăng kinh ngạc một chút, người nam nhân này, hơn 30 tuổi tuổi tác, có năm 60 tuổi tăng thương. Kỳ thật vương phương cũng không ngoại lệ. Ngu kiểu từ bọn họ trong mắt nhìn ra một chút chết lặng, đối cái này cực khổ sinh hoạt chết lặng. Người một nhà ăn tĩnh cơm nước xong, ngu kiểu bị phân phối tới rồi rửa chén nhiệm vụ. Đồng nhiên nghe thấy sân bên ngoài chuyển đến một trận ầm ĩ, tô đào lại đây lôi kéo ngu kiểu cùng cậu Đản đi ra ngoài. Biên nói, bá bá ra mới vừa sinh một cái hài tử, chờ lát nữa muốn phát đường. Đường A, cậu Đản muốn ăn. Cậu Đản vừa nghe, chạy so tô đào còn nhanh. cách vách bá. bá. Ngu kiểu trong đầu tự động hiện ra bọn họ tin tức, tuy rằng rất ít, duy nhất ấn tượng khắc sâu đại khái chính là nhà này nãi ngoại, ngoại thực thích tiểu nữ hài, luôn muốn muốn nhà mình nhi tử sinh cái nữ nhi, chính là hợp với vài cái đều là nhi tử, trong thôn người thường xuyên treo gẻo ra nhân này. Đi cách vách ra không ngừng bọn họ, còn có không ít ăn mặc màu xám, màu lam quần áo người qua đi, phần lớn là nữ nhân, nhưng không một cái lớn lên béo một ít, mọi người trên mặt đều mang theo tươi cười, vừa ở vào cửa liền đối chủ nhân ra nói chúc mừng. Ngu kiều bị kéo vào đi, cũng đi theo nói chúc mừng, được đến một tiểu đem đường. Ngu kiều nhìn đến, nhà này phong ở so với bọn hắn ra hảo quá nhiều, hơn nữa sạch sẽ, xế. đại, mấu chốt nhất chính là, một đám lớn lên đều không tính đặc biệt gây yếu. Hẳn là cái kẻ có tiền. Cũng là, không có tiền, như thế nào sẽ bỏ được cấp đường đâu. Nàng hai chỉ khô gầy tay nhỏ phùng một tiểu đem kẹo mạch nha, một tiểu tiết một tiểu tiết màu trắng, mặt trên chấm bột mì, không dính tay. Nho nhỏ một phủng. Nàng vừa đến tay, xoay người đã bị Tô Đào lấy đi, dùng quần áo ôm, chạy nhanh trở về đi. Cậu đản cũng đem đường cho Tô Đào, bất quá trong miệng bị Tô Đào tắc một tiểu khối, chính vui sướng theo ở phía sau. Ngu kiểu chậm gì gì đi tới, Tô Đào đống nhiên dừng lại, cho nàng trong miệng cũng tắc một tiểu khối, nói, cho ngươi, cao hứng. Ngu kiểu gian nan lôi kéo miệng cười cười, vị ngọt ở trong miệng lan tràn, nàng lại một chút không cảm thấy ăn ngon, chính là liền như vậy một chút đồ vỡ, Tô Đào một chút không ăn mang theo bọn họ sau khi trở về liền trực tiếp đặt ở một cái tiểu bình mấy thứ này đều là đặt ở cha mẹ phòng vương vương cùng tô kiến quốc phòng thoạt nhìn cũng chỉ so với bọn hắn phòng hảo như vậy một chút sạch sẽ chút ân đã quên nói tô đảo tô tiểu hoa tô cẩu đản là ngủ một gian phòng đại tỷ ta lại ăn một khối hảo sao tô cẩu đản thèm nhỏ dai nói trong miệng đường còn không co ăn xong đã nhớ thương thượng dư lại tô đào ở bọn họ trong ánh mắt Rất đắc ý đem đường đặt ở một cái cao cao ngăn tủ thượng, theo sau nghiêm túc nói, không chuẩn ăn vụng, có bao nhiêu khối ta đều đếm, thiếu, vậy không bao giờ chuẩn ăn, ta đều cho người khác ăn đi. Hảo! Tô cẩu đản thất vọng cuối đầu, bất quá vài giây, hắn lại chạy ra đi, Sinh long hoạt hổ nói, ta đi xem tiểu hoa nhi đi. Tô đào cười cười, nhìn về phía muội muội, có chút lo lắng hỏi, hoa nhi, người làm sao vậy? Ngu kiều lắc đầu, tiếp tục sẽ phòng bếp rửa chén. Trong lòng nỗ lực hồi ước chính mình đời trước đối thời đại này ấn tượng Nàng là ngu kiều Thế kỷ 21 một người bình thường Duy nhất không bình thường đại khái là nàng trải qua Nhà nàng là ngự trù hậu đại Chỉ tiếp cha mẹ ở nàng 10 tuổi khi qua đời Nàng ở thân thích giúp đỡ hạ thượng đại học Tìm một cái công tác không tệ Kết quả ở hơn 20 tuổi thời điểm Mới phát hiện Trong nhà tổ truyền thực đơn bị trong đó một cái thân thích trộm đi Dựa vào cái này thực đơn làm giàu Sau đó đem ngự chủ sự tình ôm tới rồi chính mình trong nhà Như vậy còn chưa tính, đáng tiếc cố tình hành vi không hợp, ở có danh vọng lúc sau mở nhà hàng, liên tiếp bị người điều tra ra lấy hàng kém thay hàng tốt, lúc sau các loại thi đấu, ở gặp được đối thủ cường đại khi, dùng các loại làm người khinh thường thủ đoạn bức người ta lui tái hoặc là nhận thua trở. Là ngu ra bởi vậy hổ thẹn, mỗi người đều nói ngu ra hậu đại bất kham trọng dụng. Ngu kiểu lúc ấy cũng có chút khí bất quá, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không lâu, nàng bắt đầu nằm mơ, mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy một người. Giáo chính mình nấu ăn cảnh tượng có ngự thiện phòng có bình thường nông ra phòng bếp cũng có quan lại nhân ra còn có tiểu lầu từ từ tình ngộng hết thể như là thật sâu khắc vào trong đầu giống nhau nàng thử nấu ăn phát hiện quả nhiên làm được cùng trong ngộng giống nhau như lúc này đó nàng còn không có để ở trong lòng thẳng đến một năm về sau cuối cùng một cái lao sư giáo xong đưa cho nàng một cái đồ ăn không gian bên trong có thể trồng rau có thể dưỡng các loại động vật lớn nhỏ 100 mét vuông tả hữu có này đó Ngu kiểu cũng lười đến lại làm cái loại này khô khan sự tình, trực tiếp vọt vào giới đầu bếp, dùng nàng cả đời sở học, đem ngu ra thanh danh tẩy sạch, trở thành mỗi người đều tưởng mời chào thân bếp. Lúc sau, nàng liền chuẩn bị khai một nhà tiệm ăn tại gia, ngẫu nhiên tiếp cái đơn tử làm nấu ăn. Không nghĩ tới chỉ là một lần ở bình thường bất quá ngủ, nàng cư nhiên xuyên qua, còn được đến nguyên chủ ký ức. Này nhưng không giống như là nằm mơ, mà là thật sự xuyên qua, ngu kiểu có chút mờ mị tẩy chén nhìn này thân thể tay nhỏ khô gầy trừ bỏ đòn điểm một chút đều không giống tiểu hài tử tay nàng thật mạnh thở dài lúc này cậu đàn chạy vào trong nhà đã không có những người khác đều đi ra ngoài làm việc trừ bỏ bệnh nặng mới khỏi ngu kiều thấy nhị tỷ cậu đàn khoe ra giường như nói nhị tỷ cách vách ra hoa hoa bà bà nói kêu tô minh châu hắn nói đây là hắn hòn ngọc quý trên tay hòn ngọc quý trên tay là có ý tứ gì nhị tỷ ngươi nói chuyện a ta còn nghe được bọn họ nói tiểu hoa nhi là phúc tinh Ngu Kiều nghe xong lời này, miệng nhỏ trưởng thành một cái o tự, thập niên 60, cách vách ra hợp với mấy thế hệ đều là nhi tử, chưa bao giờ có cái khuê nữ, trùng hợp tại đây 62 năm nạn đói vừa qua khỏi sinh một cái bảo bối nữ nhi, như châu tự bảo, cho nên đặt tên Tô Minh Châu. Này hết thể manh mối, đều nói rõ một sự kiện. Ngoa tào, nàng có thể là xuyên qua đến một quyển niên đại văn sùng văn, còn có thể là nữ chủ cách vách đối chiếu tổ, đối chiếu nữ chủ có bao nhiêu hạnh phúc cái loại này. Đệ 2 Trương Chương 2. như vậy tưởng tượng trong đầu cũng rất phối hợp xuất hiện câu chuyện. Tô Minh Châu là thời đại này một cái làm người cực kỳ hâm mộ ghen ghét nữ hài, nàng người nhà đối đãi nàng chính là chân bảo, ai cũng chạm vào không được, an ngon đều trước tăng cường nàng tới cái loại này, ai đều đến dựa sau. Đặc biệt là nàng là thật sự có phúc khí, nghị muốn cái gì, thiên đạo đều sẽ giúp nàng thực hiện, khí vận hảo đến như tiên. Lúc trước ngu kiểu xem quyển sách này đại nhập chính là nữ chủ, sang một đám. Hiện tại xuyên qua thành bên trong đáng thương nữ pháo hôi, liền rất thảm. Đương nhiên, nữ chủ tâm địa vẫn là thứ tốt, chỉ là không tốt là Tô Tiểu Hoa người nhà. Để cho người vô ngữ chính là, Tôn Mãi Nhãn trọng nam khinh nữ, trách móc nặng nề Vương Vương, mà Vương phương bản nhân cũng trọng nam khinh nữ, nàng trừ bỏ yếu đối, không dám phản kháng, ở rất nhiều thời điểm cùng Tôn Mãi Nhãn kỳ thật không có gì khác biệt, cho rằng nữ nhi đều là bồi tiền hóa. Ở nàng ảnh hưởng hạ, Tô Đào cũng là cái này ý tưởng, cho nên ở gả chồng sau lại sinh nữ nhi, bị trượng phu đánh, ủy khuất về nhà mẹ đẻ, xem ở là hàng xóm phân thượng, nữ chủ còn tưởng hỗ trợ, lại phát hiện Tô Đào không có một chút phản kháng tinh thần, cho rằng nàng trượng phu nói đúng, bà bà nói đúng. Tô Đào vận mệnh chính là không ngừng sinh hài tử, cuối cùng sinh ra một cái nam hài, sau đó nỗ lực cung hài tử ăn uống, như vậy phí thời gian cả đời. Phần 2. Mà Tô Tiểu Hoa, còn lại là trực tiếp tại đây chàng cảm mạo trung bệnh đã chết, nguyên văn trọng điểm miêu tả qua cái này. Lúc ấy mới sinh ra không lâu, nữ chủ bị cảm lạnh sinh bệnh, trực tiếp đi thị bệnh viện, hoa không ít tiền, hết bệnh rồi lúc sau, trong thôn người liền lấy các nàng hai làm đối lập. Vương Phương không nghĩ mang nữ nhi đi xem bác sĩ, ở nàng xem ra, xem bác sĩ là sẽ tiêu tiền, vốn dĩ chính là cái bồi tiền hóa, sao có thể lại hoa nàng nhi tử tiền, sau lại bởi vì nghe thấy người khác nói nàng không nên không cho nữ nhi xem bệnh, nàng lúc ấy chính là như vậy trả lời. Vẫn là trẻ con nữ chủ nghe thấy, không chỉ có cảm thấy bi ai còn có may mắn, may mắn nàng sinh ở như vậy một cái ấm áp gia đình. Tô cẩu đản xem nhị tỷ bất động, có chút buồn bực ngó trái ngó phải, cuối cùng dùng sức đẩy đẩy, nhị tỷ, ngươi không. Phanh, ngu kiểu trong tay một cái chén rớt xuống dưới, bừng tỉnh nàng. Xong rồi, nhị tỷ, là ngươi quăng ngã, không liên quan ta sự a. Tô cẩu đản dọa tới rồi, nói xong lập tức chạy đi. Mà ngu kiểu đau đầu nhìn này đã nát chén, trong lòng bi thương, tuyệt đối trốn bất quá một đồn đánh. Bất quá nàng càng coi trọng chính là vừa mới trong đầu một trận mạc danh tiếng lòng. Rõ ràng không ai nói chuyện, nàng lại tựa hầu nghe thấy có người đang nói chuyện, làm nàng hảo hảo sống sót, không cần trở thành đối chiếu tổ. Không biết có phải hay không nàng xuyên qua sau đối này nhân vật đồng tình làm nàng nghe thấy như vậy tiếng lòng. Nàng đương nhiên sẽ hảo hảo sống sót, chỉ là ngu kiểu có chút đau đầu đem mặt khác chén cùng mâm đều tẩy hảo, nát dùng cây chổi quét đến một bên, trở về phòng, lúc này mới thử tiến vào không gian. Không gian còn giống như trước đây, gà, vịt, con thỏ, heo, mấy viên cây ăn quả, một cái nàng thân thủ đào ra ao nhỏ, bên trong còn có tung tăng nhảy nhót cá, tôm, cua trở. Nàng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không gian cùng lại đây. Ngu kiểu hái được viên quả đào ăn, điền no rồi bụng, lại đem một ít trứng nhặt ra tới đặt ở một bên trên đất trống, lúc này mới ra tới. Thật hối hận xuyên qua trước không nhiều phóng điểm đồ vật tiến bảo. Bởi vì lúc ấy kia cuối cùng một vị sư phó nói là cho nàng dùng để làm đồ ăn, cho nên nàng không ở bên trong phóng mặt khác đồ vật, chỉ là dùng để gieo trồng hoặc là nuôi dưỡng. Ngu kiểu hảo não nằm ở trên giường, tự hỏi sau này nhân sinh nên đi nơi nào. Kết quả, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngươi nhà đầu này, vương phương khó thở thanh âm lại đây, lôi kéo ngủ ngu kiểu lên, đối với mông liền phiến hai hạ, bạch bạch rung động, nàng giọng căm hận nói, làm ngươi tẩy cái chén, đều có thể cầm chén quăng ngã. Trong nhà liền như vậy mấy cái chén, ngươi là tưởng về sau dùng tay bắt lấy ăn sao. Ngu kiểu bị xả đến đầu váng mắt hoa, thân thể vốn là suy yếu, bị như vậy đối đãi, nhất thời nói không ra lời. Tô đào lại đây hỗ trợ, mẹ, tính, hoa còn bệ. Ngu kiểu cắn môi, không hề răng, việc này là nàng sai rồi, để ánh, dù sao muốn nàng đền bù cũng tạm thời không có khả năng. Vương phương không phải ai đánh hại tử, vừa mới cũng là khí tới rồi, trong nhà cũng liền sau cái chén, hai cái mâm lại nhiều liền không có, hiện tại lại mất đi một cái, về sau trong nhà lại đến một người khách nhân, phải đi ra ngoài tiếp chén, nhiều mất mặt à? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, phát triển trí nhớ, vương vương chọc chọc cái chán của nàng, đều trong đỏ, lúc này mới rời đi. tô đào ôn nhu cho nàng xoa xoa, thở dài nói, về sau cẩn thận một chút. ân, ngu kiểu, gật đầu, tỷ ngươi đi ra ngoài, ta choáng vắng đầu, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. tô đào gật gật đầu, xoay người rời đi. Tô Đào xem như cả nhà đối nguyên chủ tốt nhất, khoảng cách nàng gả chồng còn có 3 năm thời gian, bởi vì Tô Đào phát dục không đủ, kết hôn chầm 2 năm. Chính là có ích lợi gì, nàng này 10 tuổi thân mình, tạm thời cái gì đều làm không được. Ngu kiểu giật nhẹ khoe miệng, bụng lại đói bụng, chỉ là trong không gian không có đồ làm bếp, than hỏa, căn bản không thể nấu ăn, trái cây lại không đỉnh no. Tới rồi buổi tối thịnh cơm, vương phương mặt vẫn là hắc, Tô Kiến Quốc như cũ trầm mặc, cái này ra, rất khó có cười vui thanh trừ bỏ đối với Tô Cẩu Đản. Hiện tại là 9 tháng phân, mới vừa vào thu, ăn cơm xong sau, sắc trời cũng không còn sớm, bất quá vẫn là có không ít hài tử ở bên ngoài chơi đùa, Tô Cẩu Đản lao đem miệng liền chạy ra ngoài chơi. Tô Đào thấy Ngu Kiều vẫn luôn không nói chuyện, cho rằng bị đánh khổ sở, liền hướng nàng đi ra ngoài chơi, đại nữ các nàng ngày hôm qua còn nói Ngô như thế nào không ra đi chơi. Ngu Kiều lắc đầu, đầy mặt nhu nhược nói, "Không tính nhi, ta không đi, đi trước tắm rửa ngủ." Tô Đào gật đầu ta cho ngươi nấu nước. Hai người đi ra ngoài, còn chưa đi xa, tựa hầu nghe thấy Tô Kiến Quốc thật sâu mà thở dài, ngày mai đi mua điểm thịt cấp hoa bổ một chút. Một cái nhà đầu, bổ gì a? trong nhà vốn dĩ liền mấy đồng tiền, thịt quý đã chết. Vương Phương nói, Tô Kiến Quốc không nói. Vào phong bếp, Tô Đào ôn thanh nói, ngươi cũng đừng trách mẹ, trong nhà vốn dĩ tình huống liền không tốt. Kỳ thật không như vậy kém, chỉ là ngoại ngoại muốn cái gì liền cấp cái gì, một chút thứ tốt đều không cho nhà của chúng ta lưu lại. Ngu Kiều, nhỏ giọng lầm bẩm, tô đào vi lăng, nói, mãi mãi là trưởng bối, nàng lời nói, không thể không nghe. Ngu Kiều trầm mặc, trong lòng nghĩ nên làm cái gì bây giờ, nàng thật hối hận lúc trước không học điểm võ công, nếu là có thể, nàng muốn đi đem những cái đó thịt cấp trộm trở về, thuận tiện đem những người đó trùm bao tải. Tắm xong, đem trên người tẩy sạch sẽ, Ngu Kiều liền nằm ở trên giường ngủ, chân có nhàn nhạt mùi mốc ván giường ngạnh ngạnh, nơi này hết thảy đều ở nói cho Ngu Kiều nàng sợ quen thuộc cái kia hòa bình giàu có niên đại thật sự không thấy hiện tại là cái này quốc gia một cái tương đối hắc ám thời kỳ nàng nhắm mắt lại kỳ thật căn bản không có ngủ chỉ là không nghĩ mở mắt ra nàng hô hấp hơi xuyên đầu cũng hôn mê cả ngày tứ chi nhún ra đều thuyết minh thân thể này suy yếu muốn thật sự xoay người thân thể đến dưỡng hảo không biết qua bao lâu dù sao không đồng hồ cửa phòng bị mở ra cậu đạn thanh âm vang lên thức mau bị tô đào áp xuống đi hắn cũng chơi mệt mỏi ngoan ngoãn ngủ Ngay kế, tân một ngày bắt đầu, bởi vì trước một ngày buổi tối ngủ đến sớm, ngày hôm sau ngu kiểu cũng tỉnh rất sớm, bất quá nàng không nhúc đích, tô đào nhỏ rộng rời giường đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến nổi chén gáo buồn thanh âm. Không sai biệt lắm hơn 10 phút sau, liền biến mất, sau đó bọn họ rời đi, đều đi bắt đầu làm việc. Cái này nên đại, vẫn là tránh mở thời điểm. Ngu kiểu chờ bọn họ đi rồi, mới trộn bò dậy, đem khô vàng đầu tóc tùy ý dùng cùng dây thừng cột vào sau đầu, vướt đi phòng bếp. Trên bệ bếp phóng hai chén khoai lang đỏ bắp cháo, một cái nhiều, một cái thiếu, nhưng đều là không sai biệt lắm non nửa chén, dư lại đều là canh. Nàng không thấy, trực tiếp bậc lửa củi lửa, trước sau trong nồi đều tốt nhất thủy, trước nồi chỉ thượng một chút, thực mau liền khai, nàng đem ngày hôm qua nhặt trứng gà tất cả đều bỏ vào đi nấu. Vài phút sau, trứng gà nấu hảo, nàng vớt lên, lại thả lại đi, chính mình lén lút ăn hai viên, vỏ trứng cung cấp phóng không gian. Sau đó đem kia trong chén đổ vật đều đằng đến một cái khác trong chén, nước cơm tìm cái mương đổ. Làm xong này đó, cậu đàn tỉnh, huyên thuyên ăn xong hôn đắp cháo, cùng nàng nói một tiếng, liền đi ra ngoài chơi. Ngu kiểu lau đem hãn, trở lại trong phòng, lại ăn điểm quả táo, bụng căng đến no no, liền mãn viện tử đi đường, chờ tiêu hóa đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu làm vận động, làm đầu bếp hàng đầu một chút chính là lực lượng. Ngu kiểu phía trước học quá một cái ạ cường thân kiện thể hiệu quả vẫn là rất không tồi luyện tập hạ y do biết không sai biệt lắm một giờ nàng liền mệt nằm liệt đầy người đổ mồ hôi hoãn một hồi lâu mới có thể đứng dậy thái dương cao chiếu nhìn thời gian không sai biệt lắm ngu kiểu liền bắt đầu nấu cơm lu gạo không nhiều ít mễ bất quá còn có khoai lang đỏ khoai tây bắp này đó có thể trực tiếp quậy với nhau nấu tuy rằng không có bất luận cái gì kỹ thuật hàng lượng nhưng ngày hôm qua xem bọn họ chính là như vậy nấu tô đào sớm một bước trở về chuẩn bị nấu cơm vừa nhìn thấy muội muội ở làm tức khắc kinh hỉ cười Khích lệ hai câu, lại đi ra ngoài kêu cha mẹ trở về ăn cơm. Ba mẹ, hôm nay cơm là hoa nhi làm. Vương phương lộ ra một cái đảm cười, có chút vừa lòng, nhưng trong miệng vẫn là lẩm bầm nói, phỏng chừng là đứa nhỏ này sợ ta còn đang trách nàng đánh nát chén. Tô kiến quốc không phản ứng, hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, thành thật dễ khi dễ. Vào trong viện, ngu kiều đồ ăn cũng làm hảo, phi thường đơn giản một cơm. Không bột đấu gột nên hồ nói chính là lúc này. Vương phương lòng tràn đầy vui mừng tiến vào. Vừa nhìn thấy trong nồi kia sền sệt đồ ăn, tức khác thịt đau hoán trách nói, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, không biết lương thực chân quý, lần sau nhiều hơn điểm nước biết không. Ân, Ngu kiểu ứng. Tô đào ở một bên làm lũng, hoa nhi lần đầu tiên nấu cơm, về sau lại dạy là được. Tô kiến quốc cũng nhịn không được nói, không có việc gì, buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, đều ăn được điểm. Vương phương lúc này mới không nói chuyện. Ngu kiểu thối lui đến một bên, nhìn bọn họ bắt đầu thịnh cơm, lại tưởng thở dài. Kỳ thật phân lượng cũng không nhiều lắm, cấp tô kiến quốc thịnh một chén lớn, tô cẩu đảng thịnh hơn phân nửa chén, những người khác cũng chỉ có non nửa chén. Ngu kiều đem chính mình đuổi một chút đến tô đào trong chén, ta không bắt đầu làm việc, người ăn nhiều một chút. Tô đào không cần, nhưng ngu kiều động tác mau, làm xong liền tùy ý tìm cái địa phương ngồi ăn lên. Tô đào chỉ có thể chịu, cười cười, cảm giác trong miệng có chút ma giọng nói đồ ăn đều là ngọn. Buổi chiều, những người khác lại đi ra ngoài làm việc, vương Vương lúc gần đi đối ngu kiều nói. Nếu hết bệnh rồi, vậy đi ra ngoài chơi chơi, còn có buổi chiều nhìn xem có hay không giao dại, nấm này đó. Ngu kiều nặng nghề gật đầu. Xem đến vương phương nhịn không được lôi kéo Tô Kiến Quốc lại nhải, ta như thế nào cảm thấy lão nhị bị bệnh một hồi, càng thêm không thích nói chuyện. Tô Kiến Quốc nghĩ nghĩ, không phát hiện khác biệt, trong trí nhớ nhị nữ nhi vẫn luôn là cái dạng này, chầm mặc ít lời, nhắt gan súc ở tỉ tỉ mặt sau, không có, người suy nghĩ nhiều. Đệ ba trường. Trường ba. Buổi chiều. Ngu Kiều đem trong nhà sửa sang lại xong rồi, liền bối cái cái sọt đi ra ngoài tìm địa phương trích giao dại. Nguyên chủ trong trí nhớ từng có trích rau dại trải qua, Ngu Kiều cũng không xa lạ, xuyên qua tảng lớn tảng lớn đồng ruộng, thấy các thôn dân đều ở làm việc, bất quá cũng không phải đều như vậy nghiêm túc, đại đa số sẽ lười biếng, cùng bên người người ta nói nói chuyện trở. Ngu Kiều một đường vùi đầu đi, thẳng đến lên núi. Nay trong núi nghe nói lại không ít món ăn hoang dã, còn có người ở chỗ này săn thú, chỉ là Ngu Kiều sẽ không. Chỉ có thể ở chân núi phủ cận lắc lư, nhìn xem có hay không cái gì ăn. Chỉ là chân núi phần lớn bị người đều tìm khắp, nàng lại hướng lên trên đi đi, vừa lúc lúc này thấy một cái cóng lồng sắt trai trai thiếu niên hưng phấn hướng chân núi tới. Thấy ngu ra khi, sửng sốt một chút, cười cười, khỏe mạnh kháo khỉnh, thấy nàng chỉ là một người, còn dặn dò một câu, tiểu hoa, ngươi đừng hướng lên trên đi rồi, trong núi là có lợn rừng. Ngu kiểu vừa mới còn đang suy nghĩ này, trai trai thiếu niên chính là nữ chủ một cái ca ca gọi là gì thiết đảng, nhũ danh xem ra đều là thực có đặc sắc, đương nhiên nghe thấy lời này, cũng đối chính mình tên một chút, gật gật đầu, "Ân, đã biết." Hai người gặp thoáng qua, Ngu Kiều nhạy bén nghe thấy hắn lồng sắt tựa hồ có thứ gì kêu một chút, xem ra là đánh tới đồ vật. Nay phiến núi rừng còn chưa bị phá hư, thập phần có nguyên thủy hơi thở, cây cối xanh um tươi tốt, một trận gió thổi tới, toàn bộ trong rừng đều phát ra sản sạt xa thanh âm, các loại điểu tiếng kêu không dứt bên hai. ngu Kiều nhìn đến hy vọng Càng thêm có lực nhì, trực tiếp đi đến trên núi, đầu tiên là quan sát một chút địa hình, tìm được một ít quen thuộc động vật dấu chân, sau đó dùng trên người mang khảm đao đào cái động. Lại dùng một cây bị bổ ra ống trúc đặt ở bên trong, thiết kế hảo dây thường lực đạo, lại ở mặt ngoài phô điểm cỏ khô làm che dấu, ngu kiều liền đi xuống. Nàng chưa bao giờ thật sự đã làm những việc này, chỉ là năm đó học tập trù nghệ khi, có chút sư phó sẽ cùng nàng giảng một ít, thuần lý luận tri thức. Tiếp theo, ngu kiều liền bắt đầu tìm rau dại. Nàng đi lên độ cao rất ít có người lại đây, còn rất thuận lợi tìm được rồi một rổ rau dại. Lúc này rau dại không phải làm thức đơn, mà là một loại thập phần khô khốc thực vật, thập phần ngắn nhỏ, bàn trên mặt đất, bất quá sinh trưởng tốc độ còn rất nhanh. Ở cái này nạn đói niên đại, loại đồ vật này cũng là đồ ăn phẩm chi nhất, nhưng hương vị một chút cũng không tốt. Rau dại thu phục, ngu kiều lại tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, ngu kiều lại lên rồi một chuyến đáng giá cao hưng chính là bấy dập bị giấm. Nàng vừa nhìn thấy cái này, lập tức chạy bay nhanh qua đi. Nhưng mà đương thấy bên trong đồ vật ghi, nhau mắt, bấy giờ bị bỏ trụ rõ ràng là một cái thảo hoa xà. Phần 3 Nếu là bình thường dưới tình huống, ngu kiểu cũng không ái xử lý loài rắn, rốt cuộc thứ này quá mức làm người sởn tóc gáy, chỉ là hiện tại không có đồ ăn ăn, đặc biệt là thịt loại, thịt rắn làm tốt, cũng là thực bổ người. Ngu kiểu thật dài phun ra một hơi, bình tĩnh tâm thái, nhìn bên trong còn ở các loại vạn bẻo phun lưới rắn xà. Tay mắt lênh lệ quá khứ bóp chặt nó bảy tấc bộ vị. Vì làm chính mình hảo lấy, ngu kiểu trực tiếp một cái dùng sức, đem xà bảy tấc xoay một chút, bất quá vài phút, xà liền chết ấu. Nàng lúc này mới không ra tay, đi xử lý bấy dập, hy vọng ngày mai còn có thể có một cái tiểu động vật. Làm xong này đó, nàng liền đem xà để vào trong sọt trở về. Tiểu hoa, ngươi đi đâu? Tiểu hoa, hai ngày này ngươi cũng chưa cùng chúng ta chơi, đợi chút cơm nước xong, chúng ta đi lúa chẳng chơi. Tô tiểu hoa hai cái tiểu bằng hưu, đều là 10 tuổi tả hưu tiểu cô nương, đen tuyển mặt, đen tuyền quần áo, gầy ba ba dáng người, tất cả đều là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Ngu kiều lắc đầu, nói, ta hai ngày này không kính nhi, chờ hảo lại cùng người chơi. Tiểu thảo tiếp nối đô đô miệng, vẫn là lôi kéo một cái bằng hưu khác rời đi. Ngu kiều vào phòng, liền bắt đầu xử lý cái này xà. Trước đêm xả cắt đi phần đầu, theo sau lột ra chịu kinh, còn có mặt khác nội tạng đều đi trừ sạch sẽ. Sau đó cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn, sau đó để vào trong nồi, gia nhập cũng đủ thủy, lát gừng, muối, trầm rãi hầm. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn không đủ, thậm chí ru đều không có nhiều ít, ngu kiểu cũng không dám dùng, bằng không trở về liền sẽ không giống giữa chưa đơn giản như vậy nói nói. Thịt rắn bổ dưỡng dưỡng nhan, còn có thể hoạt huyết hoa ứ, khư phong trừ ướt, dược dùng giá trị cực cao, ngu kiểu có chút đáng tiếc đem nấu ra tới phù mặt xóa, nhìn càng ngày càng thanh canh, tổng cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Loại rắn này canh đều là càng nấu càng thanh, nhưng dinh dưỡng giá trị lại chân thật đáng tin. Theo thời gian kéo dài, một cổ xà canh mùi hương cũng lan tràn ra tới, cửa một cái trung niên nam nhân đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy, cười ha hả nói, kiến quốc trong nhà đây là nấu cái gì nha, như vậy hương. Ngu kiểu không lý, người nọ cũng chỉ là thuận miệng nói nói, liền đi rồi, trong miệng còn tâm tác, hiển nhiên có chút thèm. Đi rồi vài bước, gặp phải tô kiến quốc đệ đệ tô kiến quân, người ca trong nhà là làm cái gì nha kêu mùi hương. Tô kiến quân nghi hoặc những mày, lần trước phân thịt heo lúc ấy đã bị mẹ nó lấy về tới, nào còn có cái gì những thứ khác, ta đi xem. Người nọ nhìn tô kiến quân bước nhanh rời đi bóng dáng, ảo não vô vô đầu, ai không biết tô kiến quân cùng tô kiến quốc hai nhà sự, hắn vừa mới thuần túy là muốn tìm cá nhân phun tảo một chút, quá quá miệng nghiện. Lại không nghĩ vẫn là đêm này tô kiến quốc gia hại. Ngu kiểu còn ở tiếp tục nhóm lửa, trong nồi thủy cấp đến đủ, không sai biệt lắm nấu hảo liền dừng tay. Lúc này, Tiếng đập cửa cũng vang lên tới, ca, mở cửa. Ngu kiều vừa nghe, liền biết là trong trí nhớ cái kia thúc thúc, cùng cái quỷ hút máu giống nhau người. Nàng tự nhiên không để ý tới, vốn tưởng rằng người này thực mau liền rời đi, lại không nghĩ tô kiến quân bắt đầu đá viện môn. Nông ra phòng ở đều là một cái rất đơn giản rào che sân, không phải tương lai dùng tường ngây sân, môn cũng là đơn giản cửa gỗ, đá hai hạ liền sẽ suy sụp. Ngu kiều bất đắc dĩ ra tới, nói, có việc sao? Người ba đâu? Tô Kiến quân hỏi, hắn là một cái lớn lên so Tô Kiến quốc trắng non một chút nam nhân, rõ ràng so với hắn muốn béo một ít, Tô Kiến quốc là trừ bỏ cơ bắp, thật sự gầy đến ra bọc xương. Ngu kiểu nhàn nhạt nói, còn không có trở về. Tô Kiến quân lại đây cũng đã nghe tới rồi kia cổ mùi hương, chính thèm đến hoảng, liền nói, vậy ngươi mở cửa, ở nấu cái gì? Cho ta đảo một chén. Không có. Ngu kiểu cự tuyệt. Kiến quân. Tô Kiến quốc đây là cũng mang theo vương Vương cùng Tô Đảo trở về. Vừa nhìn thấy Tô Kiến Quân, có chút kinh ngạc, cái này đệ đệ chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, bất quá hắn ngửi ngửi, từ đâu ra mùi hương. Tô Kiến Quân đang bị ngu kiểu khí tới rồi, chỉ vào nàng nói, người hảo nữ nhi, làm nàng cho ta khai cái môn đều không được. Ngu kiểu thấy nàng ba trở về, đi tới mở cửa ra, sau đó lập tức trở lại phòng bếp, trong tay cầm cái muỗng đứng ở nồi bên cạnh, lại không dịch bước, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. Môn bị mở ra, Tô Kiến Quốc còn không có tiến vào. Liền thấy Tô Kiến quân cầm miệng, trực tiếp trước một bước tiến vào, hướng phòng bếp đi, thật là hương chết ta, tới, cho ta thịnh một chén, cái gì canh a Vương Phương cũng có chút kinh ngạc cùng lại đây, hoa nhi, ngươi ở nấu cái gì? Sa canh? Ngu kiểu trả lời, nhìn muốn vào tới Tô Kiến quân nói, ta sẽ không cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn, ta liền dùng này đó canh bắt trên người của ngươi. Ngươi dám? Tô Kiến quân trứng mắt, nhìn hung thân đắc sát. Ngu Kiểu trả lời là trực tiếp dùng cái muông múc một chút nóng bỏng nước canh, hướng về phía hắn bắt qua đi. Bởi vì Cố Kỵ bên người Vương Vương, ngu Kiểu không có quá dùng sức, Tô Kiến Quân cũng thực mau tránh thoát đi, lập tức sắc mặt khó coi đến mau dậm chân, "Ca, ngươi xem ngươi nữ nhi, không lớn không nhỏ, còn đối ta ra tay." "Hoa Nhi, cấp thúc thúc thịnh một chén." Tô Kiến Quốc gầm nhẹ nói. Hắn thần sắc không vui nhìn ngu Kiểu. Bên cạnh hắn Tô đảo Khiếp đảm kéo kéo ba ba ống tay áo, Vương Vương cũng đi theo nói, "Hoa Nhi, Đừng không hiểu chuyện. Ngu Kiều lại dùng cái muông múc một chút, gắt gao mà nhìn Tô Kiến Quân, nói: "Ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao?" Nói: "Lại bắt qua đi." Tô Kiến Quân sợ tới mức sau này nhảy dựng, kia canh vẫn là nóng bỏng, cũng không phải là nói giỡn, hắn tức giận nói: "Còn không phải là một chút canh sao? Lại không phải cái gì quý giá đồ vật, ngươi đứa nhỏ này, ai kêu ngươi, còn lãng phí lương thực." Hoa Nhi, Tô Kiến Quốc càng thêm sinh khí, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ, liền phải lại đây. Vương Phương luôn luôn là người hiền lành một cái, đương nhiên đó là đối đãi người ngoài, nàng vốn dĩ bởi vì ngu Kiều bắt canh hành vi lui về phía sau một ít, cái này lại muốn bảo, Hoa Nhi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, còn không phải là cả làm sao? Ngu Kiều lúc này đây trực tiếp múc một đại ngưỡng, cũng mặc kệ bên trong có hay không thịt rắn, uy hiên nói, ta chính là ngã trên mặt đất, cũng không cho ngươi ăn, tố Kiến Quân, ngươi không sợ liền lại hướng trong đi một bước. Sau đó đối bọn họ nói, lại bước ta, ta liền trực tiếp bắt các ngươi ngăn không được. tô kiến quân thật đúng là sợ. cái dạng này tô tiểu hoa cùng trong trí nhớ trầm mặc ít lời đứa bé kia một chút đều không giống nhau. đặc biệt là ánh mắt kia, làm hắn có loại trong lòng lạnh cả người cảm giác. hắn không chút nghi ngờ bị buộc nóng nảy, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp bắt lại đây. lập tức hừ lạnh nói, hành, ngươi tô kiến quốc gia đổ vật ta ăn không nổi là. liền chưa thấy qua ngươi như vậy độc tâm nhãn nữ hoa. hắn buông những lời này liền xoay người đi nhanh rời đi, ngu kiểu tắt đem cái muôn canh đảo trở về. Đối diện tới muốn chịu người tô kiến quốc nói, đây là ta chính mình lên núi trảo xà, làm xa canh, các ngươi không tư cách làm ta cho hắn. Vương vương khó thở, nhưng bị ngu kiểu kia lạnh nhạt ánh mắt nhìn, trên tay nàng kia một cái tắt lại chậm chạp đánh không xuống dưới, có chút ủy khuất, lại có chút phẫn nộ chất vấn. Hắn là ngươi thúc thúc, ngươi cho hắn uống một chén làm sao vậy? Hắn đã cho ta cái gì? Trong nhà này một khi có thứ tốt, đều sẽ bị bọn họ phải đi, các ngươi ngốc, chịu thương chịu khó, đừng dùng ta đổ vỡ. Chính mình đi săn thú cho bọn hắn ăn à. Ngu kiểu từ đầu tới đôi cảm xúc không có quá lớn dao động, nói chuyện cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, lại cứ chính là mang theo một loại bức nhân đấy lòng ý vị, làm cho bọn họ lúc này đây đều nghe lọt được. Tô Kiến Quốc trên mặt tức giận cũng đã biến mất, Vương Phương xấu hổ sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng nói, dù sao cũng là người một nhà, về sau có cái gì có thể giúp đỡ cho nhau. Ngu kiểu xác nhận bọn họ sẽ không động thủ, xoay người qua đi thỉnh canh, một người một chén, thịt cũng giống nhau nhiều. Đều là hai khối, trừ bỏ tô kiến quốc trong chén nhiều một khối, nàng gông chén, bưng lên chính mình, nói, đánh đổ, gặp được sự, bọn họ khẳng định chạy so với ai khác đều mau. Tô Đào thấy chiến tranh bình ổn, nhẹ nhàng thở ra, lại đây vừa thấy trong chén canh, còn có thịt, lộ ra một cái tươi cười, nếm một ngụm canh, phát hiện hương vị thực hảo, một cổ nói không nên lời tiền vị từ trong miệng ấm tới rồi dạ dày. Vương Phương cũng cấm miệng, qua đi đoan canh, lại thấy mấy cái trong chén thịt, tức khác đau lòng nói, ai ra. Cho ta cùng ngươi tỉ nhiều như vậy thịt làm cái gì? Không biết cho ngươi bà cùng ngươi đệ, tương lai chúng ta đều là muốn dựa vào ngươi đệ. Đệ 4 chương, Thu Văn Chương 4 Ngu kiểu xoay người xem nàng, thấy nàng ở hướng tô kiến quốc trong chén phóng thịt, vốn dĩ cũng không hay khối, đều kẹp đi qua, xong rồi, còn muốn đi tô đảo trong chén kẹp. Ngu kiểu lần này mới thật sự động khí, tô kiến quân đó chính là cái dù côn vô lại loại hình, nhưng nàng là bọn họ mẫu thân, chính mình bị trọng nam khinh nữ khổ. Lại đem chi trở thành đương nhiên, cũng làm như vậy ác nhân. Nàng thanh âm thiên đại, nói, mẹ, ý của ngươi là, về sau mặc kệ như thế nào, ta cùng tỷ của ta đều không cần cho các ngươi dưỡng lao sao. Ngươi chỉ cần ngươi nhi tử tô cẩu đản dưỡng lao, chờ ta cùng tỷ của ta gả đi ra ngoài, về sau các ngươi lại khổ lại mệnh, đều cùng chúng ta không quan hệ đúng không? Vương phương sửng sốt có chút trột dạ lại có chút tức giận nữ nhi này ngắn ngủn thời gian, mấy lần không thuận theo không bông tha, nói, ngươi nói bữa cái gì? Các ngươi đều là ta hài tử, chính là gà đi ra ngoài, cũng không thể chặt đứt quan hệ a. Ngu Kiều nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì làm tỉ tỉ đem thịt cấp cậu đảng? Cậu đảng là nam hài tử sao, hơn nữa hắn còn nhỏ. Vương Phương lầm bầm nói, hắn là nam hài tử, dựa vào cái gì liền phải ăn nhiều thịt, ta cùng tỉ của ta là nữ hài tử, vì cái gì liền không thể ăn. Ngu Kiều lại lần nữa hỏi, một bên tô kiến quốc mắt điết thai ngơ ở kia ăn canh. Như nhau thường lui tới không để ý tới trong nhà sự. Tô Đào nhỏ giọng nói, hoa nhi, vốn dĩ nên cậu đàn ăn nhiều một chút. Hắn là nam hài, có thể nối roi tông đường. Vương Phương nói, bất quá tay lại thu hồi đi, chỉ là chính mình ở kia ăn canh, không dám nhìn ngu kiểu. Ta cùng tỷ của ta không thể sinh hài từ sao. Vì cái gì chỉ có thể hắn nối roi tông đường. Ngươi cùng ngươi tỷ tương lai không được gả chồng sao. Vương Vương trở về một câu. Tô Đào cũng chưa dám uống trộn kéo kéo Ngu Kiều tay, lúc này Tô Cẩu Đảng cũng đã trở lại, vào phòng bếp, nghe thấy mùi hương, bưng lên dư lại chén liền phải uống, lại thấy bên trong chỉ có hai khối thịt, tức khác bất mãn, như thế nào liền điểm này thịt. Tô Đào lập tức nói, ra cho ngươi, không chuẩn, Ngu Kiều ngăn lại nàng, đây là ta đánh, ngươi nếu không muốn ăn, liền cho ta, ngươi còn không có tư cách cho người khác. Tô Đào không nói, tuy rằng cảm thấy biệt nữ, nhưng cũng có chút cảm kích muội muội. Nàng biết muội muội chỉ là muốn cho nàng ăn nhiều một chút, nàng uống lên khẩu canh, uống ngon thật. Tô cẩu đàn bị ngu kiều như vậy một dọa, cũng không dám nói chuyện, yên lặng ăn canh. Ngu kiều lúc này mới trả lời Vương Phương vấn đề, ai nói nữ nhân nhất định phải gả chồng, ai nói nam nhân nhất định là cưới vợ, hiện tại đều thời đại nào, không đều nói nam nữ bình đằng sao? Người này tư tưởng nếu không thay đổi một chút, đến lúc đó bị người phát hiện. Vương Phương co rúm lại một chút, chỉ là liên tiếp ăn canh, canh kỳ thật thực hảo uống nàng chưa bao giờ uống qua tốt như vậy uống canh thịt, tô kiến quốc uống xong rồi, buông chén, đi sân múc nước, canh cũng không nhiều lắm, vừa vặn một người một chén, nhiều ra tới một chút có thể chờ lát nữa nấu cơm. Cơm chiều đại gia còn không có ăn, đều uống xong rồi, cũng bất quá 4-5 phút, lúc sau vương phương liền bắt đầu nấu những cái đó gạo lướt. Tô kiến quốc, ngươi đi ra cho ta, ngươi như thế nào giáo hài tử, một đám đều như vậy hư, thúc thúc muốn uống điểm đồ vật đều không cho. Trong nhà chính tĩnh. Đồng nhiên một đạo sắc nhọn tiếng nói xuất hiện, một cái thấp bé nhìn đầy mặt nếp nhăn lão thái thái xuất hiện, phía sau còn đi theo đắc ý rảo rạt tô kiến quân. Ngu kiểu yên lặng mà lấy ra dao phay đi đến bọn họ trước mặt, ta không cho hắn uống, muốn thế nào? Ngươi, ngươi, giống bộ ráng gì? Tô lão thái thái vừa thấy ngu kiểu tư thế, kinh hoàng lui về phía sau hai bước, nói, tô kiến quốc, ngươi liền nhìn ngươi nữ nhi khi dễ mẹ ngươi sao? Tô kiến quốc đi tới, một phen đoá hạ ngu kiểu dao phay, đưa cho tô đảo. Thuận tay đẩy một phen nàng, có chút lấy lòng nói mẹ: Sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới, còn không phải ngươi nữ nhi làm chuyện tốt, có cái gì thứ tốt không thể làm ngươi đệ đệ ăn? A, còn lấy ra thủy bắt hắn. Tô Lão Thái Thái khí dùng tay đánh Đại Nhi Tử, một cái tắt tiếp theo một cái tác, hoàn toàn không có lưu tình. Ngu Kiều ở một bên nhìn, cũng may người này tuổi cũng lớn, tuy rằng hung ác, nhưng kỹ thuật sức lực cũng không nhiều ít, đánh vài cái liền thở hồng hực. Vương Vương cũng không ở phòng bếp. Mà là nhiều tới bưng một phen ghế giữa đưa qua đi Phần 4 Tô kiến quốc trầm mặc nhậm nàng đánh Cuối cùng còn an an tĩnh tĩnh thành thành thật thật đứng Xem đến lao thái thái càng thêm một cổ buồn bực Vô dụng liền cái nữ nhi đều giáo không tốt Tô kiến quốc lao mặt như cũ không nói lời nào Chỉ là ở một bên đứng Tô Cẩu đàn thấy cũng thành thật Tránh ở vương phương phía sau trông nhìn Tô kiến quân đắc ý nói Nhìn cái gì đại tẩu còn không mau đem canh lấy lại đây Mẹ đều tại đây đứng Vương phương xấu hổ nói, canh uống xong rồi, tô lão thái thái càng thêm sinh khí, muốn đánh người, đáng tiếc không có sức lực, chỉ phải giọng căm hận nói, hảo a, ngươi tô Kiến Quốc, có tức phụ đã quên nương, có thứ tốt chỉ biết trộm ăn, mau tới người nhìn xem nha, không có thiên lý à, có tức phụ đã quên nương, ta năm đó liền không nên sinh cái này không hiếu thuận nhi tử. Tô lão thái thái cũng không ngồi ghế dựa, trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất khóc tang giống nhau. Tô Đào sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, hoàng đến không được lại đây lôi kéo ngu kiểu tay hỏi. Hoa Nhi, làm sao bây giờ? Ngãi ngãi như vậy, ba mẹ làm sao bây giờ? Ngu kiểu trấn an vô vô tay nàng, nói, không có việc gì, nàng cũng là có thể gào mấy giọng nói. Tô đào cắn môi không nói, trong ánh mắt vẫn là lộ ra thấp thỏm bất an, vương Vương ở kia đi theo trượng phu cùng nhau thành thật đứng từ nàng mắng. Sân kia lại đây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, một đám đều ở nhỏ giọng nghị luận. Khóc trong chốc lát, thấy đại nhi tử người một nhà cũng chưa cái gì tỏ vẻ, cũng mệt mỏi. Hiếu khí vô lực đối con thứ hai nói, tới, đỡ ta lên, vẫn là nhà ta kiến quân Hiếu Thuận. Nếu không phải hiện tại chính mình không gì vũ lực giá trị, Ngu Kiều thật muốn hung hăng mà trầm chọc một chút hắn, Hiếu Thuận, ha ha, bất quá là cái mẹ bảo nam, không có một chút dùng, chỉ biết hút người khác huyết. Tô lão thái thái đi rồi, những người khác cũng tan, Vương Phương hắc mặt đi đóng cửa, lại đây liền đối với Ngu Kiều phải dùng con dấu nàng. Bị Ngu Kiều chạy ra, Vương Phương lúc này cũng không biết nói cái gì tổng cảm thấy nhị nữ nhi lập tức trở nên thực phản nghịch. người đứa nhỏ này à, nếu là người mãi mãi vừa mới nói là người không cho bọn họ ăn canh, người thanh danh liền xong rồi. ngu kiểu không sao cả nhún vai. so sánh với tồn tại, thanh danh cũng không quan trọng. ta phía trước đều thiếu chút nữa đã chết. hiện tại với ta mà nói, tồn tại là quan trọng nhất sự. thanh danh trở về sau lại nói. vương vương ngần ngơ, tiểu nữ nhi nói như là một cây đao cắm ở nàng trong lòng, phía trước liền đem nàng nói bị quất. hiện tại bị nàng lại lần nữa đâm một chút. Lại không có người ngoài, dứt khoát ngồi sổm xuống thân khóc lên, biên khóc biên đảo, ta đây là tạo cái gì người ta, các ngươi có phải hay không đều do ta, ta cũng là vì các ngươi hảo a. Tô kiến quốc thở dài, qua đi kéo nàng, lên, đều già đầu rồi. Tô đào cũng qua đi, hốc mắt đỏ, tô cẩu đảng còn có chút không rõ ràng lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo mẹ nó phía sau. Nói thật, ngu kiểu vẫn là có chút không đành lòng, bất quá người này tư tưởng vốn dĩ chính là thiên, hiện tại vừa lúc thừa dịp nàng tỉnh lại. Một hơi cho nàng kêu bất chính tam quan khai cái động, xem về sau có thể hay không sửa đúng lại đây, ngươi cho chúng ta hảo, chính là làm ta cùng tỷ tỷ an mặc cần kiệm, hết thể đều cho ngươi cái này mang bả nhi tử, hắn trừ bỏ nhiều một cái đồ vật, nơi nào so đến quá chúng ta, nhưng ở ngươi đáy lòng hắn là các ngươi tương lai dưỡng lão, ta cùng tỷ tỷ Tương lai đều là bị người ta người đều là bồi tiền hóa đúng không? Vương Phương tiếng khóc đình chỉ, hai mắt đấm lệ nhìn nàng. Tô Kiến Quốc là cái người thành thật. Kỳ thật căn bản không có đánh quá nữa nhi, mỗi lần một hổ mặt, mấy cái hài tử đều thành thật, cùng hắn cũng không thân, trừ bỏ nhi tử. Lần này hắn trừng mắt ngu kiều, nhưng không có nửa điểm hiệu quả, ngu kiều chỉ là nhìn bọn họ, nghiêm túc nói, ngươi thật sự cảm thấy là cho chúng ta hào sao. Ngày đó ta phát sốt, đốt thành như vậy, nếu là cậu đảng, các ngươi phỏng trừng đã sớm đưa đi bệnh viện, như thế nào sẽ trực tiếp đặt ở trong nhà chờ chết đâu? Ta nói không sai. Vương Vương nhỏ giọng nước nở nói, trong nhà không có tiền. Nếu không phải không có tiền, nàng đến nỗi như vậy nhẫn tâm sao? Hết thể đều là nghèo. Tô Kiến Quốc đôi mắt cũng đỏ, Tô Đào trực tiếp khóc ra tới, bị đại nhân ảnh hưởng, Tô Cẩu Đản cũng sợ tới mức khóc lên. Mọi người đều ở trong lòng vì Ngu Kiều tính tình đại biến giải vây, khẳng định là biết cha mẹ nhẫn tâm, cho nên khó chịu, bạo phát. Ngu Kiều tiếp tục nói, các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy nữ hài nhất định là bồi tiền hóa đâu? Gà chồng. Chỉ cần chính mình cũng đủ lợi hại, chính là gà chồng. Nhà mẹ đẻ ta cũng cháu được, các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, nhiều ít gia đình nhi tử đều là không phụng dưỡng cha mẹ. Liền chúng ta thôn kia Đại Ngưu thúc ra, các ngươi cũng đều biết, Đại Ngưu mãi mãi là chết như thế nào. Chuyện này ở phía trước 2 năm trong thôn nháo đến rất đại, đúng là nạn đói, không đổ vật ăn, sinh sôi đói chết, Đại Ngưu chưa cho mẹ nó ăn cái gì. Lúc ấy bởi vì Đại Ngưu thành ra, cho nên tách gia trụ, lao thái thái bò trên mặt đất cầu người khác cấp điểm ăn, bò đến một nửa chết đói. Người năng lực là chẳng phân biệt nam nữ, nữ nhân trở nên nổi bật cũng không ít, nam nhân không hiếu thuận cũng rất nhiều, vô dụ. Càng nhiều, ba mẹ, thật sự có thể bảo đảm ngươi này hảo nhi tử tương lai nhất định có thể nuôi nổi các ngươi, Mà không phải giống đại ngưu nãi nai như vậy. Tô kiến quốc cùng vương phương đồng thời co rúm lại một chút, một đám sắc mặt đều không đẹp, ai cũng không nghĩ coi như vậy phỏng đoán. Nhưng hiện tại nhi tử còn nhỏ, vạn nhất thật sự không năng lực, không tiền đồ. Trọng nam khinh nữ cần phải không được, còn có ba mãi mãi cùng thúc thúc bên kia, chính ngươi hẳn là rõ ràng bọn họ là người nào. Ngươi nếu là có bản lĩnh ta cũng không nói ngươi, tùy tiện cấp, nhưng vấn đề là liền chính ngươi, liền ngươi hải tử đều ăn không đủ no, ngươi lại đem thứ tốt cấp một đám con địa, vậy ngươi chính là đầu góc có vấn đề. Ngưu Kiều một hơi nói xong, tiến phòng bếp múc nước tắm rửa. Muốn nhiều tắm rửa à? nàng tổng cảm thấy làn da như vậy hắc, không phải bởi vì thật sự hắc, mà là dơ. Trong phòng tiếng khóc đứt quãng, theo sau Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương vào nhà. Tô đào có chút sợ hãi lại đây xem ngu kiểu, tổng cảm thấy cái này muội muội trở nên chính mình đều không quen biết. Ngu Kiều đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cảm giác được tô đào tầm mắt, nàng mở to mắt, cười cười, tô đào thần sắc cũng bởi vì nụ cười này, nhẹ nhàng chút, nói, hoa nhi, ngươi vừa mới nói. Nghe được cửa tựa hồ có chút lén lút tiếng bước chân, ngu kiểu tươi cười càng thêm lớn, gàn tương chữ, ta nói đều là trong lòng ta lời nói, nếu là ba mẹ thật sự không trông cậy vào ta dưỡng lao. Bọn họ về sau không cho ta ăn ta cũng không oán bọn họ, bất quá về sau ta phát đạt, cũng sẽ tuân thủ bọn họ nói, không cho bọn họ dưỡng lao. Đệ 5 chương, chương 5 Tô Đào khiếp sợ lui về phía sau hai bước, không thể tin tưởng nhìn nàng, nói, hoa nhi, bọn họ cũng là ngươi cha mẹ, ngươi sao lại có thể. Ngu kiều ngồi dậy tới, thập phân vô tội, đúng rồi, ta nói cái này lời nói, là có cái tiền đề, bọn họ khi ta cái này nữ nhi là bồi tiền hóa, chính mình không cần ta dưỡng lao. Ta đây vì cái gì còn có ba ba thấu đi lên dưỡng bọn họ, bọn họ sẽ không cao hứng. Nếu bọn họ thật khi ta là bọn họ hải tử, vậy đối xử bình đẳng, về sau chúng ta ba cái, đều cho bọn hắn dưỡng lao. Tô Đào nghe xong lời này, nghiêm túc nghi nghĩ, giống như... Rất có đạo lý. Nàng tim không thấy phản bác địa phương, do dự nửa ngày, nói, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Hoa nhi, cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều. Ngu kiểu nhàn nhạt nói, có thể bất biến sao? Ta phát sốt thành dáng vẻ kia, các ngươi tất cả mọi người ngồi chờ ta chết, chính là ta nhịn qua tới, ta không muốn chết. Thực xin lỗi. Tô Đào lại đỏ hốc mắt, ấy nấy nói. Bọn họ lúc ấy cũng để qua muốn đưa đi bệnh viện, chỉ là mụ mụ nói không có tiền, ba ba không nói lời nào, nàng sau lại cũng không dám nói, trong nhà hết thảy, từ nhỏ nàng liền biết, sẽ là đệ đệ, cho nên nàng cùng Hoa Nhi cũng chưa tư cách dùng này tiền. Hảo, không có gì thực xin lỗi ai. Ngu kiểu cười, vô vô bên người vị trí đi lên ngủ. Ân, tô đào thật mạnh gật đầu, mang theo giày đặc giọng mũi trầm gì gì bỏ lên tới. ở bên ngoài chơi điên rồi, tô cẩu đản cũng rốt cuộc đã trở lại. thấy ngoài cửa vẻ mặt phức tạp nghe lén ba mẹ, nghi hoặc hô một tiếng, ba mẹ, các ngươi sao tại đây? vương Phương nháy mắt xấu hổ đem tô cẩu đản chạy nhanh đi, mau vào đi ngủ. nói xong, lôi kéo trưởng phu rời đi. tô kiến quốc trên mặt cũng ít có xấu hổ. tô đào vẻ mặt hoảng sợ lôi kéo ngu kiều trăn, nói, hoa nhi. Ba mẹ vừa mới ở bên ngoài, không có việc gì, ngu kiều ngáp một cái, thập phần buồn ngủ nói: Ta vây đã chết, buồn ngủ. Phong nội, Tô Kiến Quốc nhìn túi đầu Vương Vương, do dự hồi lâu, nói: Về sau này ba cái hải tử vẫn là giống nhau đối đãi, không thể lại thiên vị cậu đảng. Vương Vương còn có chút không qua được trong lòng cái tia cảm, nói: Cậu đảng là nam hải tử, kia hai cái nữ hoa có ích lợi gì? Tô Kiến Quốc nặng nghề xem nàng, nghiêm túc nói: Ai nói nữ hoa vô dụng? Ngươi xem đệ muội không luôn là lấy đồ vật về nhà mẹ để sao. Còn có tam thẩm bọn họ. Tô kiến quốc nhất nhất nêu ví dụ, cuối cùng lại nhắc tới đại nghiêu, không phải nói chúng ta nhi tử nhất định không hiếu thuận, mà là hắn có hay không năng lực hiếu thuận, vạn nhất vô dụng, chính mình đều ăn không đủ no, liền hắn một cái như thế nào dưỡng đến sống chúng ta. Lại nói vạn nhất cưới một cái ăn cây táo, rào cây sung con râu, tựa như đại nghiêu tức phụ giống nhau, đến lúc đó chúng ta còn không phải đến cùng đại nghiêu thím giống nhau. Vương Phương bị hắn nói mồ hôi lạnh ròng ròng, đột nhiên gật đầu, nói: đương gia là cái này lý, bọn họ dưỡng nhi tử cũng là vì dưỡng giả, nếu dưỡng nữ nhi cũng có thể dưỡng giả, đứa con này, nữ nhi giống như cũng không khác biệt. Đặc biệt là, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Vương Phương nhìn nhị nữ nhi, mặc danh có chút sợ, thiếu chút nữa bệnh chết nhị nữ nhi, giống như thay đổi một người, tuy rằng vẫn là trầm mặc ít lời, lại cứ một khi nói chuyện, phảng phất hai cũng nói bất quá nàng. Tô Kiến Quốc cũng là như thế này tưởng. Hắn thôi quen nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cũng không nhúng tay mấy cái hài tử, lại bởi vì phía trước tư tưởng, đối hai cái nữ hài cũng không quản không màng, căn bản là tương đương với ở tại một cái nhà ở người xa lạ. Hơn nữa hắn rất ít cười, bọn nhỏ cũng sợ hắn, sẽ không làm nũng, hoàn toàn không có người một nhà bộ dáng. Chính là ở hôm nay, nhìn đến nhị nữ nhi bộ dáng, hắn mặc danh có một loại cảm giác, cái này nhị nữ nhi tương lai tuyệt đối so với cậu đàn muốn lợi hại, từ xem thường lão. Hoa nhi hiện tại đều có thể nói ra nói như vậy, chờ nàng trưởng thành, khẳng định càng thêm lợi hại, cũng không thể thật sự bởi vì trọng nam kinh nữ, liền mất đi một cái nữ hài. Hai vợ chồng lại thảo luận một chút tương lai đối hải tử phương pháp, vẫn là quyết định đối xử bình đẳng, về sau cậu đảng có, mặt trên hai cái tỉ tỉ cũng cần thiết có, hoặc là liền ba cái hải tử đều không có. Nông thôn rất ít có gia đình sẽ suy xét hài tử giáo dục vấn đề, dù sao không đều là như thế này ngồi thả lớn lên sao. Chỉ là tô kiến quốc bản thân chính là trong nhà không được sùng ái, cũng không có gì một nhà chi chủ không chuẩn khiêu khích cảm giác, bị Ngu Kiều ẩn ẩn uy hiếp sau, cũng thanh tỉnh một ít. Hai người làm hạ quyết định, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngã vào trên giường ngủ. Ngay kế, một giấc ngủ dậy, Ngu Kiều như cũ ngủ tới rồi bọn họ đều rời đi, nàng bệnh vừa mới hảo, không cần đi bắt đầu làm việc. Cậu đàn đều đi lên, Ngu Kiều ngủ mơ mơ màng màng gian còn nghe thấy đứa nhỏ ngốc này nói, nhị tỷ giống như biến lười. Ngũ kiểu không lý, lại ngủ trong chốc lát, cảm giác được trong nhà không có một chút động tĩnh, lúc này mới rời giường, rửa mặt lúc sau đến phòng bếp vừa thấy, trong chén có non nửa chén khoai lang đỏ cháo. Nàng vẫn là ăn, lại nhân cơ hội thiêu thủy, ở không gian đem một con gà cấp giết. Không gian 40 mét vuông địa phương thật sự không nhỏ, nàng dưỡng gà có mười mấy chỉ, trước kia là một nửa ăn, một nửa dùng để đẻ trứng, cấp gà ăn đều là trên cây trái cây, hoặc là thổ địa con run, một đám lớn lên mỡ phì thể trắng. Trứng gà cũng đều so giống nhau hơi lớn hơn một chút. Đáng tiếc hiện tại không thể tùy ý ăn, chỉ có thể làm chúng nó đẻ trứng. Một cái chuyên môn dùng để phong trứng gà trong rổ, trứng gà đã đầy, mỗi ngày mười mấy nắm tay lớn nhỏ trứng gà, ngu kiều nhặt lại không cơ hội ăn, tự nhiên tụ tập ở bên nhau. Nàng nghĩ, đến lúc đó tìm một chô đi bán, không biết cái này địa phương chợ đen ở nơi nào. Sắt xong gà, máu gà dùng một cái chén trang, chờ huyết đọc lại, lại tìm tới vài miếng đại lá cây rửa sạch sẽ đem máu gà đặt ở lá cây thượng, thật thảm. Lúc trước nếu là biết sẽ xuyên qua, tuyệt đối ở trong không gian phóng mãn đổ vật. Thịt gà thiết khối, lấy ra tới, đem bếp lò nhóm lửa, bình trang thủy, phóng thịt gà, mắt, sinh cương chờ, liền như vậy nấu. Không có mặt khác gia vị liêu, kia ngu kiều liền làm nhất một mạc đơn giản nhất gà. Chờ hết thể đều thu phục, ngu kiều liền đem bếp lò dịch đến trong không gian nấu canh gà, để tránh mùi hương bay ra lại đem kia quỷ hút máu một nhà hấp dẫn lại đây. Phần năm. Nàng nấu canh gà là vì chờ nấu cơm khi, thêm chút canh gà đi vào, có thể cho bọn hắn trộn bổ một chút. Chính mình tắc làm bộ làm tịch con cái sọt đi một chuyến trên núi, cái kia nho nhỏ bấy dập thật đúng là lại bị vây khốn một con không lớn gà rừng. Nàng bay nhanh đem gà rừng đầu ninh rớt, che giấu hảo bấy dập, liền chạy về đi. Gà rừng thịt cùng gà nhà vị thực không giống nhau, đáng được ăn mừng chính là, này chỉ gà không lớn, còn không có hoàn thành thành thục gà rừng như vậy xài. Cha trộn vào đi một chút gà nhà thịt. Hơn nữa nấu lâu một chút, cũng không nhất định sẽ bị nếm ra tới. Ngu kiểu lúc này đây trực tiếp quang minh chính đại sát gà. Gà mới vừa dùng nước sôi pha quá, nàng lấy ra tới rút mau, cậu đản đã trở lại, mắt trông mong nhìn ngu kiểu động tác, tỷ ngươi từ nào nhặt được gà a Ngu kiểu trận trắng mắt, xem hắn gầy yếu khuôn mặt, châm chọc nói không ra, giải thích nói, ta ở trên núi trảo, nào có cơ hội cho ta nhặt ta? Và, trên núi rất nhiều gà rừng sao? Ta cũng phải đi cầu đàn đôi mắt nháy mắt sáng, theo nhỏ rãi nhìn mắt trên núi địa phương, bởi vì gia trưởng dạy dỗ, ai cũng không dám thật sự lên núi, chỉ là ở chân núi chơi chơi. Ngu kiểu cười khẽ, đương nhiên không phải, ta đào bấy dập, cái này cũng không phải là ai đều sẽ. Bằng không này trên núi đã sớm che kín bới dập, ở internet chưa phổ cập phía trước, có một chút tay nghề người đem chính mình tài nghệ xem đến so cái gì đều trọng, cái gì truyền nam bất truyền nữ à, chỉ truyền cho chính mình hậu bôi a, từ từ. Cho nên này phụ cận mấy cái trong thôn, sẽ săn thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, cách vách nữ chủ hắn 3 tuổi trẻ khi đi một cái thợ săn ra làm làm rút, chịu thương chịu khó, làm nhân ra nhìn chúng, dạy hai tay, thế cho nên hiện tại cách vách ra so với bọn hắn sinh hoạt khá hơn nhiều. Cậu đảng không quá minh bạch, nhưng cũng biết đây là rất lợi hại, lập tức phủ mặt trẻ nước miếng nói, tỷ ngươi thật lợi hại, có thể hay không dạy ta. Ngu kiều bông ra rút một nửa lông gà gà, đưa cho hắn, nói, muốn học điểm bản lĩnh. Liền phải hảo hảo làm việc. Cậu đản vừa thấy trên tay nàng gà, ngáy mắt khổ mặt, nhưng thấy ngu kiểu vẻ mặt cười lạnh, nói, không làm việc, đến lúc đó thịt gà không cho người ăn. Cậu đản thân sắc một bẩm, lập tức bắt đầu ngồi sổn kia rút lông gà. Ngu kiểu ở kia chỉ đạo một chút, nói, những cái đó tiểu nhân lông gà cũng muốn rút sạch sẽ. Biết rồi ưu oán thanh âm kéo đến thật dài, cậu đản hưu khí vô lực đáp. Ngu kiểu thấy vậy, liền tiến phòng bếp, đóng cửa cho kỹ, đem bếp lò lấy ra tới. Bên trong thịt gà một ít tương đối xài địa phương trực tiếp cấp dùng tay xé thành thịt ti trạng, dễ dàng nhận ra tới móng rứt, cánh này đó đều cần thiết lấy ra tới. Sau đó đem dư lại canh cùng một ít gà ti thịt ngã vào trong nồi, chuẩn bị đến lúc đó nấu giờ cơm dùng. Bên kia, hoa nửa giờ, một con không lớn gà rừng, cậu đàn rốt cuộc đem nó mau toàn bộ rút sạch sẽ, một ngông ngồi dưới đất, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, đây là thịt, thịt gà, hảo hảo ăn. ngu kiểu thanh âm từ trong phòng bếp bay ra, lên Đem gà rửa sạch sẽ, ta tới kiểm tra, mau không rút sạch sẽ, ngươi cũng đừng ăn." Cậu Đản thân sắc một bẩm, lại cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới bỏ dậy đem gà lăn qua lộn lại tẩy. Chờ hắn tẩy xong, ngu Kiểu qua đi đem gà lấy về tới, đóng lại phòng bếp môn, ở bên trong dùng sức đem thịt gà cắt thành từng khối từng khối. Đặc biệt là nhìn thời gian không nhiều lắm, động tác càng thêm nhanh chóng, đem thịt gà thiết hảo lúc sau trực tiếp đặt ở bình nấu. Thiết hảo khoai lang đỏ, bắp khoai tây chờ đồ vật trực tiếp ném đến trong nồi bếp thiêu lửa lớn cũng nấu lên hai bút cùng vẽ hai cái địa phương hỏa đều bị ngu tiểu thiêu đến thập phần vượng tuy rằng có vi liệu lý trung ngồi lửa chờ đem khống nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy hai mươi phút sau tô kiến quốc vương vương tô đào ba người trở về tiến phòng thấy đầy đất lông gà cùng có chút vết máu sợ ngây người tô đào bước nhanh chạy đến phòng bếp vương phương theo sát sau đó hai người vừa tiến đến đã nghe thấy mãn phòng bếp cảnh gà mùi hương hoa nhi ngươi này từ đâu ra gà Vương phương không thể tin tưởng nhìn Ngũ kiểu, nàng run rẩy xuống tay mở ra nồi, nàng đều nhớ không rõ bao lâu không ngửi được loại này say lòng người mùi hương. Trong nồi khoai lang đỏ, khoai tây bắp quẹt với nhau, nhưng kia mùi hương rõ ràng là canh gà hương vị, còn có kia ở quay cuồng trong nồi, còn ẩn ẩn có thịt gà. Tô Đào xem đến còn lại là bình, dùng rẻ lau bao, vạch trần cái nắp, một cổ nồng đậm mùi hương xông vào mũi, nàng lập tức đắp lên, quay đầu lại gắt gao mà nhìn Ngũ kiểu. Hoa Nhi, đây là từ đâu ra gà a? Tô đào đều mau mở bước, có chút sợ hãi hỏi, ngươi sẽ không đói chóng váng, đi trộm. Đệ 6 chương, thu văn. Chương 6 Vương Vương cũng là như thế này cho rằng, mặt mũi trắng bệnh, ngây ngốc nhìn ngu kiểu, nàng nhị nữ nhi khi nào to gan như vậy, không biết là nhà ai, hiện tại đưa trở về còn kịp sao. Đương nhiên không phải. Ngu kiểu như mày, vẻ mặt thương tâm nhìn bọn họ, ta đây là chính mình ở trên núi làm bấy dập chảo gà rừng, các ngươi đi xem bên ngoài lồng gà A, là gà rừng. Vương Vương cùng Tô Đảo đều là sừng sốt, chạy nhanh đi ra ngoài, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, Tô Kiến Quốc cũng đi vào tới, vài người đều vào này nho nhỏ phong bếp. Đây là có chuyện gì? Thật là người bắt. Tô Kiến Quốc rõ ràng không tin, nếu là nữ nhi có buồn sự này, nhiều năm như vậy như thế nào đều không có đánh quá một chút con ngồi, chính mình đều xanh sao vàng gọn. Ngu Kiều đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, nói, ta phía trước nhìn lén người khác săn thú bố trí bấy dập, lần này cũng liền thử một chút, ai biết chúng. Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương hai mặt nhìn nhau, Vương Phương có chút khẩn trương hỏi, ngươi nhìn lên ai? Ngu Kiều nhún vai, nói, không biết, trên núi một cái không quen biết người. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, về sau không cần học trộm người khác tay nghề. Ngu Kiều cười cười, gật đầu. Hảo, ăn cơm. Tô Kiến Quốc thấy sự tình không có chính mình tưởng tượng không xong, liền nhớ tới ăn cơm. Vương Phương gật đầu, nhìn xem trong nồi, lại nhìn xem mình, nước miếng đều mau chảy ra do dự nói nếu không cấp nương bên kia đưa một chén, tô kiến quốc vừa muốn gật đầu, ngu kiều liền nói không được, ngươi muốn đưa liền lấy chính mình đánh săn, ta không chuẩn. tô kiến quốc buồn bực nói bọn họ là ngươi ra ra mãi mãi, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta muốn hiếu thuận người là các ngươi, ta cực cực khổ khổ đánh tới là cho các ngươi ăn, nếu là các ngươi cho bọn hắn ăn, ta liền trực tiếp đều đổ tính, về sau đánh tới đồ vật, ta liền chính mình nướng không cho các ngươi nhìn đến. ngu kiều ngang ngược kiêu ngạo nói. Lời này đem tô kiến quốc khí muốn đánh người, một đôi khô gầy bàn tay to đều múa may đi lên, ngu kiểu liền như vậy ngạch cổ, đối đãi loại người này, không hành một chút, hắn căn bản sẽ không nghe. Vương phương nhưng thật ra bởi vì ngày hôm qua sự, đã tiếp nhận rồi, đặc biệt là bị ngu kiểu nói rất nhiều lần, hiện tại nàng nói cái gì, thậm chí có chút không quá dám phản bác, đặc biệt là, nàng còn trông cậy vào ngu kiểu dưỡng lao, Thấy vậy, giữ chặt tô kiến quốc tay, kiến quốc, hoa nhi nói chính là, đây là nàng đánh cho chúng ta ăn cũng là hài tử một mảnh tâm ý, đừng đánh hài tử. Tô kiến quốc vốn dĩ cũng không tưởng thật động thủ, chỉ là hù dọa một chút, lại thấy ngu kiều một chút đều không sợ, càng thêm tức giận, nhưng lại không có tự tin, vương phương cho bậc thăng, hắn chỉ có thể xuống dưới, hừ một tiếng, đi ra ngoài. Ngu kiều nhẹ nhàng thở ra, nàng không thể ôn tồn theo chân bọn họ giảng đạo lý, này hai người là nghe không vào, cho nên mới trực diện rằng, vừa mới nàng là thật sự sợ bị đánh, ngày đó ngông bị đánh hai hạ đau nửa ngày Bất quá như vậy cũng thuyết minh nàng cách làm là đúng, cường thế một chút, đem tô kiến quốc cùng Vương Phương đều áp xuống đi. Cơm trưa đã nấu hảo, dùng canh gà, vẫn là nàng trong không gian gà, kia hương vị, tuyệt đối làm cho bọn họ ăn còn muốn ăn, tươi ngon mê người. Ngu Kiểu vạch chân nắp nổi, liền không ai nói chuyện, đi ra ngoài chơi một vòng cẩu đản cũng trở về, ba ba thỏ qua tới, cùng Vương Phương khoe ra, "Mẹ, này lồng gà là ta rút, lợi hại hay không?" Vương Phương sắc mặt khẽ biến, có chút không thoải mái đối Ngô Kiểu nói. Hắn một nam hài tử, sao có thể làm này đó nữ nhân làm sống? Vì cái gì không thể? Hắn là thiếu cánh tay vẫn là thiếu chân. Ngu kiểu biên thịnh cơm, cũng không quay đầu lại nói, sau đó hỏi cậu đảng, cậu đảng, ngươi muốn hay không làm việc? Cậu đảng theo bản năng nhìn còn ở hầm nấu canh ga bình, hít hít nước miếng, gật đầu, muốn. Này không phải được rồi, ngươi mời ta nguyện sự. Ngu kiểu cho hắn hơn phân nửa chén, những người khác đều là nhiều như vậy. Liền tô kiến quốc bởi vì ngày thường làm sự so với bọn hắn một chút, ngu kiều cho hắn thịnh chậm rãi một chén đưa qua đi. Tô kiến quốc sắc mặt hào chút, đặc biệt là ở nhìn đến những người khác cũng chưa hắn nhiều, quỷ dị một loại tự hào cảm truyền đến, đây là hắn khuê nữ để ý hắn. Tô kiến quốc đột nhiên lột khẩu cơm, canh gà hương vị xâm nhập khoang miệng, hắn rốt cuộc bất chấp mặt khác, liên tiếp ăn cơm. Đông nhiên phát hiện ăn đến trong miệng có một ít thịt gà, nhìn kỹ xem, quả nhiên bên trong có bị nấu thành một tia thịt gà th Tô Kiến Quốc đông nhiên hốc mắt đỏ lên, nghẹn khuất khổ sở, còn có hổ thẹn nảy lên trong lòng, hắn mỗi ngày liều sống liều chết, cấp bọn nhỏ ăn đều là khoai lang đỏ, bắp này đó lương thực phụ, ngược lại hắn chưa bao giờ xem Hải Tử làm cho bọn họ ăn được thịt. Mặt khác hai người Vương Vương cùng Tô Đào cũng là giống nhau, Tô Đào là cảm thấy cái này muội muội thật sự trở nên lợi hại, ăn đến thịt cảm động, trước kia có thịt nàng cũng là hoàn toàn không gặp được. Vương Vương tắc cùng Tô Kiến Quốc tâm lý có chút cùng loại. Có lẽ bọn họ tư tưởng thật sự nên thay đổi một chút. Không hề là bởi vì ngu Kiều dưỡng là uy hiếp, mà là bởi vì ngu Kiều thật sự làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Vốn dĩ Vương Phương còn tưởng lại cùng ngu Kiều nói hai câu về cậu đản làm việc sự, ăn cái này, cũng không mặt mũi nói, ai lợi hại ai liền, có quyền lên tiếng. Ăn cơm xong, ngu Kiều làm cậu đản soát xong. Cậu đàn không tình nguyện đứng lên, Vương Phương đang muốn nói chuyện, Tô Đào trước đứng lên, vẫn là ta tới. Ô hát dễ ạ. Cậu đàn hoan hô một tiếng, liền phải ra bên ngoài chạy. Vương Phương vừa lòng cười. Nhưng mà cười đến một nửa, liền nghe Ngu Kiều nhàn nhạt nói, chạy ra đi, về sau ăn ngon, ngươi cũng đừng tưởng lại ăn đến. Cậu đàn bước chân gọi lại, bảy tuổi năm hài, đúng là ham chơi tính tình, nhưng cũng là tham ăn thời điểm, đặc biệt là cái này cần cối niên đại. Vừa nghe lời này, nào tháp tháp đi trở về tới, giữ chặt hướng phòng bếp đi đại tỷ, đại tỷ, ta tới. Tô Đào có chút bất an quay đầu lại xem Ngu Kiều, ngắn ngủn hai ngày, nàng đã theo bản năng đi dò hỏi Ngu Kiều ý kiến. Ngưu Kiều đối nàng gật gật đầu, đều đi nghỉ ngơi. Chén cấp cầu đàn soát, tẩy không sạch sẽ, liền ít đi ăn một ngụm thịt. Ta nhất định sẽ tẩy thực sạch sẽ. Cậu đàn nghiêm túc bảo đảm. Vương Vương nhìn xem Nhi Tử, nhìn nhìn lại khí định thần nhàn nữ nhi, thở dài, không nói. Mà ngu Kiều còn lại là tìm cái ghế dựa ngồi phát ngốc. Này hai lần vận may đều có con ngồi, nhưng về sau vạn nhất không có làm sao bây giờ, đến tìm xem mặt khác ăn cơm biện pháp, bằng không còn phải đói bụng. Đặc biệt là ở nàng còn không có ổn định trụ chính mình ở cái này ra lời nói quyền, tuyệt đối không thể làm chính mình không đến ăn. Một lát sau, cậu đàn tẩy hào chén, lại đây cùng ngu kiều nói một tiếng, muốn đi chơi. Đi, bất quá không chuẩn đem nhà của chúng ta hôm nay ăn thịt sự tình cùng người tiểu đồng bọn nói, có nghe thấy không? Một khi nói ra đi, đến lúc đó ăn đều phải bị mãi mãi bọn họ đoạt đi rồi. Ngu kiều dặn dò nói, không phải vì phòng người khác, chỉ là vì phòng cái kia quỳ hút máu một nhà. Chỉ cần bất chuyển đi ra ngoài, gia nhân này giống nhau là sẽ không tới cửa tới. Cậu đàn vừa nghe, mãi mãi sẽ cướp đi thịt, nháy mắt chạm thẳng tắp, nói, ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Đi đi. Ngu kiểu vây vây tay. Cậu đàn tuét miệng liền chạy ra đi. Đứa nhỏ này thật là suốt ngày tinh lực mười phần, mà ngu kiểu nhìn hắn, liền cảm thấy không làm việc lãng phí, đến tìm điểm sự cho hắn làm. Chạy ra đi cậu đàn sau lưng chợt lạnh, tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Bất quá ở lúa chẳng thấy chính mình tiểu đồng bọn nhi, lập tức quên mất vừa mới dự cảm, qua đi lôi kéo bọn họ chơi trò chơi. Ngu kiểu gõ gõ tô kiến quốc phu thê cửa phòng, bọn họ cái này nhà ở là phân ra sau mới xây lên tới, tô mãi mãi chưa cho một chút tiền, cũng không hỗ trợ, vì kiến cái này phòng ở, nhà bọn họ thiếu chút tiền, trước mấy tháng mới trả hết. Cho nên không có tiền cấp nguyên chủ xem bác sĩ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, đương nhiên vẫn là bởi vì lúc ấy cảm thấy nguyên chủ không quan trọng. Vương Phương lại đây trong cửa, thấy Ngu Kiều, ngây ra một lúc, có chút khí nhược nói, hoa nhi, ngươi có việc. Phần 6 Ngu Kiều Gật đầu, nhìn nhà ở một vòng, không địa phương làm, liền trực tiếp ngồi ở trên giường, tô kiến quốc ở cái này nữ nhi trước mặt có chút không được tự nhiên, giữa trưa vừa mới cảm thấy nữ nhi so với chính mình hữu dụng, khí đoạn, cho nên cũng ngồi dậy. Ba mẹ, có thể hay không cho ta một chút tiền, ngày mai ta cùng tỉ đi chấn trên nhìn xem. Ngu Kiều thử nói Vương Phương a một tiếng, do dự nói, Hoa Nhi, thật không phải không cho ngươi, là nhà ta xác thật không có tiền. Tô Kiến Quốc lại ở Vương Phương nói xong, chạm vào nàng, nói, đi đem tiền lấy tới. Ngu kiểu cười nghiêng đầu xem Vương Phương. Vương, Vương Vương giật nhẹ khoe môi, không quá tình nguyện, nhưng vẫn là động, thực mau đem tới một phen tiền, giải rác, mấy mau vài phần, khoe với nhau, cũng liền mấy đồng tiền. Năm nay mới vừa đem nợ đều còn xong rồi, xác thật không có tiền. Vương Vương thấp giọng nói. Ngu kiểu chỉ lo đếm tiền, chờ đem tiền đều số hảo, phát hiện chỉ có bốn khối năm ao, cầm một khối tiền ra tới, đối bọn họ nói, đây là một khối tiền, ngày mai các ngươi giúp tỉ thỉnh cái giả. Tô kiến quốc thở dài, nói, ta biết ngươi hiện tại chủ ý đại, ta và ngươi. Mẹ cũng không ngăn cả ngươi, nhưng muốn làm cái gì, ta hy vọng chính ngươi cũng nghĩ kỹ. Đã biết, ta sẽ. Ngu kiểu hướng bọn họ mỉm cười ngọt ngào cười, không có thịt trên mặt tươi cười cũng khó coi, nhưng một đôi mắt to lại hết sức sáng ngời. Theo chân bọn họ loại này đã chết lặng ánh mắt không giống nhau. Hai người trong lòng đều có chút chính lăng, liền thấy ngu kiểu đã đi ra ngoài. Vương Vương chờ môn đóng lại, lúc này mới ôm ngực đau lòng nói, như thế nào thật sự đem tiền cấp hoa nhi. Đây chính là một khối tiền A. Đặc biệt là trong nhà liền dư lại bốn đồng tiền, một phần tư A. Tô Kiến Quốc không nói, nằm xuống phiên cái thân đưa lưng về phía Vương Vương, trong đầu tưởng chính là hắn ba cái hải tử. Không ai phản ứng, Vương Vương cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Ma Ngu Kiều đòi tiền, nay đây vì vừa mới ở kia ngồi nhớ tới, chấn trên là có một cái chợ đen, ở một cái đầu ngõ. Nguyên Văn Miêu tả quá nữ chủ ba ở chợ đen mua bán đồ vật cảnh tượng, chỉ là không biết nàng ngày mai tìm được hay không. Nay một khối tiền, nàng chỉ là làm che giấu, nàng chỉ là muốn đi bán điểm trứng gà, trái cây linh tinh, thuận tiện khi trở về, nói dối ở chợ đen mua trứng gà, đến lúc đó cầm đi tìm cái hàng xóm hỗ trợ phu hóa một chút, gà con liền quang minh chính đại, chính mình cũng có một ít tiền. Vào lúc ban đêm, một nhà ăn vẫn là cảnh gà nấu cơm, một đám ăn miệng bóng nhẫy, ngu kiểu cố ý đem thịt gà đều cho bọn hắn ăn. Nàng còn có không gian, bọn họ liền thật sự chỉ có mấy thứ này. Tô Kiến Quốc mấy ngày nay rốt cuộc chú ý một chút trong nhà, thấy ngu kiểu bộ dáng này, trong lòng đối nàng kia một tí xíu bất mãn cũng đã biến mất. Đứa nhỏ này chỉ là mạnh miệng mềm lòng, đồ vật đều liền tiếp ăn, tỉnh cho bọn hắn. Tuy rằng đối hắn nương bên kia tàn nhẫn điểm, cũng là bị khi dễ sợ. Vương Vương cũng là như thế này tưởng. Nàng là thật sự giống ngọn nến giống nhau, vì chính mình nhi nữ, trước kia hết thể đều là vì nhi tử, nhưng đối nữ nhi cũng là yêu thương, người một nhà, nàng luôn là cho chính mình kém cỏi nhất, tiếp theo là hai cái nữ nhi. Cho nên hiện tại thấy ngu kiểu trong chén không có thịt, liền phải đem chính mình thịt kẹp cho nàng. Ngu kiểu lui về phía sau hai bước né tránh, thực kiên quyết nói, không cần, đây là ta làm ra cho các ngươi bổ thân thể. Vương Phương cảm động hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nàng, lại ngượng ngùng nói cái gì đó. Chỉ liên tiếp vùi đầu ăn cơm. Ăn ngon thật, đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất cơm, Chính là hôm nay hai cơm. Đệ 7 trương Trương 7 Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Ngu Kiều liền bị tô đào cấp đánh thức, Tô đào nhỏ giọng dùng khí thanh nói, Nên đi lên. Ngu Kiều nhìn mắt bên ngoài sát trời, Vẫn là hắc, sớm như vậy liền rời giường A, Bất quá nghị đến ngày hôm qua nói, Đi đường đều đến hơn 1 giờ, Tới rồi nơi đó, phòng trừng vừa lúc là hừng đông náo nhiệt thời điểm nàng chỉ có thể bò dậy, đầu thu thiên, vừa rời giường, bị lánh một cái run run, có chút tay run mặc vào không như vậy cũ nát quần áo, lúc này mới hảo chút. tứ chi vẫn là gầy không kéo mấy, nhìn không có một chút thịt, đã từng nàng cũng theo đuổi quá cốt cả mỹ, nhưng là đi vào nơi này, có được thân thể này, ngu tiểu chưa bao giờ chiếu qua gương, cũng không xem trong nước ảnh hưởng, bởi vì cái này dáng người một chút đều không đẹp. chờ các nàng xuất phát khi, sắc trời đã hơi lượng tô đào đầy mặt hương phấn đi tới một đường hai người nói nói cười cười, ngu kiểu lời nói thiếu, nhưng người khác chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng vẫn là nguyện ý giao lưu. đặc biệt là ở cái này xa lạ địa phương. đi rồi vài phút, ngu kiểu quay đầu nhìn lại, không có một cái nhà lầu, đều là lùn lùn gạch phòng, số ít bùn hôn gạch phòng, nguyên chủ gia chính là như vậy, phòng bếp dùng bùn làm, bởi vì không có tiền mua gạch. nhìn nhìn lại phía trước, có chút nhàn nhạt sương mù, mê mang thấy không rõ phía trước, nàng thở dài, mặc kệ thế nào, hảo hảo tồn tại. Chỉ cần nỗ lực, bánh mì sẽ có Hai ngày này bổ hạ thân tử Hai người đi còn tính mau Tới rồi chợ thượng, đại đa số người còn không có tới Chợ thượng chỉ có linh tinh vài người Cũng không có bài quán Giàu có niên đại hơi thở trên đường phố An mặc nhan sắc thâm trầm hình thức đơn giản quần áo Hợp thành cái này không có quá nhiều sắc thái niên đại Tô Đào mang theo nàng đi vào cung tiêu xã Cung tiêu xã mới vừa mở cửa Hơn 20 tuổi nữ nhân ăn mặc màu làm quần áo đứng ở bên trong Nhìn người biếng Tức giận hỏi trước mặt người muốn mua cái gì? Mua đồ vật chính là một đôi trung niên phu thê, nhìn thập phần thành thật, lấy lòng đối nữ nhân cười cười, khẩn trương chọn lựa vài dạng đồ vật, sau đó trả tiền. Tô đào rất ít tới nơi này, nhìn thấy một màn này, cũng có chút khẩn trương, lôi kéo ngu kiểu nói, hoa nhi, chúng ta có phải hay không muốn đi xếp hàng? Ngu kiểu nhìn mắt bài lao lớn lên đội ngũ, đem một khối tiền cho nàng năm ao, nói, người đi trước xếp hàng mua điểm hạt dưa mấy thứ này, ta đi trước đi dạo. a Tô Đào có chút hoảng, ta đây một người. Không có việc gì, ngươi liền cùng người khác nói muốn hẳn dưa, năm mao tiền, mua xong rồi liền tại đây chờ ta. Ngu kiểu cười nói, thần sắc bình tĩnh, phản phất đã tới nơi này rất nhiều lần. Tô Đào bị trấn an, hít vào một hơi, nói, vậy ngươi nhanh lên, đừng đi xa. Ngu Kiều gật gật đầu, đối nàng vây vây tay, sau đó đi đến một cái ngõ nhỏ, xác nhận thập phần ẩn nắp sau, lúc này mới đem không gian trung rổ lấy ra tới. Trong rổ trên mặt phóng 20 cái trứng gà, thấp hèn là 10 cái quả táo, dùng một khối màu làm pha bô cái. Nàng đem khuôn mặt dùng bùn bôi đen chút, vốn dĩ liền gầy hoàng mặt lúc này ngũ quan đều thấy không rõ. Trên người ăn mặc là cũ nát quần áo, miễn cương có thể gặp người, nhưng cũng nhìn thành thật, đặc biệt là gầy ba ba bộ dáng, không ai nhiều xem nàng. Ngu kiểu theo trực giác ở gần đây chuyển động, trong nguyên văn nói qua, chợ đen liền ở khoảng cách cung tiêu xã không xa địa phương. Có lẽ là vận khí tốt, chuyển động vài phút sau Ngu Kiều nhìn đến một cái đầu ngõ, có như vậy mấy cái cong cái sọt nam nhân, nhìn liền rất cơ linh, cũng là ở phụ cận chuyển động, thường thường đem cái sọt đồ vật lộ ra tới một chút, là nặng chịu thịt. Còn có người khác, ngẫu nhiên cũng sẽ từng có đi theo hắn nói chuyện với nhau, đi thời điểm phần lớn mang theo một ít bố bao đồ vật. Xem ra tìm đúng rồi địa phương. Ngu Kiều nhẹ nhàng thở ra, cũng học bọn họ khắp nơi nhìn xem, sau đó đem trong rổ trứng gà cùng quả táo thường thường lộ ra tới một chút. Nạn đói lúc sau. Trứng gà đều là thứ tốt, huống chi quả táo, đặc biệt là nàng lộ ra tới kia một chút trứng gà lại đại, quả táo lại hồng. Thức mau một cái nhìn tướng mạo hiền lành, thủ đoạn vắt một cái rổ phụ nữ trung niên lại đây, thập phần cẩn thận nhìn mắt phía sau. Sau đó nhỏ giọng đối ngu kiểu nói, tiểu cô nương, cái này bán thế nào? Ngu kiểu cười cười, đem bố lại kéo ra một chút, làm nàng xem đến rõ ràng hơn, lúc này mới nói, trứng gà ba phần, quả táo hai rắc tiền một cái, quả táo ngươi ăn qua sao? Đây chính là thành phố lớn vận tới thứ tốt. Nói nữ nhân đôi mắt đều tái rồi, đặc biệt là quả táo bán tương liền cực hảo, nàng không ăn qua, nhưng nàng nghe nói qua, chỉ là này giá cả làm nàng có chút thì đau. Liền nói, như thế nào như vậy quý, còn có trứng gà người khác đều là hai phân tiền. Ngu kiểu vẻ mặt kiêu ngạo nói, đây chính là quả táo, rất khó đến thứ tốt, ra đều không cần tước liền có thể trực tiếp ăn, còn trợ tiêu hóa, đối thân thể hảo. Người tin hay không nếu là cung tiêu xa tới bán khẳng định không ngừng cái này giới, chúng ta lão bản lộng lại đây nhưng không dễ dàng. Nguyên lai có láo bản, nữ nhân nghĩ đến trong nhà nhi tử, có tiền chính là lại mua không được đồ vật nhật tử thật sự khó chịu, nàng khẽ cắn môi, nói, hành, ta muốn 10 cái trứng gà, 3 cái quả táo, thành sao? Hảo, tới, tổng cộng 9 mau tiền, tới. Ngu kiểu cười đến càng thêm vui vẻ, làm thành đệ nhất bút suy ý. Nữ nhân cũng thực mau bỏ tiền sau đó dùng chính mình không đổ đem trứng gà cùng quả táo đều trang hảo, nhỏ giọng nói, tiểu cô nương, các ngươi lão bản còn sẽ làm ngươi tới này bán đồ vật sao? ngu kiểu, gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tới bán, nơi này không an toàn, nhiều nhất liền bán hai 3 lần, đến lúc đó trực tiếp cấp cố định khách hàng đưa hóa liền hảo, chúng ta người khác đều là cái dạng này. nữ nhân cũng là tương đối thông minh, thấy ngu kiểu nhìn phổ phổ thông thông một cái nông thôn hài tử bộ dáng, nói chuyện lại trật tự rõ ràng. Không khiếp đảm, sau lưng khẳng định là có người, liền nói nói, kia hảo, ta liền ở tại cái này ngõ nhỏ qua đi, lại hướng rẽ trái thứ sáu ra, ngươi về sau nếu là còn có hóa, lại đây tìm ta. Hảo thuyết, ngu kiểu cười tủm tỉm gật đầu. Nữ nhân lúc gần đi lại nói, ta muốn điểm thịt, lần sau ngươi xem có thể hay không lộng điểm thịt lại đây. Ta tận lực. Ngu kiểu tiếp tục gật đầu. Nữ nhân lúc này mới đi rồi, bước nhanh rời đi sau liền về trong nhà, đầu tiên là nhìn xem trứng gà. Đang giá, hiện tại này trứng gà, nào có lớn như vậy, nàng cẩn thận đem trứng gà phóng hảo, lại lấy ra quả táo, một đám nhìn lại viên lại đại, đỏ rực Nàng đầu tiên là rửa rửa, sau đó thử đem quả táo cắt ra, trung gian một chút hạch, mặt khác đều là phấn bạch thịt. Nữ nhân luyến tiếp ăn, chính là hai mau tiền A, nàng liếm liếm trên tay lây dính nước sốt ngọt tư tư. Với lúc lúc này nàng 7 tuổi nhi tử nghe thấy động tĩnh lại đây phong bếp, nhìn đến trên cái thất quả táo, tò mò hỏi, mẹ, đây là cái gì Ngươi không phải đi mua trứng gà sao. Nữ nhân cười nói, đây là quả táo, chính là thứ tốt, tới nếm thử ăn ngon không. Nàng đưa cho nhi tử nửa cái, nhi tử cắn một ngụm, giòn ngọt giòn ngọt vị, hắn cuồng gật đầu, đem trong tay quả táo cử cao, tưởng đưa đến nữ nhân bên miệng, ăn ngon. Mẹ, ngươi cũng ăn. Nữ nhân cười cười cắn một ngụm, so vừa mới liếm ngón tay còn ngọt hương vị làm nàng thỏa mãn cười, yên lặng nhi tử đầu, nói, mau ăn, không cần cùng người khác nói, đây là mụ mụ cho mua, nếu là nói về sau liền không có ăn. Nhi tử ngoan ngoãn gật đầu, một ngụm tiếp một ngụm gặm quả táo, giòn vang, ăn xong nửa cái, còn muốn, nữ nhân chưa cho, lưu trữ quá trong chốc lát ở ăn. giữa trưa ăn cơm khi, trên bàn cơm cũng nhiều một chén hương nộn trứng trứng, người một nhà đều nếm hạ, trưởng phu có chút ngoài ý muốn nói, ngươi lần này mua trứng gà hương vị khá tốt. bà bà cũng gật đầu, hỏi, cùng trước kia bất đồng, càng tốt ăn, là thay đổi một nhà sao? nữ nhân gật đầu, nói một chút tình huống, cũng nói. Ta chuẩn bị cùng nàng phát triển trở thành trường kỳ khách hàng. Đến lúc đó bà bà, hai tử hắn ba, ngươi liền cùng các ngươi bằng hữu đồng sự nói một chút. Chúng ta cùng nhau, nhân ra phòng trường liền sẽ không bán cho người khác. Hảo, ta nhớ kỹ. Trượng phu gật đầu. mà ngu kiểu cũng không biết nàng cái thứ nhất khách hàng liền khả năng sẽ trực tiếp phát triển trở thành trường kỳ. Ở nữ nhân rời đi sau, nàng lại đem bàn tay đến trong rổ, dùng lam bố cái, ở bên trong lại thả 5 cái trứng gà, hai cái quả táo lúc sau thường thường có người tới mua, ngu kiều lại làm bộ đi lấy hóa, né tránh một trận, cầm so ban đầu còn mãn rổ trở về lại mua nửa ngày, đều mua xong, đỉnh đầu thượng đều có năm đồng tiền. lần đầu tiên chính mình như vậy kiếm tiền, ngu kiều tâm vẫn luôn là kinh hoàng, nàng nghiêm túc nhớ kỹ những cái đó cố ý phát triển trở thành trường kỳ khách hàng địa chỉ, cuối cùng một cọc mua bán làm xong, lại rẽ trái rẽ phải tìm được một cái ẩn nấp ngõ nhỏ, dùng chuẩn bị tốt thủy cung bố, đem mặt rửa sạch sẽ, lúc này mới trở lại cung tiêu xã nơi đó. Trở về khi, nàng trong tay cầm rổ, trong rổ có một tiểu khối thịt gà ức gà thịt, cùng 10 viên trứng gà. Mà Tô Đào, ở cung tiêu xã cửa, trong tay phủng một cái túi nhỏ hạt dưa, mau khóc. Chờ thấy Ngu Kiều, trực tiếp khóc ra tới, chạy tới lôi kéo nàng, biên khóc biên nói, làm ta sợ muốn chết, ngươi đi đâu? Ta đi mua trứng gà, đi, trở về. Ngu Kiều cũng không thể ở chỗ này quang minh chính đại an ủi nàng, chỉ là nhỏ giọng trả lời, liền lôi kéo nàng rời đi. Phần 7. Hai người đi đến sơn gian trên đường, nay phụ cận chỉ có một bộ phận nhỏ người ở lao động, xác nhận an toàn, ngu kiểu đem rổ thượng lam bố kéo ra, nói, cái này, là ta tìm người khác mua. A, tô đào hô nhỏ, người đi đâu mua? Mấy thứ này, hiện tại căn bản tìm không thấy địa phương bán, cung tiêu xã tương đối quý, mua không nổi. Ngu kiểu thần bí cười, nói, ta có ta biện pháp. Tô đào thấy vậy, đô đô miệng, cũng không miễn cưỡng, nàng mơ hồ đoán được, tưởng cùng muội muội nói như vậy không tốt. Một khi bị bắt được, nhưng thảm. Chính là nàng hiện tại cảm thấy chính mình thực vô dụng, phía trước lại thực xin lỗi muội muội, chỉ có thể không nói. Các nàng trở về khi, còn chưa tới giữa trưa, trong thôn cũng không có gì người, chơi bời lêu lồng. Ở thời đại này đều là bị người nhà báng, liền tính lười biếng, cũng đến người trên mặt đất. Về đến nhà, ngu kiều làm tô đảo đem thịt cắt nát, bỏ vào trong nồi cùng thịt cùng nhau nấu. Mà nàng, đang nhìn cách vách đương ra láo thái thái sau khi trở về. Từ trong phòng đem hạt dưa lấy ra một nửa, mang lên 5 cái trứng gà, qua đi gõ vang lên nguyên văn nữ chủ gia đại môn. Mặc danh khẩn trương, không biết có hay không khả năng thấy một chút kia bị gia nhân này phòng làm phúc tinh nữ chủ. Đệ 8 trương Trương 8 Trong nguyên văn nữ chủ, tính tình tương đối bình dị gần gũi không có rất nhiều chung như vậy sát phạt quả quyết, lạnh nhạt vô tình. Nàng có chính mình tiểu thiện lương, có thể giúp sự tình, giống nhau đều sẽ giúp, nhưng đối với cực phẩm người, cũng tuyệt không sẽ nương tay. Là ngu kiểu đã từng tư thích, nàng có một cái phi thường hài hòa lại hoàn mỹ đại gia đình, ở cái này thân thể nguyên chủ phụ thân gặp được cực phẩm mẹ cùng cực phẩm đệ đệ khi, Tô Kiến Quốc sẽ từng bước một núng nhường, ủy khuất chính mình hài tử, cũng muốn làm cho bọn họ vừa lòng. Chính là ở Tô Minh Châu phụ thân Tô Ái Quốc, cũng có một cái đường đệ là cái dạng này, đi bước một chiếm tiện nghi một chút không nghĩ hồi báo, ngược lại đem hắn cấp chỗ tốt trở thành đương nhiên, bị nữ chủ trong lúc vô ý đánh thức sau, nói thẳng khai, thấy đối phương tính xấu không đổi coi như không người này. Đây là khác biệt, cũng là đối lập, thừa thác ra nữ chủ gia đình cơ nào hảo. Ngu Kiều qua đi khi, nhà nàng đại môn vẫn là khai, trong nhà cũng chỉ có Tô láo Thái Thái cùng còn ở ở cứ Tô Minh châu mẹ. "Quế Hoa nãi nãi." Ngu Kiều hô một giọng nói. Một cái gầy nhưng rắn chắc vóc dáng nhỏ trung niên nữ nhân ra tới, kỳ thật nàng mới 50 không đến, thấy ngu Kiều, còn có chút nghi hoặc, cách vách kiến quốc gia nhị nữ nhi luôn luôn đều là không thích nói chuyện, lao nhị vốn dĩ liền dễ dàng bị người bỏ qua. Hơn nữa nàng mẹ kế thừa nàng mãi mãi trọng nam khinh nữ tính tình, càng thêm không coi trọng này khuê nữ. Hoa nhi, như thế nào tới, tiến bảo ngồi. Quế hoa mãi mãi nói. Ngu kiều lắc đầu, tiến lên nói, mãi mãi, ta là tưởng thỉnh ngài rút một chút, thừa dịp thời tiết còn không có lạnh xuống dưới, làm nhà người gà mái giả hỗ trợ ấp một chút tiểu kê. Nàng đưa qua một tiểu túi hạt dưa, cùng với một khối tiền, sau đó lộ ra bị bố bao năm viên trứng gà. Quế hoa mãi mãi vừa nghe, khuyên đủ. Hiện tại nhiều nhất lại quá 2 tháng thiên liền sửng sốt, gà con ở ngay lúc này không dễ dàng nuôi sống. Không có việc gì, nãi nãi, ta thử một chút. Ngu kiều kiên trì. Quế hoa nãi nãi chỉ có thể gật đầu, tiếc hảo, bất quá này đó ngươi liền lấy về đi, chính mình ăn à. Nàng chỉ nguyện ý lấy trứng gà, không chạm vào hạt dưa cùng tiền, ngu kiều mạnh mẽ tắt qua đi, nãi nãi ra thẩm thẩm không phải mới vừa sinh tiểu gà nhỉ sao. Cấp thẩm thẩm ăn. Nói lên cái này, quế hoa nãi nãi liền cười mị mắt Tiếp nhận đi, nói, còn không có gặp qua nhà ta ngoan bảo, tới, tiến vào nhìn xem. Ngu kiều liền thuận nước đẩy thuyền quá khứ, nàng trong lòng cũng tò mò, văn trung đối nữ chủ miêu tả khi còn nhỏ chính là nông thôn hài tử ít có trắng trẻo mập mạp, Vào phía đông một phòng, mới sinh hài tử không mấy ngày Lý Tú Bình đang ở trên giường nằm đọc sách, mặt may ôn nhu, bắt nhàn nhạt ý cười, nhỏ giọng đọc diễn cảm sách giáo khoa cấp nhà mình nữ nhi nghe. Nàng là trong thành thanh niên trí thức, ngu kiều nhìn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cùng nàng nhìn thấy trong thôn những người khác không giống nhau tú bình thầm thầm hảo ta là lại đây nhìn xem tiểu muội muội ngu kiểu ngoan ngoãn cười nàng cũng không biết chính mình hiện tại đẹp hay không đẹp bất quá là thói quen tính tiểu lý tú bình cười đối nàng vẫy tay đem bị bao vây lấy mở to mắt to hoa hoa bế lên tới ngươi xem đây là muội muội ta ngoan bảo đây là ngươi hoa nhi tỷ tỷ tô minh châu đang ở nghe mụ mụ đọc sách thanh âm kia thật ôn nhu bất quá bỗng nhiên ngừng nàng còn ngây ra một lúc liền phát hiện lại là một cái tới xem nàng người. Nàng chấp thanh thấu mắt to, thấy trước mặt xuất hiện một cái gầy ba ba, cũng không đẹp, tóc cũng khô vàng tiểu cô nương khi, còn hung hăng mà ngây người nửa ngày. Phía trước nàng nhìn thấy người nhà, tuy rằng từ gầy, nhưng không có gầy thành như vậy, hoàn toàn là dinh dưỡng không. Lương, ngu kiểu tươi cười mở rộng, nhéo nhéo tiểu nãi hoa tay nhỏ, đứa nhỏ này quả nhiên trắng trẻo mập mạp, tay cũng là mềm mụn, đặc biệt đôi mắt đẹp, quả nho giống nhau, tròn trưa. Tô Minh Châu bị nàng trêu đùa, trong lòng có chút đồng tình đứa nhỏ này, thập niên 60, khẳng định sinh hoạt thực khổ, mới có thể gầy thành như vậy, nàng nỗ lực giơ lên một cái tươi cười, lộ ra không nha hồng nhạt dấu răng. Lý Tú bình cười, nói, xem ra ngoan bảo thực thích người, hoa nhi, về sau thường xuyên lại đây cùng muội muội chơi à. Tô Minh Châu cũng cảm thấy trẻ con thời kỳ nhằm chán, nỗ lực gật đầu bán manh, tới cùng nàng chơi à, các ca ca đều phải làm việc, còn thích cắn nàng, không hào chơi có cái tiểu tỷ tỷ khẳng định thực ôn nhu, ngu kiểu trước mắt, hảo tưởng xoa bước à, cuối cùng là biết vì cái gì văn, như vậy nhiều người đều thích nàng, trong thôn, trừ bỏ cùng gia nhân này kết thù, liền không có thật sự chán cái nàng. lại kia nhìn trong chốc lát, Quế Hoa mãi mãi liền lấy tới một ít đậu phộng đưa cho nàng, đậu phộng ở nông gia không xem như hiếm lạ đồ vật, nàng liền cầm một tiểu đem, đứng dậy rời đi. lúc gần đi Lý Tú Bình còn không ngừng dặn dò, chờ nàng thật sự đi rồi, Quế Hoa Nãi Nãi trở về thở dài, nói, đứa nhỏ này làm sao có thời giờ a? đây là mấy ngày hôm trước mới vừa bệnh đến sắp chết rồi, nhìn qua tới, lúc này mới được hai ngày nghỉ ngơi. Lý tú bình cũng tưởng thở dài, bất quá cô kỵ chính mình là ở cữ, nàng có chút khó chịu, nữ hải tử làm sao vậy? thật là, như thế nào sẽ có loại này quan niệm, còn có phải hay không thân mụ a? lúc ấy ta nghe được cũng dọa nhảy dựng, ngươi nói mới 10 tuổi hải tử, cư nhiên bỏ được liền như vậy đặt ở trong nhà chờ chết, thật là, hào, đừng tức giận. Đứa nhỏ này vừa mới đưa tới một ít hạt dưa, người nếm thử. Quế hoa mãi mãi đem hạt dưa đặt ở nàng đầu giường trên bàn. Tô Minh Châu nghe xong, hoảng sợ mở to hai mắt, nguyên lai vừa mới cái kia tỉ tỉ 10 tuổi. Nhìn một chút đều không giống 10 tuổi hải tử, quá nhỏ gầy. Đặc biệt là ở biết đứa nhỏ này thân thế sau, càng thêm đồng tình, đáng tiếc nàng bây giờ còn nhỏ, cái gì đều làm không được. Giữa trưa tới rồi, bên ngoài bắt đầu làm việc người đều trở về, Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương về đến nhà. Trên đường cũng đem ở lúa chàng chơi đùa nhi tử nắm trở về. Trên bàn đã phóng 5 chén cơm, mỗi cái trong chén đều hốn này vàng nhạt sắc trứng gà, bên trong tựa hồ còn có thịt gà. Vương Phương đau lòng nhìn trước mặt chén, nói, các ngươi hai đứa nhỏ, thật lãng phí. Cho ta trứng gà làm cái gì? Hảo, ăn cơm. Tô Kiến Quốc nói một câu, hắn đã thực bình tĩnh tiếp thu bình đẳng cách nói, đoan quá nhiều nhất kia một chén nửa hy không làm cơm, lột một ngụm đến trong miệng, thịt gà mùi hương. Trứng gà mùi hương cùng nhau ăn đến trong miệng, hắn lại nhịn không được cảm thán một chút, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn thượng ăn ngon như vậy đồ vật thì tốt rồi. Tô cẩu Đản đã sớm hoan hô một tiếng, ôm chén dùng sức ăn lên. Vương Phương ăn một ngụm, kia hương vị, trong nháy mắt làm nàng nói không ra lời. Đều ăn qua như vậy mỹ vị, lại mạnh mẽ nói không ăn, quá làm khó nàng, ai không muốn ăn ăn ngon. Bất quá là không có cái điều kiện kia. Ăn cơm xong sau, ngu kiều đến trong phòng cùng tô kiến quốc phu thê đem hôm nay dùng này một khối tiền làm sự đều nói thuận tiện còn nói ta phát hiện chợ đen đến lúc đó đem gà dưỡng lên có cái gì chứng gà này đó ta bắt được chợ đen đi lên bán cũng có thể kiếm tiền này nhiều nguy hiểm a một khi bị duy trì trật tự đội phát hiện chúng ta một nhà đều phải xong đời vương vương kinh hô đẩy la hét tô kiến quốc ngươi mau cùng nàng nói một chút ta này đều mau vô pháp vô thiên tô kiến quốc cũng sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn là không có mở miệng chỉ là nhìn ngu kiểu Ngu Kiều nghiêm túc nói, thời đại này, vốn dĩ chính là như vậy, nhát gan nói chết, gan lớn nó chết, đến lúc đó ta bị bắt, liền nói ta là tiểu hải tử, bị người đi hiếp, sẽ không dẫn tới các người trên người đi. Tô Kiến Quốc lau mặt, thấp giọng nói, chính người tưởng hảo là được, là ta vô dụng, cấp không được các người tốt sinh hoạt. Ngu Kiều cười cười, xoay người đi ra ngoài, cũng không vì Tô Kiến Quốc giải vây, này nam nhân sắc thật vô dụng, nói không phải kiếm tiền thượng, mà là tính tình thượng, bị trùng hút màu bái cũng không đem kia sâu đi, chỉ là tùy ý nhân ra hút máu. Ngủ đại khái một giờ, tô đảo cũng đi theo bọn họ đi bắt đầu làm việc, đi thời điểm tay chân nhẹ nhàng, ngu kiểu liền tiếp tục ngủ, nàng không tính toán đi bắt đầu làm việc, cũng không ai nói nàng. Bất quá ngu kiểu rất tò mò bọn họ đều là như thế nào biết thời gian không sai biệt lắm nên đi lên. Không đều không có chung sao. Cái này khả năng chính là trong truyền thuyết đồng hồ sinh học. Buổi sáng không ngủ hảo, ngũ kiểu buổi chiều ngủ bù liền ngủ một buổi trưa, tỉnh lại. Sắc trời đều tối sầm, nàng bất thời giờ đi một chuyến trên núi, trang bị bấy dập đã bị hủy, xem dấu chân, phòng chừng là khá lớn hình động vật lại đây, giẫm một chút. Nàng có một lần nữa đào một cái, lộng hồi lâu, Thái Dương đều xuống núi, nhìn nhìn lại chung quanh, xác định sau khi an toàn, đem trong không gian một con thỏ bỏ vào sau lưng soạn, lại tượng trưng tính nhặt một chút rau dại. Nay con thỏ, đến lúc đó liền đưa đến chợ đen đi lên bán, xem như qua minh lộ tiền tài. Buổi tối, lại lần nữa trưng cái trứng. Dùng dư lại thịt gà, lại từ không gian cầm một chút, nấu chín lúc sau, sẽ thành một tia, bảo đảm nhìn không ra tới nhiều ít sau, ném đến trong nồi nấu cơm. Không có bất luận cái gì kỹ xảo, nhưng là mang theo thịt vị, liền sẽ làm người cảm thấy mỹ vị đến cực điểm. Lúc sau nhật tử, liền như vậy thập phần quy luật quá, bất quá đi chấn trên đều là ngu kiểu một người đi, nàng này thân thể lớn lên thật sự an toàn, hơn nữa mang cá nhân dễ dàng lộ ra sơ hở. Mỗi cách ba ngày, đi một lần, ba lần lúc sau. Phát triển ra bốn cái cố định khách hàng, Ngu Kiều cũng không có lại đi chợ đen, chợ đen vẫn là nguy hiểm. Có một lần, Ngu Kiều đưa xong đồ vật trở về, trên đường đi ngang qua chợ đen, liền thấy có Hồng Tụ Trương người nắm một cái trung niên nam nhân hung thần ác sát rời đi. Nay trận nàng cũng cấp trong nhà thu vào gia tăng rồi mấy đồng tiền, hiện tại đã có 7 đồng tiền tiền tiết kiệm. Nàng chính mình tiền tiết kiệm càng nhiều, đều 50 nhiều nhanh. Ở cách vách gà mái phu hóa tiểu kê khi, Ngu Kiều cũng sẽ mỗi ngày qua đi nhìn xem. Thuận tiện nhìn xem nữ chủ, tiểu nãi hoa quá đáng yêu, nhiều trêu đùa một chút cũng không tồi. Bất quá mỗi lần đi, nàng đều sẽ thu hoạch một ít than ngu kiểu có thể chống đầy đều đầy, đầu phộng loại này vật nhỏ, liền nhận lấy, trực tiếp đặt ở túi, mang về cấp cẩu đảng cùng tô đào ăn. Hai người chia đều, mỗi lần ăn này đó, tô đào đều thập phần ngượng ngùng nhưng ngu kiểu uy hiếp nàng, không ăn liền ném. Theo thời gian trôi qua, nàng ở trong nhà uy vọng cũng đi bước một bay lên, trên cơ bản cái này ra đều là nàng ở làm chủ. Một nhà năm người, cũng theo nàng trong tối ngoài sáng bổ thân thể, trên mặt có chút nhan sắc. Đương ngu kiểu chú ý tới khi, cảm giác thành tiểu chăn đầy. Ở cuối tháng 9, trứng gà phu hóa ra 5 con tiểu kê, lông xù xù, tiểu kê sinh ra ngày đó, quế hoa mãi mãi kích động mà chạy tới kêu nàng đi xem. Đương nhìn đến màu vàng tiểu kê một chút từ vỏ trứng bò ra tới, ngu kiểu kích động và phần. Này không phải nàng lần đầu tiên nhìn đến tiểu kê ra sắc quá trình, nhưng lần đầu tiên kích động như vậy, ở cái này cần tối niên đại Nôi lớn này mấy chỉ gà, cũng là một bút tài phu A. Nay gà là quý giá, nàng thật cẩn thận dùng rổ đem gà mang về, đặt ở chính mình làm tốt trong ổ. Sau đó đem bên ngoài chơi đùa đệ đệ cấp nắm trở về, đi đào con Jun, bằng không không chuẩn ăn trứng gà. Đệ 9 chương Chương 9 Con Jun thích hâm u hầm ướp địa phương, ở nông thôn vẫn là thực thường thấy, ngu kiểu thái độ thập phần cường nạnh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng quyền lên tiếng rõ ràng bay lên. Tô cẩu đản không dám không nghe nàng chỉ có thể ủy khuất hỏi muốn nhiều ít ngu kiều nghiêng đầu cười cười ở tô cẩu đản càng ngày càng hoảng sợ biểu tình chung nói càng nhiều càng tốt nếu là làm ta vừa lòng hôm nay cơm chiều nhiều khen thưởng ngươi một cái chứng luộc tô cẩu đản nháy mắt đã quên chính mình không tình nguyện bay nhanh chạy ra đi mà ngu kiều đầu tiên là cấp gà con uy một chút ôn khai thủy lại từ trong phòng tìm ra một cái vứt đi hộp gỗ hộp gỗ rất đại ở mặt trên trải lên một tầng lăn lộn máu gà băng thái diệp chờ thượng vàng hạ cám điền viên thổ Đặt ở sân thái dương phơi không đến trong một góc, đắp lên cái nắp. Đây là dùng để bồi dưỡng con run thổ nhưỡng, nàng cũng không biết có thể hay không thành công, thử một chút, thành công, về sau tiểu kê thức ăn liền không cần lo lắng, không thành công, kia cũng không có việc gì, trộm cấp tiểu kê thêm cơm là được. Nông thôn hải tử, ngày thường nhàn đến nhằm chán, thường xuyên sẽ cùng con run chơi đùa, tô cẩu đản ở ngu tiểu đem thổ nhưỡng chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đã trở lại, trên tay một phen màu nâu con run còn ở vặn vẹo chính mình kia thật dài thân mình. Ngu kiểu run lên một chút, mở ra hộp bỏ vào đi một nửa, giữ lại một nửa ngươi tới đem nó băm, đặt ở nơi này. Nàng nói, từ phòng bếp kia ra tới một mảnh lá cải, cùng một phen bước đi tiểu đao. Tốt, nhị tỷ ngươi muốn cái này làm gì? Tô cầu đàn ứng, thuận tiện hỏi một câu. Ngu kiểu nói, gà con ấp ra tới, ta phải dùng cái này vì chúng nó. Tô cầu đàn chạy nước miếng. Hắn thông qua đơn giản gà con liền nghĩ đến ngày sau thật nhiều thật nhiều trứng gà, thật nhiều thật nhiều thịt gà, kia chúng nó khi nào có thể đẻ trứng. Người dưỡng đến hảo, liền nhanh. Ngu kiểu cười nói, khắp nơi nhìn xem, nghĩ còn có cái gì bỏ sót. Tô cẩu Đản làm việc vẫn là thực nhanh nhẹn, đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, liền thân thủ đưa đến gà con trước mặt. Mới sinh ra gà con ăn không hết quá lớn đồ vật, cho nên đến băm, thủy cũng không no bụng, cho nên ở tô cẩu Đản đem đồ ăn đưa đến trước mặt khi... Gà con đều phi thường thuận lợi rồi mõm lại đây mổ. Năm con tiểu kê thực dễ dàng dưỡng, hơn nữa một đám nho nhỏ, lông xù xù, thập phần đáng yêu, tô cẩu đản cũng không có không kiên nhẫn, chính là ngồi sổm nơi đó chờ chúng nó đều ăn no, mới rời đi, đầy mặt hưng phấn nói, nhị tỷ, về sau tiểu kê cho ta tới uy. Hảo! Ngu Kiều thuận miệng đáp, nàng đang xem trước mặt con Jun, thấy bọn họ thích hứng còn tính tốt đẹp, đại bộ phận đã chôn ở thổ nhưỡng, liền đối với tô cẩu đản vây vây tay, nói. Đi đào con run, càng nhiều càng tốt, bằng không chứng gà đã không có. Tô cẩu đàn lúc này đây trực tiếp nhanh nhẹn trả lời, hảo lạc. Tiểu kê dưỡng vẫn là thực thuận lợi, giữa chưa tô kiến quốc, vương vương tô đào trở về, thấy gà con đều một trận ngạc nhiên, vương vương là dưỡng quá gà, biết gà con ở cái này khí hậu tương đối khó tồn tại, có chút do dự, hoa nhi, nếu là đều đã chết làm sao bây giờ. Lại mua nha. Ngu kiểu nói thực nhẹ nhàng, thành công đem vương vương ngạnh đối nga. Trong nhà tiền là nàng tới kiếm, mấy cái gà con cũng liền một góp tiền. Nàng không lời gì để nói, tô kiến quốc đối cái này không hiểu, tự nhiên càng thêm không lời gì để nói. Không sai biệt lắm ba ngày thời gian, tô cẩu đản đã thành công bắt được gần trăm điều con run, ngu kiều vừa lòng, liền bàn tay vung lên, nói, đủ rồi, nghỉ ngơi, trứng gà chờ lát nữa liền cho ngươi nấu. Cảm ơn nhị tỷ. Tô cẩu đản trung kỳ 10 phần trả lời, nhị tỷ, về sau còn có chuyện như vậy, đều ta. Ngu Kiều lần đầu tiên cảm giác được nhẹ nhàng như vậy, cười, về sau có người làm lụng vất vả thời điểm. Lại qua mấy ngày, gà con thuận lợi nuôi sống, một cái không chết, mà cách vách Tô Minh Châu tiệc đẩy thắng cũng tới rồi. Tô Minh Châu cùng các nàng này đó gia đình nữ hài bất đồng, thập phần được sủng ái, cho nên tiệc đẩy thắng cũng là muốn làm, lại là một đống thân thích lại đây ăn tiệc, bọn họ này đó cùng thôn, cũng được đến rất nhiều kẹo. Ngu Kiều bị Tô Đào lôi kéo qua đi tiếp đường, thấy là nàng... Tô Lao thái thái cố ý nhiều cầm một ít cho nàng. Ngu Kiều Thúy Thanh nói lời cảm tạ, sau đó về đến nhà, liền đem đường đều bỏ vào phía trước bình, thường thường dùng để làm nhị, treo tô cẩu đản làm việc. Muội muội một ngày so với một ngày hiểu chuyện, tô đào đều có chút hổ thẹn không bằng, lại đau lòng, lần này đường là cố ý đi chấn trên mua, vẫn là rất quý, nàng mở ra gói, cắt một viên đến muội muội trong miệng, Hoa Nhi, ăn nhiều một chút. Ân. Ngô Kiều tùy ý gật gật đầu, lại đi xem gà con. Hôm nay là cái ngày nắng, nàng đem gà con đặt ở trong viện với nắng, một đám đều thập phần tinh thần, cũng trưởng thành rất nhiều, nàng đi phòng bếp cầm một khối lá cải đặt ở chúng nó trong ổ, 5 con tiểu kê liền vui sướng mổ lên. Tiếp đầy tháng qua đi ngày thứ 3, là ngu kiểu tương đối chờ mong thời điểm, bởi vì ngày này, Tô Minh Châu bị nàng mãi mãi nói muốn ăn thịt, sau đó một con lợn rừng từ trên núi lao xuống tới, đánh vào cách vách trên tường. Tô ra tưởng đều là quay đầu làm, lần này trực tiếp đem lợn rừng đâm đốc Tô Minh Châu nàng ba liền nhận cơ hội đem lợn rừng giết. Cái này niên đại chú ý đều là nhà nước đồ vật, ngay thường vật nhỏ đại ra mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc liền tính phân, cũng phân không bao nhiêu. Chính là này lợn rừng đủ đại, đến lúc đó là toàn thôn phân. Ngu kiểu chờ mong lại một lần quang minh chính đại ăn thịt nhật tử, đặc biệt là thịt heo thịt mỡ địa phương có thể lọc dầu, nàng trong khoảng thời gian này nhiều nhất dùng thỏ con hoặc là thịt gà trên người kia một chút dầu mỡ tới xào cái đồ ăn, nghẹn quất khó chịu đã chết. Quả nhiên, tới rồi ngày thứ ba, Ngu Kiều không ra khỏi cửa, cũng không làm cái gì, liền chuyên tâm ở trong sân phơi gà con, giữa trưa ăn cơm xong sau, đại gia đang ở trong nhà nghỉ ngơi, Ngu Kiều liền nghe thấy cách vách một trận vang lớn. Theo sau là một ít nữ nhân tiếng thét trói thai, lại lúc sau là ăn mừng thanh âm. Những người khác cũng nghe thấy, một đám đều ra tới xem, Ngu Kiều cũng chậm gì gì đi ra ngoài, liền thấy cùng chung miêu tả giống nhau, trong viện ngoại đều đứng không ít người, một đám mắt trông mong nhìn bên trong, chảy nước miếng. Lợn rừng A, cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Ta cũng thấy, bất quá này lợn rừng cũng là kỳ, trực tiếp vọt tới nơi này tới, không chút do dự, giống như nhận thức gia nhân này dường như. Đừng động như vậy nhiều, này thuyết minh chúng ta thôn lại có thể ăn thượng thịt. Nhà ta đều bao lâu chưa thấy được thì ta, thật tốt. Mọi người nghị luận sôi nổi, làm đại đội trưởng Tô Ái Quốc hắn ca Tô Ái Đảng cũng phi thường hào phóng ra tới nói muốn giết heo phân thịt, mọi người đều ở lúa chẳng nơi đó chờ. Giữa trưa Thái Dương vẫn là rất đại. Nhưng một đám đều một chút thịt không cảm thấy vây, không cảm thấy mệt mỏi, toàn bộ đều tinh thần mười phần. Mấy cái đại nam nhân đem heo dọn đến lúa chàng nơi đó, Tô Đào cũng mang theo cẩu đản cùng ngu tiểu qua đi xem, dọc theo đường đi đều ở nuốt nước miếng, hoa nhi, chúng ta có thịt heo ăn. Những người khác so nàng càng sâu, thậm chí có người đều khóc, bởi vì lâu lắm không ăn qua thịt. Phân thịt heo cũng là dựa theo công điểm, trước phân ra một phần tư cấp đại đội, dư lại liền dựa theo đầu người tới phân, vương vương đã sớm đi qua. Trong đám người, ngu Kiều thấy được cái kia lão thái thái cùng Tô Kiến Quân người một nhà, trong lòng căng thẳng, buông ra Tô đảo tay, gắt gao đi theo Vương Phương phía sau. Lâu như vậy còn không có bị khuê nữ như vậy thân cận, Vương Phương đều có chút thụ sủng nhược kinh, nàng nhỏ giọng nói, "Đừng nóng độ, đến lúc đó nhà ta ba cái sức lao động, có thể phân đến thật lớn một khối, đến lúc đó nhiều cho người ăn chút." ngu Kiều cười cười không nói chuyện. Lần này phân thịt, Tô Ái Đảng Phi thường sáng suốt làm đại gia xếp hàng, bởi vì là Tô Ái Quốc đánh chết Cho nên này thịt heo à, liền phân một phần tư cho bọn hắn ra, không ai có ý kiến. Giữ lại một phần hai đầu heo cũng có thể phân đến không ít, thực mau tới rồi tô kiến quân một nhà, bởi vì sức lao động không nhiều lắm, chỉ có tô kiến quân phu thê cùng lao thái thái ba người, trong nhà mấy cái tiểu hài tử không tính, phân tới rồi hai đứa nhỏ lớn bằng bàn tay. Như thế nào cho ta ra ít như vậy? Lao thái thái không làm, đứng ở kia không đi, chất vấn tô ái đảng. Tô ái đảng đem trong tay mấy cm vợ lấy ra tới, Cho bọn hắn xem, nói, là dựa theo ngày thường công điểm tới, tô kiến quân đồng chí công điểm đều là 6-7 phân, thuyết minh hắn bắt đầu làm việc không có nghiêm túc, còn có tím ngươi cũng là 5 phần, kiến quân tức phụ, ngươi cũng là 5 phần, chỉ có thể nhiều như vậy. Đúng vậy, đại đội trưởng đều là nhớ rõ rành mạch. Mặt sau người cũng hát đệm, bọn họ đều đợi đã nửa ngày, gia nhân này còn tại đây chống đỡ, bọn họ nơi nào cao hứng. Lão thái thái bị nói mặt giả đều không nhịn được, hoán hận lấy qua kia một miếng thịt. Đứng ở một bên, cũng không rời đi. Ngu kiểu tùy ý quét mắt, liền thấy Tô Kiến quân chính bám vào lao thái thái bên thai nói chuyện, một đôi mắt nhỏ chính thèm nhỏ dãi nhìn nhà bọn họ. Vương Phương hoàn toàn không chú ý tới, Tô Kiến quốc cũng là có chút kích động nhìn chầm chằm trước mặt thịt heo quán. Lợn dưng rất lớn, mỗi người đều là không sai biệt lắm một cân lượng, phân thịt heo chính là tay già đời, phân lượng nắm chắc đến cực hảo. Tới rồi Tô Kiến quốc ra, bởi vì gia nhân này làm việc nỗ lực, quả nhiên so Tô Kiến quân gia nhiều một ít. Hơn nữa tô ái đảng mấy ngày nay, bị lao thái thái nói, đối ngu kiểu cũng thực chiếu cố, liền cố ý làm người cho thịt mỡ nhiều địa phương. Vương phương cầm thịt heo rời đi, ngu kiểu theo ở phía sau nói lời cảm tạ, sau đó mới đi rồi hai bước, đã bị tô kiến quân một nhà ngăn cản. Lão đại, nhà ngươi phân nhiều như vậy thịt, người nhà ngươi cũng không có nhiều ít, còn bất hiếu kính một chút mẹ. Tô kiến quân cười nói, vương phương này trận bị ngu kiểu tẩy não, nghe được lời này, không hề là thỏa hiệp mà là theo bản năng lui về phía sau. Tô Kiến Quốc nhìn xem ngu kiểu, lại nhìn xem lão nương, nói: mẹ, nhà ta cũng thật lâu không ăn thịt, lại nói năm nay hiếu kính ngươi tiền không đều cho sao? Nông thôn, cho cha mẹ tiền đều là cố định, một năm mới thôi. Năm nay đầu năm, Lão Thái Thái muốn đi, sau lại lại muốn vài lần, đã sớm vượt qua lúc ban đầu nói tốt năm đồng tiền. Lão Thái Thái nghe xong hắn nói, da mặt liền đáp tùng xung dưới, lạnh lùng nói: kia có thể giống nhau sao? Ta là ngươi lão nương. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ ra liền điểm này thịt, trong nhà còn có như vậy nhiều hài tử, đều ăn cái gì? Ngươi như thế nào không vì ngươi nương, không vì ngươi cháu trai tưởng một chút? Tô kiến quốc bị nói cúi đầu, túng một đám, ngu kiểu nhìn không được, cố ý thanh âm rất lớn nói, mãi mãi, ngươi đây là ta bà cũng muốn cấp thúc thúc dưỡng như tử. kẻ thúc thúc dưỡng ai? Còn có ta cùng tỷ của ta, ta để ai tới dưỡng? Chương 10. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Tô kiến quân khó thở, liền phải đi lên động thủ. Hắn còn nhớ rõ ngày đó nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia, hắn cũng không đến mức uống không đến canh gà. Đừng tưởng rằng hắn hỏi không ra tới, kia canh gà vị còn ở đâu. Hiện tại lại thấy ngu kiểu nói chuyện, thù mới hận cũ cùng nhau thượng. Ngu kiểu sợ tới mức trực tiếp hoa hoa khóc lớn, ô ô ô Đánh tiểu hài tử, đoạt đồ vật. Tô ái đảng nhìn không được, chính mình không làm việc, còn lây huynh trưởng, quả thực không phải cái đồ vật. Đặc biệt là nhà hắn một mảnh hài hòa tình huống, liền quát, tô kiến quân, ngươi cho ta thành thật điểm kiến quân A, ngươi đừng náo ngươi ca, ngươi ca một nhà dưỡng ba cái hải tử cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng hút người ca huyết. Một cái tuổi rất đại lao nhân nói. Tô kiến quân ra sự tình, kỳ thật bọn họ đều xem ở trong mắt, nhưng rốt cuộc không phải người một nhà, nhân ra ở nhà nháo, bọn họ cũng không nhiều ít mặt đi sen mồm, hiện tại liền tại đây phân thịt địa phương náo lên, liền nhịn không được nói hai câu. Một bên không ít người phụ họa nói tô kiến quân cùng lao thái thái. Đêm này mấy người khí môi đều đang run rẩy. Ngu Kiều thấy có hiệu quả, gào đến càng thêm dùng sức. Ba mẹ, lần trước ngươi liền đem thịt cho bọn họ, chúng ta một nhà đều không có ăn, hiện tại còn phải cho bọn họ sao? Ta không nghĩ cấp a. ô, ô, ô, ô. ba mẹ, có thể hay không không cho. Tô Ái Đảng thấy tiểu cô nương này một tháng thật vất vả khởi sắc hảo điểm, hiện tại lại bị chuyện này làm cho đỏ mặt tiến hai, lại đây an ủi nói, không có việc gì, sẽ không. Tô Kiến Quốc, ngươi nói một câu a. Phần 9 Tô Kiến Quốc nhìn xem láo nương cùng đệ đệ khẽ cắn môi, nói, nương, về sau nên hiếu kính người, ta sẽ không thiếu, nhưng kiến quân hải tử ta liền mặc kệ. Tô kiến quân trong nhà cũng có ba cái hải tử, hai cái năm hải, một cái cô nương, đều là bị sủng. Tuy rằng đối nhỏ nhất nữ hải kia không có hai cái ca ca thương tiếc, ngày thường cũng sẽ không đánh chửi. Dù sao trong nhà không ăn, có thể tìm đại ca mướn, không lo lắng. Tô kiến quân thê tử Lý Mai sắc mặt biến đổi, nói, đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy a? Chúng ta là người một nhà a, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Lão thái thái cũng muốn lại đây đánh Tô Kiến Quốc, ngươi cái này không lương tâm đồ vật, lúc trước xem ngươi vô dụng, ta cũng chưa làm ngươi dưỡng, hiện tại xem ra, quả nhiên là cái bạch nhãn lang, cưới tức phụ, liền nương cùng đệ đệ đều từ bỏ. Ba mẹ, đánh người, chạy mau a. Ngu Kiều thấy vậy, đương nhiên hét lớn một tiếng, lôi kéo Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương hai người liền chạy, bọn họ tuổi không lớn, chân cẳng đúng là nhanh nhẹn thời điểm, nháy mắt liền chạy ra thật xa. Tô Đào vốn dĩ xúc ở phía sau không dám lại đây, thấy ba mẹ cùng muội muội chạy, lập tức mắt tròn váng, sau đó quyết đoán lôi kéo đệ đệ cũng chạy. Phía sau người nên như thế nào nghị luận không ai để ý tới. Về đến nhà, vương phương trong tay còn gắt gao mà ôm kia khối thịt heo, mấy người đều thở phì phò. Tô Đào cuối cùng tiến vào, đem sân môn quan hảo, lúc này mới đến phòng khách, liền thấy muội muội, ba mẹ đều ngồi nghỉ ngơi, trên bàn phóng một khối rất lớn thực phì thịt heo. Ba mẹ, ta đi trước đem cái này điêm. Thịt mỡ ngao du, Ngu kiểu nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đứng dậy cầm thịt hướng phòng bếp đi, động tác tự nhiên, trên mặt nhìn không thấy một tia nước mắt. Vương phương tâm đều đang run dậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chạy, thịt cũng không giao ra đi, lại còn có không biết sau lưng người sẽ nói như thế nào chính mình. Hoa nhi nàng không khỏi hô một tiếng, mấy ngày này, nàng đều theo bản năng đem ngu kiểu trở thành chính mình dựa vào, hô một tiếng, thấy ngu kiểu dừng lại, liền thật cẩn thận hỏi, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Bọn họ có thể hay không nói à? Bọn họ nói bọn họ, chúng ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngu kiểu không thể hiểu được nhìn nàng, ngươi quan được người khác miệng sao. Ngươi biết ngươi nếu đem thịt cho nàng, người khác liền sẽ không nói. Không chuẩn người khác sẽ nói, xem kia ngốc tử, quanh năm suốt tháng không chiếm được một miếng thịt, hảo không dung, có khối thịt, còn đưa cho này quỷ hút máu một nhà. Vương vương mặt nóng lên, nhưng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, lại không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể câm miệng. Bất quá lại một lần phản kháng làm nàng có một kia thành kiểu, này thịt rốt cuộc không có cho người khác. Tô Kiến Quốc cũng như là tình ngộ, nói, muốn nói liền nói, thì ăn đến trong miệng mới là chính sự. Tô Đào nhẹ nhàng thở ra, đi theo ngu kiểu mặt sau muốn đi hỗ trợ. Đáng tiếc sự tình thực rõ ràng không có nhanh như vậy kết thúc. Ở vào phòng bếp không lâu, liền nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, sau đó là Tô Kiến quân kêu ngạo thanh âm, đại ca, mở cửa a, nha đầu chết tiệt kia, như thế nào đem ngươi ba mẹ lôi đi. Lôi đi vừa lúc, không ai mới hảo bẻ xả rõ ràng. Lao thái thái lạnh giọng nhìn xuất hiện ở trước mắt đại nhi tử, con dâu, cùng với tiểu tôn tử cầu đảng. Tô kiến quốc hiển nhiên không dám đem này hai người nốt ở bên ngoài, chỉ có thể mở cửa. Liên thấy tô kiến quân muốn nhằm phía phòng bếp. Trong phòng bếp đã sớm nghe thấy động tĩnh, tô đào đã sớm túng, cầm đao tay cũng không dám ra sức nhì, Lỗ thai vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống. Ngu kiểu nhìn mắt, một phen lấy quá nàng trong tay đao đi ra ngoài. Đối với sông lên tô kiến quân chính là một đào huy qua đi. Đương nhiên nằm chắc khoảng cách, mau đụng tới lại không có đụng tới thời điểm. Nàng kỹ thuật sắt giao luyện lâu như vậy, tự nhiên đối cái này đem không rất há, bất quá trên mặt là một bộ không quan tâm bộ dáng, ta nói cho các người, muốn đổ vở, hảo, lưu lại mệnh tới. a a người cái này bồi tiền hóa, giết người a giết người a. Lý Mai sợ tới mức chố mắt rục nước, thét chói hai lúc sau, liền bắt đầu chu lên, đáng tiếc hiện tại trong thôn đều ở vây xem phân thịt heo. Liền tính về đến nhà, cũng bị thịt heo mê hoa mắt, nơi nào sẽ chú ý tới nơi này độc tĩnh. Lao thái thái cùng tô kiến quốc mấy người cũng đều sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa ngừng, thiên à, vừa mới kia đao liền từ tô kiến quân ngực sẹt qua đi. Tô kiến quân cảm thụ nhất trực quan, hắn đều cảm giác quần áo của mình đều đụng phải kia đao, trong lòng vô cùng may mắn chính mình chạy chậm một ít, không có trực tiếp tiến lên, bằng không kia một đao, liền trực tiếp nằm. Ngươi, ngươi. Ngươi muốn làm gì tô kiến quân sợ tới mức trực tiếp một mông ngồi dưới đất, hai chân nhôn ra khởi không tới, lý mai lại đây dìu hắn, hắn cũng không có thể bỏ dậy, run rẩy chỉ vào ngũ Kiều, Ngũ Kiều điên cuồng cười, trong tay dao phay múa may đến mạnh mẽ hoài phòng, nói, đương nhiên là muốn mạng ngươi à, ngươi không phải muốn thịt heo sao, chúng ta người một nhà không đến ăn, vậy ăn thịt người, thế nào? Ân, ngươi điên rồi. Lao thái thái gấp đến độ dậm chân, khô gầy ngón tay ngũ Kiều. Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương cũng tứ chi nhún ra, nói: Hoa Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Buông tay, đem đào vùng. Ngu Kiều Ngốc lăng nhìn mắt bọn họ, xứng với kia gầy ốm khô vàng khuôn mặt, cùng với có chút hỗn độn rơm rạ tóc, thật là có chút đáng sợ, giống kẻ điên. Ta mới không bỏ, thả. Các ngươi liền phải đoạt ta thịt. Không, liền tính các ngươi đoạt, ta liền giết các ngươi, đem các ngươi trên người thịt băm xuống dưới ăn. Ha ha ha, các ngươi tới a, Tô Kiến Quân, ngươi không phải muốn thịt sao? Tới a. Không. Không được, ta từ bỏ. Tô kiến quân dọa choáng váng. Ngươi điên rồi, ngươi là người điên. Lao thái thái cũng sợ, nửa ngày không dám động một chút. Liền sợ ngu kiểu đột nhiên nổi điên lại đây cho nàng một đau. Bởi vì còn sau này lại gần. Nghĩ mà sợ nói. Đi, chúng ta đi. Lao đại gia điên rồi, điên rồi. Đi, nương. Chúng ta đi tô kiến quân rốt cuộc khôi phục một ít sức lực. Đứng lên, Lý Mai cũng ở một bên đỡ hắn. Hai người đi theo Lao thái thái chân mềm chân mềm xoay người phải rời khỏi. Ngưu Kiều đống nhiên hét lớn một tiếng, làm bộ muốn tiến lên, trong miệng đều không chuẩn đi, đem thịt lưu lại. Ba người quay đầu lại nhìn mắt, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ. Tô Lão Thái Thái ôm trong tay thịt khối liền chạy, Tô Kiến Quân cùng Lý Mai cũng hoảng không chọn lộ rời đi, đi xa, tựa hồ còn nhìn thấy người này trên mặt đất quăng ngã một chút. Chờ bọn họ biến mất, ngu Kiều thả lỏng lại, quay đầu lại xem bọn họ, Tô Kiến Quốc cùng Vương Vương, Tô Đào cùng với Cậu Đản đều bị nàng dọa choáng váng. Lúc này thấy Ngu Kiều quay đầu lại hướng bọn họ cười, Tô Cẩu Đản lập tức bạo khóc, hoa hoa hoa. Nhị tỷ, làm ta sợ muốn chết. Tô Đào run rảy nói, hoa nhi, ngươi, ngươi là Trang. Đúng vậy, đối đãi loại người này, không tàn nhẫn một chút, như thế nào có thể hành đâu. Ngu Kiều gật đầu, vào phòng bếp đem đau bông, ra tới chuẩn bị lại an ủi một chút bọn họ. Đã bị Tô Kiến Quốc lôi kéo, một cái tắt đánh vào nàng trên ngông. Bạch bạch bạch, tổng cộng tam hạ, thanh thúy dê nghe đều là thịt cùng thịt phát ra và chạm thanh âm. vương vương cũng ở một bên bụng mặt khóc wow làm ta sợ muốn chết người đứa nhỏ này làm cái gì cầm dao à nếu là đã xảy ra chuyện ngươi phải bị bắn chết tô kiến quốc đánh xong ngu kiều cũng buông lòng ra nàng một trương vốn là ngăm đen làn da lúc này hắc hồng hắc hồng hốc mắt cũng đỏ về sau không chuẩn như vậy không cho liền không cho không chuẩn cầm dao ngu kiều bị đánh ngốc một hồi lâu còn không có phản ứng lại đây thẳng đến nghe thấy bọn họ nói chuyện khuôn mặt bạo hồng Cái mùi đau xót khóc ra tới, ngươi cho rằng ta tưởng à, nếu là không cường ngạnh một chút, bọn họ còn sẽ lại đến, người như vậy, chính là không ra mặt con địa, ta còn không phải là vì các ngươi, liền như vậy một chút thịt, lại cho người khác, các ngươi ăn liền ít đi. Nàng cũng bị khô ta, đời trước nàng chưa bao giờ như vậy nhọc lòng quá, tuy rằng cha mẹ sớm qua đời, nhưng thân thích cũng thực hảo, không nghĩ chung như vậy thực phẩm, một đám ham tiền à. Bọn họ đối nàng các loại chiếu cố, hơn nữa cha mẹ lưu lại di sản. Nàng quá đến thập phần dễ chịu, cũng chưa bao giờ với ai thấp quá mức, đời này, thành bọn họ nữ nhi, có như vậy một đôi yếu đuối cha mẹ, hơn nữa nàng tính tình vốn là cường ngạnh, tự nhiên đến càng thêm tàn nhẫn. Nàng này vừa khóc, những người khác khóc đến lợi hại hơn, tô kiến quốc rốt cuộc bụng mặt, ấy này nói, là ta thực xin lỗi các người, về sau cái này ra, trừ bỏ mỗi năm cho nàng 5 đồng tiền hiếu kính tiền, mặt khác đều không cho, để lại cho các người. Hắn làm cả đời hảo nhi tử, chính là hắn nương hoàn toàn nhìn không thấy. Liên lụy ba cái nhi nữ, còn có thê tử đều sống được khiếp nhược, hiện tại hoàn toàn bị ngu kiểu kéo ra kia một chút nội khố, hắn chỉ có thể nhận, ít nhất là một cái hảo trợ phu, hảo ba ba. Tuy rằng hắn vẫn là thực vô dụng. Khóc trong chốc lát, tô đào lại đây cho nàng sắt nước mắt, cầu đàn ôm vương phương của khịt, mọi người đều bình tĩnh trở lại, ngu kiểu mới thút tha thút thít nói, ngươi nói chính là thật sự. Tô kiến quốc thật mạnh gật đầu, thật sự, về sau cái này ra, ngươi làm chủ. Hắn thật sự không mặt mũi đương cái này một nhà chi chủ, đặc biệt là nữ nhi so với hắn lợi hại. Hơn nữa vừa mới nữ nhi làm bộ nổi điên bộ dáng, thật sự doan người, hắn không nghĩ như vậy thành thật sự. Nghe xong hắn thập phần khẳng định những lời này, ngu kiều lao lao nước mắt, cũng không khóc, lộ ra một cái tươi cười, lại lần nữa vào phòng bếp. Tô kiến quốc mấy người. Đệ 11 chương. Chương 11. Nay giữa trưa một trận làm ở mỹ, bắt đầu làm việc thời gian cũng không sai biệt lắm. Tô Kiến quốc bọn họ đang chuẩn bị đi bắt đầu làm việc, lại thấy một trận thanh êm lại đây. Tô Kiến quân lôi kéo đại đội trưởng Tô Ái Đảng cùng với phía sau đi theo một đám người đi tới, tới rồi cửa, còn chỉ vào bên trong nói, đại đội trưởng, ta đại ca Gia Lão Nhị đã điên rồi, nàng vừa mới cầm đao muốn giết ta, thật sự, nàng chính miệng nói muốn giết ta. Kiến quân, sự tình quan chính mình nữ nhi, hơn nữa mới vừa một lần nữa xác định nhà này lãnh đạo địa vị, Tô Kiến quốc nhịn không được mở miệng. Tuy rằng hắn vừa mới cũng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nữ nhi đến rồi, bị bọn họ bức điên. Tô kiến quân nghe thấy hắn kêu chính mình, cũng không lý, chỉ là liên tiếp nói, thật sự, đại ca, liền tính nàng là người nữ nhi, ngươi cũng không thể thiên vị nàng a Tô ái đảng nhìn về phía Tô kiến quốc, hắn nói chính là thật sự. Tô kiến quốc lắc đầu, không có, thật không có, nữ nhi của ta hảo thật sự. Hảo a lão đại, ngươi đi theo nàng cùng nhau tới làm ta sợ a Chính là vì không cho ta tô kiến quân nói đến một nửa, nghe xong, cắn răng nói, các ngươi chờ Tô ái đảng sắc mặt hơi hoãn, đối với tô kiến quân cỡ trách nói, hảo, đừng chuyện gì đều nháo, một chút đồ vợ, đến nỗi, ngươi hảo hảo làm việc, công điểm có, sẽ thiếu ngươi ăn sao. Tô kiến quân đoán hận nhìn về phía trong viện, hắn cái gì đều minh bạch, chính là này nhóm người dọa chính mình đâu. Lại thấy trong viện, ngu kiểu lúc này ra tới, đối thượng hắn ánh mắt, ngu kiểu đối với hắn chào phúng cười. Tô Kiến Quân đồng tử co rụt lại, vừa rồi còn bị dao phay uy hiếp, sợ hãi đánh lút lại, sợ tới mức hắn giữ chặt Tô Ái Đảng cánh tay, nói: Đại đội trưởng, người xem nàng ra tới, nàng vừa mới chính là lấy dao phay muốn giết ta, thật sự, nàng nói muốn ta mệnh, ngu kiểu vô tội cười, đối với cửa đứng một đám đại lao ra nói: Đại đội trưởng, thúc thúc bà bà nhõng hảo, ta vừa mới ở phòng bếp làm việc đâu, thúc thúc, ngươi cũng không thể bởi vì ta không cho ngươi thịt cứ như vậy đoan uổng ta nha. Tô Ái Đảng đối nàng cười cười. Đại khái bộ răng gì, hắn đoán được, là cái cơ linh tiểu cô nương là đủ rồi, hắn gầm nhẹ nói, tô kiến quân. Người không đi trêu chọc người khác, người khác sẽ đến trêu chọc người sao. Cho ta thành thật một chút, hiện tại phía trên đang ở trảo điển hình. Những lời này trực tiếp đem tô kiến quân cấp háp xuống đi, mặt khác xem náo nhiệt người cũng không dám nói chuyện. Đảo mắt, ngu kiểu đi vào cái này tô ra thôn, trở thành tô tiểu hoa đã ba tháng, lại quá một tháng chính là hết năm cũ. Trải qua này đó thời gian tầm bổ. Nàng cũng rốt cuộc trướng không ít thịt, ân, một nhà 5 người đều trưởng thịt, liền nàng nhiều nhất, bởi vì còn có một cái không gian gian lợn khí. Nhìn chính mình màu da cũng trắng rất nhiều, ngu kiều rốt cuộc lấy hết can đảm ở chấn trên mua một mặt gương, nhìn nhìn lại chính mình mặt, không mập không gầy, bình thường, bị trong không gian đồ ăn tẩm bổ đến trắng non rất nhiều, đôi mắt cũng rất đại, lông mày còn hành, mũi không đủ cao, nhưng cũng không xấu, miệng tiểu xảo, cùng đời trước chính mình, có vài phần tương tự cũng là một cái mi thanh mục tú tiểu mỹ nhân. Nàng vui lòng. Duy nhất bất mãn chính là thân cao, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, nàng dáng người nhỏ gầy khô khát, đáng tiếc nơi này không có sữa bò linh tinh, chỉ có thể ăn nhiều, hy vọng có thể trường cao chút. Phần 10. Hơn nữa nàng tứ chi thượng còn dài quá chút cơ bắp. Mấy ngày này, ngu kiểu cách hai ngày liền đi một chuyên chân trên, bất quá bởi vì mỗi lần đều là trời chưa sáng liền đi, trở về thời điểm cũng đều đuổi ở bọn họ tan tầm phía trước đến không bao nhiêu người phát hiện. Hôm nay, uy song trong nhà đã trưởng thành rất nhiều tiểu kê, ngu kiểu liền đi cách vách. 3 tháng thời gian, tiểu hoa nhi lớn lên càng thêm trắng nõn. ngu kiểu mỗi ngày không dùng tới công, thời gian nhiều, liền qua đi cùng nàng chơi. Cũng không phải ôm nữ chủ đùi, chỉ là bởi vì cái này tiểu hài tử lớn lên đẹp, nàng vốn dĩ liền thích tiểu hài tử, đặc biệt là nội tâm là cái người trưởng thành nữ chủ, sẽ không buồn dầu. Tô Minh Châu cũng thực thích cái này tiểu tỷ tỷ, thấy ngu kiểu tiến bảo lập tức vui sướng đối nàng phát tay, cái này tiểu tỷ tỷ luôn là sẽ cùng nàng giảng rất nhiều chuyện xưa, không phải cái loại này chuyện cổ tích, mà là thôn này nhìn thấy nghe thấy cũng không phải đơn thuần giảng thuật, mà là mang theo một cổ nồng đậm phun tào phong, giống như đang xem một quyển phun tào phong. Ngu Kiều gõ cửa tiến vào, liền thấy đối với chính mình cười Tô Minh Châu, Lý Tú Bình đều ngạc nhiên, ngoan bảo thật sự rất thích người, nhìn thấy nàng ba cũng chưa như vậy. Tô Kiến Quốc hiện tại hẳn là ở chợ đen buôn bán đồ vật còn sẽ trộm đi mặt khắc thành thị lấy hóa, thường thường liền không ở nhà, về nhà khi, Tô Minh Châu đều sẽ thật cao hứng, chỉ là ở nhìn thấy Ngu Kiều lại đây, Tô Minh Châu cũng thực vui vẻ. Ngu Kiều cười, theo đứa nhỏ này lớn lên càng ngày càng nặng, nàng căn bản ôm bất động, chỉ là ngồi ở trên giường bồi nàng chơi. Tô Minh Châu a a a dư quang nhìn mụ mụ, hy vọng mụ mụ nhanh lên rời đi. Lý Tú Bình thực yên tâm Ngu Kiều, quả nhiên ngồi trong chốc lát, cấp Ngu Kiều bắt một phen đậu phộng, liền đi rồi Tô Minh Châu liền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ngu kiểu, chờ nàng phung tảo. Ngu kiểu cũng là không ai nói chuyện, biết đứa nhỏ này nghe hiểu được, liền cùng nàng phun tảo. tương đối rất nhiều quan niệm, nói cho tô đảo, vương phương nghe, bọn họ sẽ hù chết. Có phải hay không tưởng tỉ tỉ? Tới, gật gật đầu, ta liền cùng ngươi kể chuyện xưa. Ngu kiểu chọc chọc nàng tiểu nột mặt, nói. Tô Minh Châu phối hợp đầu nhỏ điểm điểm, phi đô đô cầm tễ thành vài tầng, hết sức khả quan. Ngưu Kiều làm bộ không nhìn thấy lột trong tay đậu phộng, đậu phộng bị ủ nào đến giòn giòn. Một cổ mùi hương liền ra tới, nàng còn phi thường ác liệt ở Tô Minh Châu trước mắt quơ quơ, làm nàng thấy rõ ràng. Lúc này mới ném đến trong miệng, nói: Ai nha, này đậu phộng thật hương, giòn ruộn, hảo hảo ăn à? Người muốn ăn sao? Tô Minh Châu đều mau khóc, nàng đương nhiên muốn ăn, chính là hàm răng còn không có trường hảo sao? Cái này tỉ tỉ quá xấu rồi, còn cố ý thèm nàng. a, Tô Minh Châu không làm. Ngao kêu đi kéo nàng tay, nhưng hai chỉ tay ngắn nhỏ ở không chung về phòng nửa ngày, cũng không câu đến cái gì. Tức khác hốc mắt đỏ. Ngu kiểu lúc này mới không đành lòng, hống nói, hảo, không khóc, ta cũng không ăn, tới, chúng ta kể chuyện xưa, hôm nay ta từ chấn trên khi trở về. Vừa lúc thấy người khác trong thôn có tuyên truyền đội biểu diễn, những người khác đều ở bị bọn họ đại đội trưởng giám sát vùi đầu làm việc, chỉ có tuyên truyền đội người ở bên cạnh ca hát khiêu vũ. Ngươi nói những người này trong lòng có phải hay không lại hâm mộ lại ghen ghét, này biện pháp, thật tổn hại, nếu là ta, khẳng định khí tạc, còn ủng hộ. Sĩ khí. Tô Minh Châu cũng phối hợp gật đầu, mắt to chớp, thật sự hào xuẩn, trước kia nàng cũng nghe quá tuyên truyền đội sự, nhà nàng trưởng đối lại nói tiếp, đều là phun tảo, tựa hồ rất muốn bộ những người đó bao tải. Nói, ngu kiểu đống nhiên dừng lại, nàng. Tựa hồ có thể đi tham gia tuyên truyền đội A. Tuyên truyền đội người, chính là ca hát khiêu vũ. Hơn nữa đều rất đơn giản quân ca linh tinh, vũ đạo cũng chính là vận eo ca, chính là mấy năm nay bắt đầu, nàng hiện tại lớn lên so trong thôn mặt khác nữ hải tử đều phải hào chút, tuyển thượng tỷ lệ cũng lớn một chút. Bà bối, ngươi nói ta đi tuyên truyền đội được không? Nghe nói tuyên truyền đội còn sẽ phát rất nhiều đồ vật xuống dưới, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày biểu diễn. Ngu kiểu càng nghĩ càng cảm thấy cái này biện pháp hảo. Tô Minh Châu cũng không hiểu lắm, chỉ là liên tiếp ở kia cơ chân múa tay phối hợp. Chỉ là muốn đi cũng không nhất định có thể thành, bởi vì bọn họ đại đội, còn không có bắt đầu tổ kiến tuyên truyền đội. Lại nói trong chốc lát, liền thấy trong phòng truyền đến một trận ầm ý, mấy cái hải tử tan học đã trở lại. Bọn họ đều là Tô Minh Châu ca Ca, hai phòng hải tử, tổng cộng bốn cái. Tô Dịch Thanh, nhũ danh thiết đảng, còn có Lão Nhị Tô Dịch Tham, hai hải tử đều 11-12 tuổi, bọn họ chạy trốn mau, Dẫn đầu lại đây, ngu kiểu thuận thế lui qua một bên, liền nghe Tô Dịch Thanh, muội muội. Ta cùng nhị đệ muốn đi vớt cá, ngươi có nghị ăn à. Ở thôn bên ngoài có một cái hà, chết đuối luôn người, nhưng cũng có không ít người mùa hè ở kia giặt quần áo tắm rửa, bên trong còn có không ít cá, là cái vạn nàng sông nhỏ. Tô Minh Châu không phụ sự mong đợi của mọi người gật đầu, a a a, muốn ăn muốn ăn. Nàng muốn uống canh cá, mỗi ngày đều là uống mãi, quá khổ bức. Lý Tú Bình thấy bọn họ mấy cái choai choai hài tử trở về, sợ lộng bị thương nữ nhi, liền theo vào tới, nghe xong lời này, liền nói. Hoa Nhi, ngươi cũng đi theo các ca ca cùng đi, đến lúc đó làm cho bọn họ giúp ngươi cũng mất một ít trở về. Ngu kiểu cũng không chối tử, gật đầu đứng dậy, nữ chủ đều nói muốn ăn, đến lúc đó khẳng định rất nhiều cá. Thiết đảng tướng mạo tương đối hàng hậu, đối với ngu kiểu phất tay nói, đi, ngươi về nhà lấy cái sọt. Ngu kiểu trước một bước đi ra ngoài, hai nhà cách đến gần, nàng thực mau liền cầm một cái cái sọt cùng một cái cái kỳ, này huynh đệ hai cũng ở cửa chờ nàng. Ba người phía sau còn đi theo hai cái 6-7 tuổi cái đuôi, bất quá này hai hải tử không cho phép xuống nước. Bắt đầu làm việc người còn không có trở về, bờ sông không có người, ba người thật cẩn thận đi xuống, bên bờ một chút vị trí nước không sâu, chính là hiện tại độ ấm thấp, thực lãnh, mấy người đều phi thường cẩn thận đứng ở trên tảng đá. Bình thường tình huống, có thể bắt đến một hai con cá chính là vận khí tốt, nhưng khi bọn hắn tại đây vừa đứng, liền thấy một tổ ong cá đều lại đây. Ngưu kiểu trong lòng lại một lần bị nữ chủ cấp chấn động tới rồi. Nàng cũng không chậm chễ trong tay cái kỳ ruôi đến trong nước, lại lấy ra tới, cũng đã có hai điều đại khái 30cm cá chép, nàng bỏ vào trong sọt, tiếp tục vớt. Mặt khác hai người cũng là thu hoạch pha phòng, một đường đều ở thét trói thai, dẫn tới mặt khác thấy bọn nhỏ sôi nổi về nhà đi lấy cái sọt cùng cái kỳ. Những cái đó cá thậm chí không có dây ruộng, phi thường thuận lợi tiến vào hơn nữa ngu kiểu bọn họ chuyên chọn cái đầu đại mỗi người đều bắt năm sáu điều, lúc này mới chưa đã thèm trở về. Chờ bọn họ trở về khi, những cái đó mặt khác hải tử cũng cầm cái sọt lại đây, trong đó liền có tô kiến quân nhi tử Tô Dược Thiên. Hắn so ngu kiểu còn lớn hơn 2 tuổi. Đáng tiếc nữ chủ không phù hộ bọn họ, vì thế này đó hải tử tới rồi trong sông, chỉ còn lại có một ít tiểu nhân, nhưng tiểu nhân cũng có thể bắt được không ít, Tô Dược Thiên tới không tính sớm, bởi vậy chờ hắn đến lúc đó, trong sông cá đã sớm bị sợ quá chảy mất. Ngu kiểu theo chân bọn họ từ biệt, về đến nhà, nghĩ đem cá lưu hai điều, mặt khác làm thành yêm cá, cắt thành từng khối yếm lên. Đệ 12 chương chương 12 Buổi chiều, Thái Dương hoàn toàn lạc phía sau núi không lâu, Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương liền đã trở lại, còn chưa tới già, liền hương vị từ trong nhà ra tới một cổ mỹ vị. Thuộc về canh cá mùi hương, còn không có một tia mùi tanh. Tô Đào cùng cậu đản cũng nghe thấy, đều kinh ngạc lướt nhau, vọt vào đi, hoa nhi, người đi bắt cá. Ngu kiểu gật đầu, ra tới đối bọn họ nói, đều đi rửa tay ăn cơm, ta hôm nay đi theo thiết đảng đi bắt cá, vài thiên, đều rất lớn. Một cái thịt kho tàu, một cái nấu canh cá, hiện tại ăn không hề là khoai lang đỏ cơm, mà là chân chính đại bạch cơm, tuy rằng trung gian hốn bắp chờ mặt khác gạo lướt, nhưng cũng so ngu kiểu vừa tới khi, thức ăn muốn hảo quá nhiều. Tô kiến quốc bọn họ đều ngơ ngác gật đầu, thẳng đến rửa tay khi, lạnh leo thủy đưa bọn họ bừng tỉnh, vương Vương mới giật mình hô, ai nha, ngươi hạ hà. Trong sông nguy hiểm, chết đuối quá thật nhiều hài tử, còn có đại nhân liệt, đặc biệt là này đại trời lạnh, dễ dàng rút ân, hoa nhi, nghe lời, đừng đi. Vương Phương tiến đến bên người nàng ôn thanh nói, hiện tại nàng cũng không dám thái độ cường ngạnh chỉ là ở một bên khuyên. Ngu kiểu có lệ gật đầu, ân, tốt, tới, mang sang đi. Ngu kiểu đưa cho nàng một cái tô bự, bên trong tràn đầy một chén canh, còn phóng một cái cái thỉa. Đều là ngu kiểu trong khoảng thời gian này mua. Cậu đảng không tưởng nhiều như vậy. Nghe nói nhị tỷ chảo cá, trên mặt hắn nhiều vài phần hâm mộ. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy canh cá, mắt trông mong thấu đi lên, liền phải lấy cái thìa uống. Tô Đào hiện tại cũng dám quản hắn, một cái tát xóa sạch hắn tay, lạnh lùng nói: Ngươi như vậy uống lên, chúng ta còn như thế nào uống à? Ăn ngươi dư lại sao? Trước kia Tô Cẩu Đản cũng là cái dạng này, sau lại bị nói vài lần, sửa lại cái này thói quen. Hiện tại bởi vì này canh cá mùi hương quá mức, nhịn không được, lập tức ủy khuất bẹp miệng, nhìn về phía Vương Vương. Vương phương lại đi theo gật đầu, đứng vậy, về sau cũng không thể như vậy. Cậu đản chỉ có thể ứng, ngồi ở một bên nhìn trên bàn mãi bạch canh chảy nước miếng. Lại một lát sau, cá kho cũng hảo, nâu thấm nhan sắc, nồng đậm nước canh rơi tại mặt trên, cuối cùng hơn nữa một chút xanh non hành thái, hai bên nước canh còn có không ít tỏi, tỏi đều biến thành đạm màu nâu, mềm một cái loại này. Mấy người đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ăn quá ngon. Trong khoảng thời gian này, Ngu Kiều đã đem trong phòng bếp các loại gia vị đều bổ sung thật nhiều. Chính là nàng tùy tay làm được đồ ăn, ở thời đại này, tuyệt đối là cực phẩm hưởng thụ. Hôm nay đồ ăn cũng không nhiều lắm, chính là hai bàn cá, cùng một mâm thanh xào rau chân vịt. Bất quá liền này đó, đã làm cho bọn họ kinh ngạc nói không ra lời. Liên ở đại gia chuẩn bị ăn cơm khi, một đạo thân thiện lại mang theo vài phần quen thuộc thanh âm vang lên. Đại ca, ở ăn cơm lạc, thật hương, tẩu tử đây là xào cái gì thật tuổi bác a Tô Dược Thiên là ở nhìn thấy đại bá gia nhị nữ nhi. Mẹ nó trong miệng tiểu tiện nhân xuất hiện ở bên hồ khi quá khứ, lúc ấy, bọn họ vớt lên rất nhiều cá dẫn tới này một mảnh đều thập phần náo nhiệt. Không ít không có bắt đầu làm việc tiểu nam hải đều về nhà lấy đồ vật. Hắn không quá tin, liền phải đi qua nhìn xem, nào biết vừa lúc thấy tô tiểu hoa vớt lên một cái màu mỡ cá lớn, cá bị nàng bỏ vào trong sọt hắn thô thô vừa thấy, suy đoán bên trong có không ít. Liền lập tức xoay người trở về lấy đồ vật. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chờ hắn đảo khi... Tô Tiểu Hoa cùng thiết đản mới vừa đi, trong sông cá cũng bị này đàn hùng hài tử cấp rào không có. Tô Dược Thiên ở bờ sông sờ soạn nửa ngày, tay đều đông cứng, cũng không bắt được cá, chỉ có thể tức muốn hộp máu về nhà đi. Sau đó mẹ nó trở về vừa lúc thấy hắn tay, cho rằng hắn chơi thủy, liền phải động thủ. Tô Dược Thiên liền lập tức đem ở bờ sông sự tình cùng nàng nói. Tô Kiến Quân cùng Lý Mai lướt nhau, hết thảy đều ở không nghiêm trọng. Tô Kiến Quân trước tiên vào nhà cùng chính mình lao nương nói, mẹ, ta cùng ngươi nói. Lão đại gia hôm nay bắt hảo chút cá lớn, nhà ta từ lần trước, đến bây giờ cũng chưa dính quá thịt tanh, chính là ngươi xem lão đại gia, một đám lớn lên thật tốt ta, khẳng định là ẩn giấu không ít thứ tốt, chúng ta lần này, cũng không toàn bộ đều phải, liền phải hai điều, tổng đực rồi. Lão thái thái vốn dĩ này trận là không nghĩ chú ý tô kiến quốc gia, một cái bất hiếu nhi tử, chú ý có ích lợi gì, nhưng là bị bảo bối nhi tử nhắc tới, nàng lại nhịn không được sinh khí, ngươi như vậy vừa nói, quả nhiên đúng vậy có thứ tốt không biết hiếu kính mẹ hắn, không lương tâm. tô kiến quân tiến đến nàng bên cạnh lấy lòng cười cười, nói: chúng ta đi muốn hai điều là được, hai điều đều không cho, ta lại nháo, đến lúc đó người khác đều sẽ hỗ trợ, bọn họ không cho cũng không được. lao thái thái gật đầu, đứng lên, nàng thân mình kỳ thật cũng còn rất cường tráng, ít nhất hiện tại thủ công phân đều có thể làm năm phần, kiếm tiền đều lấy ở trên tay, cho nên tô kiến quân đối nàng tốt như vậy. hai người thương lượng hảo, tiêu lên lý mai, liền trực tiếp đi qua. Đương nhiên vì tránh cho cái kia tô tiểu hoa lại lần nữa nổi điên, nhi tử nữ nhi gì đó cũng chưa mang. Tô kiến quân quay đầu lại đối ba cái nhi nữ nói, ngươi chờ ba cho ngươi cá hố trở về ăn. Hảo A, ba. Tô lan lan cao hứng dậm chân, nàng biết ba mẹ lại muốn đi đại bá ra lấy đồ vật, đại bá ra cuối cùng đều sẽ đến nhà bọn họ tới. Mặt khác hai cái nhi tử thì tại một bên chơi chính mình, đầu cũng không nâng. Ba người hùng dũng ai vệ đi, đánh chính là thân tình bài, cho nên vừa vào cửa. Tô Kiến Quân liền ngự khí liền thập phần thân thiện, như là ca hai dường như. Tô Kiến Quốc nhíu mày, đại sảnh môn thẳng đối với sân môn, còn không có quan sân liền thấy ba người đẩy cửa tiến vào. Phần 11. Ngu Kiều liếc mắt trên bàn, liền biết bọn họ vì cái gì lại đây, trực tiếp vào phòng bếp cầm rượu, đứng ở phòng bếp cửa, ước lượng trong tay rượu, lạnh như băng nhìn bọn họ, nói: "Đi à?" Lại đi một bước, "Ta này rượu liền tới đây." Lão thái thái cùng Tô Kiến Quân cùng với Lý Mai mặt đều thành, lại là như vậy uy hiếp. Cố tình bọn họ thật đúng là ăn. Ba người cũng không dám động, đứng ở giữa sân, Lý Mai trộm thọc thọc tô kiến quân, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Đại ca, tô kiến quân hiểu ý nhìn về phía tô kiến quốc, Đại ca, ta cùng mẹ chỉ là lại đây nhìn xem, này đều không cho A. Chúng ta tốt xấu vẫn là hai huynh đệ A. Hắn vừa tiến đến đã nghe thấy kìa cá mùi hương, tuy rằng hắn không biết là như thế nào làm, nghèo khổ nhân ra, gia vị cũng chưa mấy cái, nào biết đâu rằng như vậy dùng nhiều dạng, thèm hắn nước miếng ngứa ra lại không dám động, chưa khỏi dùng thân tình này nhất chiêu, hắn xin tha dường như nhìn về phía Tô Kiến Quốc. Lý Mai cùng Lao Thái Thái cũng nghe thấy, nội tâm thèm nhỏ dãi, nhưng vừa nhìn thấy ngu kiểu cầm dịu bộ dáng, tuy rằng cảm thấy nàng không dám thật sự động thủ, nhưng tùy tiện với vây là có thể làm người chịu khổ, cũng không trước tiên ra tiếng. Tô Kiến Quốc đối này hai người kỳ thật còn chưa có chết tâm, bất quá là cảm thấy chính mình vô dụng, nói chuyện không tự tin, hơn nữa phía trước Tô Kiến quân cùng Lao Thái Thái sát thật làm quá mức hiện tại đệ đệ trước mềm nữ khí, hắn cũng buông lòng, nhìn về phía nữ nhi, hoa nhi, ngu kiểu sắc mặt bất biến, nữ khí ngạnh bang bang mở miệng, hiện tại là ăn cơm thời gian, có chuyện, chờ ta cơm nước xong, quấy giày ta ăn cơm, lộng chết hắn, ngươi một cái tiểu cô nương, như thế nào mỗi ngày nói chết ra chết, mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi, vương vương, đi ra cho ta, lúc trước lao nương làm nhi tử với ngươi, ngươi cứ như vậy cho ta giáo dục hải tử, lao thái thái khí bộ ngực khi dễ không chừng. Cả người thoạt nhìn tựa hồ đều phải mau tạc, đốn lửa này liền đốt tới vương phương trên người, đại nhi tử là không thể lại mắng, vốn dĩ liền không hiếu thuận. Vương phương run run rẩy rẩy ra tới, trên mặt tựa khóc tựa cười, mẹ, hoa nhi chỉ là. Ngu kiểu đi ra một bước, tô kiến quân cùng lao thái thái theo bản năng lui về phía sau một bước, lý mai càng là lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn nàng, sợ nàng đột nhiên bùng nổ. Ngu kiều muốn cười, tốt xấu nghẹn lại, đối vương phương cùng tô đào bọn họ nói, các ngươi hiện tại vào nhà. Đem trên bàn đồ vật đều ăn xong, không được thừa, ăn xong rồi, tưởng cùng Tô Kiến quân ôn chuyện, cùng vị này Lao Thái Thái trò chuyện, đều tùy các ngươi. Tô Tiểu Hoa Lao Thái Thái tự nhiên không nghĩ bọn họ đem cái này ăn xong, như vậy Hương, khẳng định là dùng thứ tốt làm được, nàng run rẩy chỉ vào bọn họ một vòng, nói, Lao Nương còn đứng tại đây, các ngươi làm sao dám ăn cơm. Vậy ngươi hồi nhà ngươi ăn cơm à, có phiền hay không à, có phải hay không thật sự muốn liều mạng? Không có việc gì. Dù sao các ngươi lại nháo, ta không giết các ngươi, bảo vệ tốt con của ngươi nữ nhi, kia ba cái, ta một đám lộng chết, ngươi tin hay không? Ngu Kiều nói, trực tiếp một dìu xem ở phòng bếp bên cạnh một cái đầu gỗ thượng. Tức khác vụn gỗ đều bắn bay, xứng với Ngu Kiều như vậy hung tợn ánh mắt, làm nhân tâm rất sợ sợ, đặc biệt là Tô Kiến Quốc nhớ lại ngày đó bị Ngu Kiều dùng dao phay ở chính mình ngực cắt một chút, tuy rằng không có việc gì, nhưng hắn ký ức bưu gì, mỗi lần hồi tưởng lên, đều sởn tóc gáy. Lý Mai trong lòng căng thẳng, lôi kéo trượng phu tay háo, nếu không tính. Tô Kiến Quốc cũng cảm thấy chính mình chỉ là tưởng thảo một ngụm ăn, không cần thiết bay lên mạng người. Đặc biệt là chính mình ba cái hài tử, tuy rằng hắn rất không phải đồ vật, nhưng đối hài tử, vẫn là có một chút tình yêu. Lão Thái Thái xem như thấy được nhiều, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không tin người dám. Đến lúc đó muốn đem ngươi kéo ra ngoài bàn chết. Ngu kiểu nhún vai, ngữ khi u sâm uy hiếp. Ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi người một nhà chết thần không biết quỷ không hay, bảo đảm ai cũng không biết là ta động tay, rốt cuộc ta và các ngươi vẫn là có huyết thống quan hệ, ai sẽ biết ta muốn giết các ngươi đâu. Nãi nãi, thúc thúc, thầm thầm. Các ngươi nói, có phải hay không a? Tô Tiểu Hoa. Gầm lên giận dữ, lần này ra tiếng chính là Tô Kiến Quốc, hắn nghe không nổi nữa, vốn tưởng rằng chỉ là Trang, nhưng nữ nhi này nói cũng thật quá đáng, muốn giết người, vẫn là nàng nãi nãi. Là nàng thúc thúc. Đều là thân nhân A. Tô kiến quốc trầm giọng nói, mẹ, trong nhà còn có mấy cái cá, ngươi lấy. Không chuẩn dùng ta đồ vật tạo ân tình. Ngu kiểu ghét nhất bọn họ này phó người hiền lành bộ dáng, lập tức giống to đánh gây hắn nói, lạnh lùng nói, đây là ta chảo, ta nguyện ý cho ai liền cho ai, ta không muốn, những người khác đều không tư cách, ngươi cho, ta cũng có thể lại ném về trong sông đi. Đệ 13 chương Chương 13 Ngu kiểu là một cái thực cực đoan người. Nàng có thể cái gì đều không đệ bụng, tỉ như lúc trước bị người trộm đi tổ truyền thức đơn, nàng cũng chưa phản ứng, bởi vì kia người nhà kỳ thật đối nàng rất không tồi. Sau lại nếu không phải nàng có năng lực, hơn nữa ngu ra thanh danh cũng bị bại hoại, nàng mới sẽ không ra tay đâu. Bất quá làm người khác truy phủng thân bếp cũng là rất không tồi, ít nhất ngẫu nhiên làm một bữa cơm, thu hoạch tiền tài có thể đủ nàng ăn được lâu. Khu khu, phiêu xa, đi vào thế giới này, biết đại khái cốt truyện. Nàng đối gia nhân này kỳ thật đều không có hảo cảm. Vừa tới thời điểm, Tô Kiến Quốc chính là một cái ngu hiếu nhi tử, thà rằng nhà mình nữ nhi bệnh chết, cũng không có một chút làm, vương vương, chính mình trải qua quá đã từng trọng nam kinh nữ, cho nên đem này đó trở thành đương nhiên, đối đại nữ nhi bỏ qua, một chút tiền đều luyến tiếp cấp nữ nhi. Tô Đảo cũng bị bọn họ đồi dưỡng thành như vậy, Tô Cầu Đàn Đâu, chính là một cái có chút bị sủng hư tiểu hải tử, cảm thấy trong nhà tỷ tỷ nhường hắn là hà là, còn hảo bởi vì tiểu. Tính tình trải qua này mấy tháng bị giáo đã trở lại không ít. Duy nhất đáng ra khen ngợi một chút chính là gia nhân này, có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là yếu đuối. Bởi vì yếu đuối, không dám phản kháng, cho nên nàng có thể ở quật khởi lúc sau, cường thế được đến nhà này ra chủ chi vị. Nhưng đồng thời cũng bởi vì bọn họ yếu đuối, lại đối thân tình có một loại khó có thể miêu tả khát vọng, bị một lấy lòng, liền đã quên chính mình đồ vật đều là như thế nào được đến. Ngu kiểu tính tình cương liệt, khí bất quá, trực tiếp giống lên như vậy một câu đem ở đây tất cả mọi người giống ông, vẫn luôn ở trong đại sảnh không dám ra tới tô đảo sợ tới mức lại đây lôi kéo ngu kiều hoa nhi ngươi bình tĩnh một chút ngu kiều bình tĩnh xoáy khai tay nàng ta rất bình tĩnh ta cũng biết chính mình đang nói cái gì ta đủ vặt chính là ném cũng sẽ không cho các ngươi mấy người lão thái thái thật sự tặc cũng mặc kệ ngu kiều uy hiếp xông tới muốn đánh nàng ngươi cái này bổi tiền hóa tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn a tô kiến quân nốc một chút Thấy ngu kiểu không chút do dự uy trong tay dịu, trước tiên đem lao thái thái kéo trở về, mẹ, nàng chính là người điên, chúng ta đừng cùng kẻ điên so đo. Ngu kiểu vừa mới ở mọi người trong mắt, là thật sự phải đối lao thái thái động thủ, đều chạy mau đến bọn họ trước mặt. Lại một lần dọa sợ này mấy người, Lý Mai không dám lấy chính mình nhi tử tánh mạng cùng người này đánh cuộc, đi theo tô kiến quân cùng nhau đem lao thái thái lôi đi. Ngu kiểu lúc này mới quay đầu lại xem bị nàng khí sắc mặt trắng bệnh tô kiến quốc cùng đã hoảng đến không được vương vương. Vương Vương lại khóc, nàng chỉ dám đối người trong nhà tàn nhẫn, một gặp gỡ sự tình, cũng chỉ biết khóc. Tô cầu Đản cũng khóc, lúc này đây không ai an ủi hắn. Tô kiến quốc nhìn chầm chầm ngu kiều, nói giọng khẳng khẳng, ở ngươi trong mắt bọn họ đều là cái gì? Ta và ngươi mẹ ngươi tỷ, ngươi đệ đều là cái gì? Ngươi nói, các ngươi là người nhà của ta, ta sẽ tận lực đối với các ngươi hảo, nhưng bọn hắn phía trước như thế nào đối ta, ta cũng đều nhớ kỹ, cho nên bọn họ mơ tưởng chiếm ta một chút tiếng nghi. Ngu kiểu gặp người đi rồi, cũng bông dịu, thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn thế nào là chuyện của ngươi? Ba, ngươi muốn làm cái hiếu thuận nhi tử, chính mình đi làm, đừng liên lụy ta cùng tỷ của ta, ta đệ, còn có ta mẹ. Bọn họ đều là ngươi thân nhân. Ngươi người này như thế nào như vậy độc? Như vậy máu lạnh a? Có phải hay không tưởng về sau liền một người sinh hoạt? Không cần sở hữu thân thích, về sau người khác có ca ca tỷ tỷ, liền ngươi chỉ có một người, có phải hay không muốn như vậy? Tô Kiến Quốc không thể tin tưởng nói, ngươi biết cái gì là thân nhân sao. Ta cùng ngươi thúc thúc, đều là ngươi mãi nãi sinh hạ tới, không có nàng, liền không có ta, cũng không có ngươi. Ngu Kiều gật đầu, nói, ta biết ta, cho nên mỗi năm cho nàng dưỡng lao tiền ta sẽ cho, mặt khác, không có. Nếu là cái này thúc thúc là cùng cách vách ra thúc thúc giống nhau, người một nhà, hòa hòa khí khí, ta khẳng định sẽ không nói cái gì, nhưng trên thực tế đâu. Chính ngươi mẹ, chính ngươi đệ đệ, Ngươi hẳn là rõ ràng bọn họ là cái gì tính tình, lúc trước nạn đói, cho nên đem ngươi phân ra tới, để tránh lãng phí lương thực. Năm nay tìm ngươi muốn tiền, cũng không ngừng 5 đồng tiền, chính là chính ngươi nói, bọn họ đã cho ngươi cái gì. Nói a, ta chính là như vậy một cái ích kỷ người, nếu ngươi cảm thấy ta quá máu lạnh, đem ta đuổi ra đi, về sau ta một người, các ngươi dưỡng lao tiền ta sẽ đúng hạng cấp, lúc sau lại liền không quan hệ, như thế nào. Tô Kiến Quốc cắn má banh mặt gần từng chữ, ngươi uy hiếp ta. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói cái này làm cái gì? Ngươi một người đi ra ngoài chờ chết ta. Đứa nhỏ ngốc vương phương bị ngu kiểu nói dọa tới rồi, khóc lóc lại đây đem nàng ôm. Sau đó nhìn về phía tô kiến quốc, kiến quốc, hoa nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, về sau chậm rãi giáo là được. Ngươi đừng đuổi nàng đi à. Lần trước hoa nhi liền thiếu chút nữa đã chết, nếu không phải nàng chính mình nhịn qua tới, chúng ta đã sớm không có cái này nữa nhi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tô đảo cũng khóc lóc lại đây, quỳ gối tô kiến quốc trước mặt, bà. Hoa nhi đối chúng ta nhưng hảo, ngươi xem nàng mỗi lần đi ra ngoài đều nghĩ cho chúng ta chuẩn bị cho tốt ăn lại đây, nàng chính mình ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a? chính là chính là tưởng chúng ta ăn được một chút, nàng không phải máu lạnh, nàng chỉ là chỉ đối chúng ta hảo a. Tô kiến quốc thân mình run run, liền ở hắn muốn bùng nổ khi, tô cầu Đản biên khóc biên lại đây ôm hắn chân, ba ba, không cần đuổi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ thức tốt, ô ô ô, tỷ tỷ sẽ mang thịt trở về cấp cầu đàn ăn, mãi mãi luôn là cấp đi cầu đàn thịt. Hảo. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Tô Kiến Quốc trong lòng cuối cùng một cây rơm dạ bị áp đã chết, chịu không nổi kích thích, chạy về phòng đi. Ngu Kiều yên lặng mà nhìn, đối một bên còn ở khóc ba người nói, Hảo, lên ăn cơm. Tô Đảo còn không có hoán lại đây, đánh khóc cách, thấy Ngu Kiều thập phần bình tĩnh bộ dáng, có chút khó có thể tin nói, Hoa Nhi, ngươi như thế nào? Như thế nào một chút đều không khóc, không sợ a? Nàng không sợ ba ba đem nàng đuổi ra đi sao? Mạc Danh, Tô đào trong lòng cho một đáp án, hoa nhi không sợ, nàng hiện tại nhưng lợi hại, liền tính một người, hẳn là cũng có thể sống được thực hảo. Hảo, lên. Ngu kiều một đám nâng dậy tới, lôi kéo bọn họ ngồi ở cái bàn bên, trên bàn đồ vật đều sửng suốt, ngu kiều nếm một mụn canh, có điểm canh, bất quá cứ như vậy tạm chấp nhận một chút. Tô đào cùng vương phương còn có chút ngây người, không núp đích, tô cẩu đản nhưng thật ra thích hướng tốt đẹp bắt đầu ăn, ngu kiều tắc từ trong phòng bếp cầm một cái chén lớn, chan một ít cá một ít đồ ăn, lại tưới thượng một ít canh cá, đặt ở trong phòng bếp. Mấy người chờ mặc, trong lòng khó chịu hơi đi, Hoa Nhi vẫn là để ý ba ba. Bốn người ăn mà không biết mùi vị gì ăn xong, liền từng người về phòng nghỉ ngơi, Tô Cẩu Đản đều không có đi ra ngoài chơi, thời tiết lạnh, tất cả mọi người chỉ là phao cái chân, Ngô Kiều còn kiên trì tắm rửa, bất quá nàng là đi hủy đi phòng tẩy. Chờ nàng tắm rửa xong về phòng, Tô Cẩu Đản đã ngủ rồi, Tô Đào còn trợn tròn mắt, ngoài cửa sổ ánh trăng khá lớn. Vừa lúc ngu kiểu thấy nàng mở to hai mắt, hoảng sợ, tô đào nghe thấy động tĩnh, xoay người xem nàng, mang theo vài phần thấp thỏng nói, hoa nhi, ngươi có phải hay không thật sự tưởng một người đi ra ngoài trụ? Ngu kiểu những mày, không nghĩ tới người này cư nhiên nhìn ra tới, không hổ là sớm chiều ở chung lâu như vậy, nàng cũng không có làng tránh, nói thẳng, đúng vậy, nếu ba thật sự không thay đổi nói, mẹ đều bị ta giáo đến sửa lại, hắn còn chết quật, ta đây nhưng không có công phu cả ngày ứng phó kia quỷ hút máu một nhà chính là nếu ngươi thật sự một người, ngươi có thể hay không sợ? Không có ba ba mụ mụ, không có ta cùng cầu đàn, một người ở tại một gian trong phòng. Tô Đào thanh âm thực nhẹ, cảm giác có chút phiền muộn. Ngu Kiều thần kinh còn tính đại điều, sẽ không để ý tới người khác tiểu tâm tư. Nói thẳng, không sợ, ta nỗ lực kiếm tiền, cả ngày chỉ nhớ kỹ kiếm tiền, nơi nào còn sẽ tưởng này đó lung tung rối loạn a. Làm người muốn tri ân báo đáp, đồng thời cũng đến nhớ kỹ, an mệnh cũng đến trả thù trở về. Ta đều không có trả thù gia nhân này, đã đủ hảo. Gia nhân này kết cục đều không tốt, nhưng lại làm người cảm thấy chết lặng. Thế giới này, mỗi ngày chịu khổ chịu nạn người nhiều như vậy, đáng giá trợ giúp người càng nhiều, nhưng trợ giúp một cái không biết hối cả người. Tỉ như tô kiến quốc như vậy nhớ ăn không nhớ đánh, kia còn không bằng tính, đổi một người, không chuẩn có thể được đến một câu cảm ơn. Phần 12. Tô Đào nhắm mắt lại, thật dài lông mi ở giữa không trung giống một phen cây quạt nhỏ, kỳ thật nàng cũng rất xinh đẹp chính là quá gầy. Hoa Nhi, ngươi thật lợi hại, ta muốn giống ngươi học tập." Ngu Kiểu cười cười, cũng nhắm hai mắt lại, "Hôm nay một ngày cũng rất phí thể lực." Bên kia trong phòng, Tô Kiến Quốc che lại đói bẹp bụng ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, ồn ào đến Vương Phương cũng ngủ không được. Trong phòng bếp, Hoa Nhi cho ngươi để lại thật lớn một chén cơm, ngươi đi ăn." Tô Kiến Quốc trầm mặc không nói, hắn còn ở khó chịu, cái này ra thật sự không phải hắn làm chủ, đặc biệt là Ngô Kiểu câu nói kia đem hắn chỉ có lòng tự trọng đều cấp đạp lên trên mặt đất, nhi tử đều hướng về nàng, trận chiến tranh này nàng thắng. Nói thật, hắn cũng không dám thật sự đem ngu kiều cấp đuổi ra đi, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, ai cho hắn mang đến tốt như vậy sinh hoạt, nếu là nửa năm trước, hắn khẳng định không dám tưởng, hiện tại có thể có một bộ thể diện quần áo, không có một vá, tân vải dệt làm quần áo. Mỗi cách hai ngày là có thể ăn đến mới mẻ thịt, thịt gà, thịt heo từ từ. Trong nhà chén không hề là vết nước chén. Mà là sạch sẽ, còn có hảo chút mâm, trong phòng bếp, cho dù hắn cũng không đi, cũng biết nhiều rất nhiều gia vị, cho nên làm được đồ ăn như vậy sạch sẽ. Trong nhà gà cũng là nàng nghĩ cách làm ra, còn không có hoàn toàn đến mùa đông khi cả ngày làm cẩu đàn đi đào cá chạch, hiện tại từng con gà sinh long hoa hổ, nàng nói qua năm liền giết ăn, đến lúc đó người một nhà đều ăn thịt, quản no cái loại này. Còn có trong nhà các loại kẹo, hạt dưa không ngừng, đều đặt ở bọn họ phòng bình, cẩu đàn hiện tại ngon nhiều. Quét rác gì đó sự tình đều cấp làm. Toàn bộ trong nhà, đều sạch sẽ, dưỡng gà cũng không có cái loại này phân gà vị. Chính là gần từ bề ngoài thượng, đều có thể thấy được tới, bọn họ người một nhà đều béo, ba năm nạn đói qua đi, cứ việc năm nay đều có ăn, nhưng thứ tốt, thật không có, cho nên một đám đều vẫn là gầy ra bọc xương. Này hơn ba tháng, nhà bọn họ chính là bị hắn nữ nhi cực cực khổ khổ đi chấn trên làm kia nguy hiểm sự, cấp dưỡng phỉ. Đệ 14 chương Chương 14 Vương Phương thấy Tô Kiến Quốc bất động, cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ, nàng hiện tại thật sự không có quá để ý cái này trợ phu, đặc biệt là như vậy lãnh thiên, hôm nay lại mệt mỏi một ngày. Nửa đêm, Tô Kiến Quốc vẫn là không ngủ, đói. Hắn bỏ dậy đến phòng bếp, sờ soạn bưng một cái chén lớn, bên trong nặng chíu. Thiếu chút nữa đã quên, còn có thức ăn, nhà ai dám như vậy ăn gạo à, phòng trừng chỉ có nhà bọn họ. Hắn lột một ngụm cơm đến trong miệng, cho dù lạnh như băng cơm hố này thơm nồng mang theo điểm mùi tanh nước canh. Như cũ ăn ngon đến hắn nhịn không được khóc, vừa ăn biên khóc. Ngày hôm sau lại lần nữa xuất hiện tô kiến quốc, tựa như thay đổi một người, lần này là thật sự trầm mặc, không dám cùng ngu tiểu đối diện. Thấy sự tình, liền chủ động đi làm, trong nhà tuổi lửa một người trên núi nhặt trở về, chém lại đặt ở phòng chất tuổi chỉnh chỉnh tề tề, Thấy mà ô uế liền đi quét rác, thấy phòng bếp thiếu người nhóm lửa liền đi nhóm lửa. Chỉ là hắn sẽ không lại chủ động nói chuyện, chỉ có nhìn tô cầu đằng khi, còn sẽ cười một chút. Đây là hắn coi là bảo bối nhi tử, trừ cái này ra, liền một một khuôn mặt. Sợ tới mức vương vương tô đào đều cho rằng hắn bị kích thích hỏng rồi, ngu kiểu cũng có chút thấy náy, nhưng không hối hận, nếu tùy ý lao thái thái bọn họ hút máu, gia nhân này gặp qua đến càng khóc. Thẳng đến qua một đoạn thời gian, mọi người mới phát hiện tô kiến quốc kỳ thật vẫn là bình thường, phỏng chừng là bị kích thích tàn nhẫn, huệ vải. Dù sao hắn sống được hảo hảo, còn trứng thịt, so với kia đối mâu tử quá đến khá hơn nhiều. Bởi vì ngu kiểu tàn nhẫn, làm nhật tử tạm thời an tĩnh một đoạn thời gian, tới gần ăn Tết, cũng không có gì sự, liền không dùng tới công, cả ngày ở nhà hoặc là đi ra ngoài xuyến môn. Tô Kiến Quốc trong nhà xuyến môn người không nhiều lắm, vương vương cùng Tô Kiến Quốc đều là lời nói không nhiều lắm người, ngày thường cùng thôn dân cũng chỉ là hời hợn chi giao cái loại này. Vốn dĩ cho rằng cái này nằm có thể bình an quá khứ, lại không ngờ ở An Tết 3 ngày trước, đại tuyết mới vừa hóa một chút, mặt đất đúng là kết băng thời điểm. Một cái hàng xóm chạy tới nói, kiến quốc, chạy nhanh đi xem một chút ngươi nương, nàng quăng ngã, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Đang ở trên giường nằm ngu kiều lập tức bỏ dậy, động tác so tô kiến quốc còn nhanh nhẹn một chút, bất quá ở nàng rời giường sau, trong nhà mấy người đều đi hết, bao gồm tô cầu đảng. Ở băng thượng té ngã cũng không phải là hảo ngoạn, cho nên mọi người đều cho rằng thật ra chuyện gì. Ngu kiều trực giác không đúng, khả năng đối ra nhân này nhân phẩm đều tín nhiệm bất quá, nàng đi đến tô kiến quốc phu thê trong phòng. Đem phía trước cấp tiền đều cầm lấy tới phóng không gian, lúc này mới ăn mặc thật dày áo khoác gấm áp rừng rực dày dẫm lên tuyết động qua đi. Tô kiến quân gia so với bọn hắn gia lớn hơn, là ở thôn chính giữa nhất, ngu kiểu đến lúc đó, trong viện đã vây quanh hảo những người này, hiện tại một đám quần áo đều ăn mặc nhiều, ngu kiểu đi vào đều phí không ít kính nhi. Con hảo bọn họ đều không có cách đến thật chặt, cho một vòng tròn. Ngu kiểu liền thấy trong vòng, ăn mặc dày nặng áo đông láo thái thái ngồi ở ghế trên, che lại đùi phải liều mạng hô đau. Muốn chết lạc, các ngươi này hai cái bất hiếu tử, còn không nhanh lên đưa ta đi xem đại phu. Tô Kiến quân lúc này cũng thực hoảng loạn nói, Lão Đại, bà Nương, các ngươi trở về lấy tiền, nhanh lên, mẹ đều đau thành như vậy. Không khí vẫn luôn ồn ào nhồn áo, còn có chung quanh nói chuyện thanh, Tô Kiến quốc đang muốn xem Lão Thái Thái thương nào, bị như vậy vừa nói, dừng một chút, theo bản năng ở trong đám người tìm được rồi ngu kiểu. Trong nhà hiện tại là ngu kiểu làm chủ. Lý Mai đã sớm vào nhà đi, ra tới khi... Trên tay cầm một chồng tán tiền, nhìn cũng không nhiều lắm, liền mấy khối bộ dáng, nàng vẻ mặt đưa đám ra tới, đương ra, trong nhà liền này 8 đồng tiền. 8 đồng tiền cũng đủ rồi, còn có lao đại à, lao đại, ngươi động à, có phải hay không thật muốn nhìn mẹ chết ở chỗ này? Tô kiến quân thấy tô kiến quốc không lúc đích, khó thở, thượng chân đạp mấy đá. Ngu kiều thở dài, mắt thấy vương phương liền phải về nhà, lúc này mới tiến lên, ba, ngươi mang lên nàng, chúng ta cùng đi bệnh viện, thúc thúc. Ngươi này 8 đồng tiền cho ta, không đủ, nhà của chúng ta lót. Tô Kiến quân cảnh giác lắp đầu, ngươi một tiểu nha đầu kia có thể lấy nhiều như vậy tiền, lại nói mẹ, ngươi làm ai đưa ngươi đi trấn trên. Lão Thái Thái vốn dĩ vẫn luôn ở hô đau, nghe vậy dừng một chút, đương nhiên nói, đương nhiên là ngươi, còn trông cậy vào đại ca ngươi à, đến bây giờ tiền cũng không thấy, còn không phải là cảm thấy ta già rồi, không nghĩ dưỡng ta sao. Tô Kiến quốc đẩy mặt nôn nóng lắp đầu, không có, mẹ, ta đương nhiên sẽ dưỡng ngươi. Này không phải muốn đưa ngươi trấn trên xem đại phu sao? Hắn rồi tay muốn đi ôm lão thái thái, lại bị lão thái thái một tay huy rớt, tràn đầy ghét bỏ nói, ta không cần ngươi đưa, ngươi cái không lương tâm, đem tiền lấy lại đây cho ngươi đệ đệ, làm hắn đưa. Tô Kiến Quốc sắc mặt khó coi, nhưng lão thái thái đã biểu hiện đến như vậy chán ghét hắn, hắn chỉ có thể nhìn về phía Ngu Kiều, "Hoa Nhi, đi lấy tiền." Ngô Kiều lắc đầu cự tuyệt, đi đến khoan thai tới muộn đại đội trưởng Tô Ái Đảng trước mặt, "Đại đội trưởng, muốn phiền toái ngài một chút." Hỗ trợ đưa ta mãi mãi đi chấn trên. Nếu là thực sự có chuyện gì, tiền thuốc men nhà ta ra. Nếu là không có việc gì, chỉ là tưởng lừa tiền. Kia sang năm phụng dưỡng phí liền giảm phân nửa. Toàn bộ không cho, trong thôn người đều sẽ không làm. Ngưu kiểu thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe thấy, trường hợp lập tức an tĩnh. Giây tiếp theo Lão Thái Thái phản ứng bay nhanh đấm chân nói, sắc ngàn đao bồi tiền hóa. Cư nhiên nói như vậy người nãi mãi, Tô Kiến Quốc, ngươi dưỡng cái gì nữ nhi à? Lúc trước còn không bằng. Tô ái đảng bị ồn ào đến chắn đau, thím, hiện tại cũng không thể nói lung tung, quốc gia đều chú ý nam nữ bình đẳng. Lão thái thái lập tức nhắm lại miệng, nhưng trên mặt kia không cam lòng biểu tình vẫn là thập phần rõ ràng. Ngu kiều cười, nói, nhà ta đều nguyện ý gánh vác ngươi sở hữu chữa bệnh phí, ngươi vẫn là đòi tiền nói, ta hoài nghi trên người của ngươi căn bản không có thương. Tô kiến quân ra mặt căng thẳng, trộm trọc một chút mẹ nó, sau đó đối tô kiến quốc nói, lao đại, sao có thể làm ngươi một nhà ra tiền. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, như vậy ta đưa mẹ đi, nhưng ngươi liền mang theo tiền cùng ta cùng nhau. Tô Ái Đảng vừa muốn gật đầu, liền nghe ngu kiều nói, tiền ở ta này, ta cần thiết đi, bằng không không có tiền. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử cư nhiên còn quản tiền. Trung quanh người cũng kinh ngạc, bọn họ thật sự chỉ là tới xem diễn, lại không muốn nghe đến như vậy một tin tức. Tô Kiến Quốc cũng nói, lão nhị, trong nhà tiền hiện tại là Hoa Nhi ở quản, ta cùng Hoa cùng đi. Lão thái thái trực giác không đúng. Cái này nha đầu nhưng không giống lao đại tốt như vậy lừa gạt, lập tức liều mạng lắp đầu, không được, ngươi xem nha đầu này đối ta, đều hận không thể đem ta bóc chết, ta nào dám muốn nàng đưa a Lao đại, ngươi một đại nam nhân, như thế nào có thể đem tiền tiểu hài tử quảng, cho ta lấy về tới. Tô kiến quốc khó xử, này đó tiền đều là ngu kiểu kiếm, đương nhiên đến nàng quảng, nhưng phía trước ngu kiểu nói qua, ai cũng không chuẩn lộ ra nàng ở kiếm tiền chuyện này, cho nên hắn chỉ có thể khó xử nhìn lao thái thái, không chịu nói chuyện. Trung quanh nghị luận thanh âm cũng càng lúc càng lớn, ngu kiều không nghĩ tại đây háo, liền nói, đại đội trưởng, trong đội không phải còn có một cái xích cước đại phu sao. Thỉnh hắn lại đây nhìn xem, Lao Thái Thái rõ ràng không nghĩ đi chấn trên. Tô ái đảng thấy Lao Thái Thái thở phì phì sắc mặt, càng thêm muốn cười, cũng gật đầu nói, hành, chờ. Không được. Lao Thái Thái chạy nhanh nói, ta đi, đi, Lao Đại, đi mượn cái xe bò. Tô kiến quốc lập tức gật đầu qua đi cùng đại đội trưởng thương lượng mượn xe bò hiện tại mấy thứ này đều không phải tư hữu tài sản. tô ái đảng tự nhiên sảng khoái đồng ý. sau đó tô kiến quốc đánh xe, ngu kiều cùng tô kiến quân, lao thái thái đều ngồi trên xe. tới rồi chấn trên, liền trực tiếp hướng vệ sinh sở đi. chấn trên vệ sinh sở còn rất đại, bất quá người bệnh không nhiều lắm. bọn họ vừa đến cửa, ngu kiều liền trực tiếp hướng trong đi. theo bảng hướng dẫn, tìm được xem bệnh bác sĩ phòng. vừa muốn đi vào, đã bị tô kiến quân sách tới rồi một chỗ không ai chú ngạt, uy hiếp nói, đem tiền lấy ra tới. Bên kia Lao Thái Thái lôi kéo Tô Kiến Quốc không cho hắn đi, người cái này chết vô dụng, trong nhà tiền đều cấp một tiểu nha đầu quản, nàng về sau nếu là gả chồng, có phải hay không đều đến lấy đi a. Tô Kiến Quốc hảo tính tình muốn đi bối Lao Thái Thái, lại bị nàng liên tiếp đẩy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hoa nhi nói nàng không gả chồng, cái rể. Lao Thái Thái sắc mặt đại biến, một cái tát chụp ở trên người hắn, cách thật dày áo đông, cũng không đau, nàng thở phì phì nói, vốn dĩ chính là cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu còn không chạy nhanh tiến đi, các ngươi như thế nào đem nàng dưỡng lợi hại như vậy à? bên này, ngu kiều bị chế chủ cũng không sợ, nhìn tô kiến quân kia hung tợn ánh mắt, thật sâu hít một hơi, sau đó sắc nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ bệnh viện, cướp bác à, cứu mạng à? cướp bác à, tô kiến quân, ngươi câm miệng cho ta. tô kiến quân chân đều nhũn ra, này nha đầu chết tiệt kiệt như thế nào như vậy có thể đâu? nhưng là đã không còn kịp rồi, thời đại này người là thật sự lòng nhiệt tình, một đám tới xem bệnh bác trai bác gái đều lại đây. Cầm đầu vẫn là một cái ăn mặc quân trang quân nhân. Vừa nhìn thấy tiểu cô nương bị một cái thành niên nam nhân áp chế, mấu chốt kia tiểu cô nương nhất cũng bị che lại, lập tức minh bạch sao lại thế này, lập tức binh ca ca một cái bước xa tiến lên, đôi tay ở đối phương xương bả vai kia một véo tô kiến quân kêu thảm thiết một tiếng, theo sau binh ca ca liền một cái quá vai quăng ngã. Phanh! a Đau chết ta! Thật lớn một tiếng vang lớn, mọi người an tinh trong ngáy mắt, an ý bắt đầu vô tay. Ngu kiểu cũng chấp mắt Nhìn trên mặt đất kêu rên tô kiến quân, phi thường vui vẻ nói, cảm ơn, phi thường cảm tạ các vị. A con của ta a. Ở bên ngoài nghe thấy tô kiến quân ngao kêu thanh âm, lao thái thái ngồi không yên, rốt cuộc làm tô kiến quốc công tiến vào, lại thấy nhi tử trên mặt đất đau lăn lộn khởi không tới, chung quanh vây quanh một vòng xem diễn người. Tức khác thân mình linh hoạt nhảy xuống chen vào đám người, nhi tử, người làm sao vậy? Ngu kiểu trước tiên trốn đến cái kia quân nhân phía sau, liền thấy tô kiến quân chỉ vào bọn họ nói. Chính là cái này nha đầu chết tiệt kia gọi người giết ta, chính là bọn họ. Lao thái thái thù hận ánh mắt nhìn qua, cũng đối với ngu kiểu tiến lên, nàng không dám cùng quân nhân đánh nhau, nhưng chính mình cháu gái liền không giống nhau. Ngu kiểu tránh ở quân nhân phía sau, người này thân cao vai rộng, đem nàng nhỏ sinh thân mình hoàn toàn che khuất, phi thường nhanh nhẹn ngăn trở lao thái thái. Ngài bình tĩnh một chút, là này hắn đối cái này tiểu cô nương như đồ gây rối ta mới ra tay. Người lại ra hắn là này nha đầu chết tiệt kia thúc thúc có thể làm cái gì mưu đồ gây rối. Lão Thái Thái khó thở, đẩy la hét quân nhân, nhưng đối phương sức lực so nàng đại, chặt chẽ mà đem nàng đôi tay khống chế được. Phần 13 quân nhân sửng sốt, trên tay đang muốn bung ra, liền nghe thấy ngu kiểu ở sau người nói, có huyết thống quan hệ cũng không thể phủ nhận hắn cướp bóc sự tình a. thúc thúc, hắn thật sự muốn cướp bóc ta mới kêu cứu, vừa mới ngươi cũng đều thấy được, ta muốn báo nguy. Tô Kiến Quốc ở một bên đứng nhìn này hỗn loạn trường hợp, sắc mặt một trận xanh trắng, anh thanh chất vấn nói. Mẹ, chân của ngươi không phải kẻ bị thương sao? Đệ 15 chương. Chương 15. Ngu Kiểu cười nhạo một tiếng, ngươi thật đúng là tin a, còn không phải là muốn tiền sao? Lão thái thái cũng banh không được, đem Tô Kiến Quốc đỡ liền phải rời đi, nhìn cánh tay chân đều khá tốt, còn có thể đỡ một cái 100 nhiều cân đại nam nhân. Lúc này, một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng bác sĩ lại đây, ngăn lại bọn họ nói, ngượng ngùng, ta đã báo nguy, các ngươi tạm thời không thể đi. Lão thái thái hỏng mất, ngươi cút cho ta. Lúc này ta cháu gái, đây là ta nhi tử, báo cái gì cảnh a? Ngu kiểu vui vẻ, cảm ơn bác sĩ Thúc Thúc, người làm thật tốt, là muốn báo nguy. Một tiếng cũng có chút xấu hổ, hắn báo nguy thời điểm là ở chân tướng gạch trần phía trước, cho nên hiện tại đến đem người ngăn lại, đến lúc đó nói rõ ràng, thật không phải hắn loạn báo nguy. Đặc biệt là thời đại này cảnh sát, hẳn là kêu công an đối nhân dân uy hiếp vẫn là rất đại, hắn cũng là vì lúc ấy xem tình cảnh quá mức các liệt, vừa lúc văn phòng có điện thoại, liền trực tiếp báo nguy vì thế lao thái thái cùng tô kiến quân muốn chạy ngu kiều lôi kéo quân nhân thúc thúc lại thấy hắn xoay người da mặt ngăm đen nhưng nhìn ngũ quan thanh tú đặc biệt là nhìn rất nộ tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi cái loại này khỏe miệng nàng chịu chịu nguyên lai là cái tiểu hải tử làm sao vậy thấy người bị hại hắn sắc mặt nhu hòa một ít ngu kiều chỉ vào lao thái thái cùng tô kiến quân nói có thể hay không hỗ trợ ngăn lại hắn quân nhân đại ca gật đầu vốn dĩ mặt khác xem náo nhiệt người cũng ở hỗ trợ Bọn họ cùng buồn không đi thành, lúc này đây quân nhân ra ngựa, trực tiếp đem tô kiến quân khấu ở trong tay, lao thái thái liền điền rồi, đối với quân nhân kêu đánh kêu mắng. mãi mãi công an thúc thúc tới, nếu là thấy, ngươi cũng muốn bị trào đi vào, giữa ẩu đả thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, cũng là trái pháp luật. Ngu kiểu ở nàng phía sau buồn bã nói, quân nhân đại ca kinh ngạc nhìn về phía xuyên phổ phổ thông thông tiểu nữ hải, gật đầu tán đồng, thím, ngươi lại động thủ. Đến lúc đó có nhiều như vậy đồng chí làm chứng người, ngươi cũng muốn chịu khổ. Nhà đầu chết tiệt kia, lao nương lộng chết ngươi. Lao thái thái hét lên một tiếng, quyết đoán thay đổi người, đối với ngu kiểu lại đây. Bất quá ngu kiểu nhiều linh hoạt nha, lao thái thái căn bản chạy bất động, bản thân cũng đã thở hồng hộp, ngu kiểu trốn rồi hai hạ, nàng liền một đầu đổ mồ hôi, đỡ một bên vách tường thở dốc, Lại đợi trong chốc lát, công an rốt cuộc tới, vừa thấy tình cảnh này, còn có con nhân, lập tức vung tay lên, nói. Tất cả mọi người cùng ta đi cục công an. Cục công an, cái này niên đại, cục cảnh sát, một cái tiểu tỷ tỷ lại đây cùng nàng lục ghi chép, bởi vì nàng là tuổi nhỏ nhất. Tiểu tỷ tỷ ăn mặc chế phục, nhìn tư thế bay hùng bừng bừng, ngồi ở ngu kiểu trước mặt, ôn thanh nói, "Tiểu muội muội đừng sợ, cùng ta nói một chút là tình huống như thế nào." Hôm nay buổi sáng, ta cùng nhà ta người đều ở nhà nghỉ ngơi, nghe thấy một cái thúc thúc ngu kiểu như là kể chuyện xưa giống nhau, đem sở hữu sự tình, tiền căn hậu quả đều nói một lần. Bên thai ngay từ đầu còn có thể nghe thấy lao thái thái giống lên một tiếng, sau lại như là bị dọa tới rồi, đang khóc. Tiểu tỷ tỷ nghe được trợn mắt há hốc mồm, nói: "Ngươi biết nàng là bộ." "Đúng rồi, nàng đều không cho ta cùng ta ba đưa, chỉ cần tiền, nói rõ cũng chỉ là tưởng qua tiền." Ngu Kiểu gật đầu. Tiểu tỷ tỷ nhếch môi: "Ngươi thật thông minh, rất tuyệt, nhưng là nàng là mãi mãi, còn có ngươi nói cướp bóc chính là ngươi thúc thúc, ngươi còn muốn cáo bọn họ sao?" "Đương nhiên" Tô kiến quân sắc thật muốn cướp bóc ca, không thể bởi vì chúng ta là thân thích liền không cáo, đó là bao che. ta tình nguyện đại nghĩa diệt thân. Hảo! Tiểu tỷ tỷ lại hỏi thêm mấy vấn đề, cũng đối bọn họ gia đình tình huống minh bạch, an ủi vô vô nàng đầu, nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Sau đó ngu kiểu bị thỉnh đi ra ngoài, vẫn chưa nhìn đến những người khác, đại bộ phận chỉ là một cái bình thường chứng kiến đến giả, hàn huyên hai câu liền đi rồi. Chỉ có quân nhân đại ca cùng báo nguy bác sĩ còn ở nơi này. Ngu kiểu bên người ngồi chính là quân nhân đại ca, nàng đầu tiên là đối với vị này người tốt cảm tạ một phen, mới ngồi xuống. Quân nhân đại ca cười cười, do dự nói, cái kia. Bọn họ thật là ngươi thúc thúc cùng nãy nói sao. Thân. Đúng vậy. Ngu kiểu mỉm cười gật đầu, nhìn là cái thanh tú nông thôn nha đầu, lúc này hiển lộ ra tới khí chất lại cùng nông thôn nha đầu có bản chất khác nhau. Quân nhân đại ca cũng coi như là thấy được tương đối nhiều. Đối Ngô kiểu thực kinh ngạc, cũng rất có hảo cảm, ở thời đại này, mới cũ quan niệm luân tiên, đặc biệt là nông thôn, có thể ra một cái nhìn liền rất thông minh, cơ linh tiểu cô nương, không dễ dàng, hắn nhắc nhở nói, nếu là thân nhân, kia tốt nhất đừng tố cáo, dọa một cái thì tốt rồi, bằng không sẽ có người nói nhàn thoại. Ngu Kiểu chỉ là cười cười, không có trả lời, sao có thể, thật vất vả bắt được một cái có thể chọc đau điểm, không chọc một chút, này mấy người lại sẽ tính xấu không đổi. Tô Kiến Quốc cũng ra tới. Nào tháp tháp ngồi ở một bên, nhìn thập phần không tinh thần, hắn trần trừ nửa ngày, lại qua đi cùng một cái công an nói một lát lời nói, trở về, liền một đôi mắt thường thường nhìn về phía ngũ kiểu. Vài phút sau, kiềm chế không được đi tới, nói, hoa nhi, nếu không tính, bọn họ tương đối là ta mẹ cùng ta đệ đệ, cũng là người nãi nãi. Quân nhân cũng không cảm kích, cho rằng cũng là nàng một cái thân thích, liền ở một bên không nói chuyện, hắn cũng là như thế này tưởng, bởi vì nhân ngôn đáng sợ, đặc biệt là nông thôn chuyển ra một cái nhẫn tâm thanh danh Đối nàng tương lai cũng không tốt Lại thấy ngu kiểu nhún vai Vẻ mặt mờ mịt hỏi ba Bọn họ là ta thân nhân Đối ta tiến hành cướp bóc Liền phải tính Ta đây giết bọn họ Hoặc là đưa bọn họ đánh cái chết khiếp Người nói bọn họ có thể hay không cũng coi như Lão thái thái cùng tô kiến quân căn bản Không có đem này người một nhà coi như thân thích Chỉ là coi như coi tiền như rác Nguyên chủ một nhà thê thảm kết cục Không ngừng có gia nhân này bản thân tính cách khuyết điểm Còn có một bộ phận liền phải quái tô kiến quân bọn họ, ngu kiểu bởi vậy mày may không cho, hôm nay có thể cướp bóc ta, ngày mai là có thể giết ta, rốt cuộc ta còn không có kết hôn, ta đã chết, tài sản liền đều từ các ngươi kế thừa làm ta nãi mãi, kỳ thật có nhất định quyền kế. Thừa, ba, ngươi nói nếu ta buông tha bọn họ, bọn họ có thể hay không trộm đối ta ra tay tàn nhẫn. Ngu kiểu nói thanh âm rất nhỏ, tô kiến quốc sợ tới mức đột nhiên lui về phía sau, nàng bên cạnh quân nhân đại ca cũng nghiêm túc lên. Thấp giọng nói, tiểu đồng chí, muốn bình tĩnh, mọi việc có pháp luật, có quốc gia sẽ giúp ngươi. Ân, ta biết, ta chỉ là nói nói. Ngu kiểu lên tiếng, nhìn tô kiến quốc vẻ mặt bị đả kích tới rồi bộ dáng, hắn lẩm bầm nói, rõ ràng đều là người một nhà, như thế nào sẽ nháo đến công an nơi này tới. Bởi vì bọn họ căn bản không có đem ngươi trở thành người một nhà à, ngươi tin hay không liền tính ngươi hiện tại đã chết, bọn họ cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt. Ngu kiểu ngữ khí phi thường ác liệt, mang theo cười nhạo. Quân nhân đại ca chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tam quan bất chính, hảo tưởng giáo một chút ta, đây là như thế nào dưỡng thành như vậy. Không đều nói hài tử là tổ quốc đóa hoa sao. Hán nội tâm sự tình, ngu kiểu không rõ ràng lắm, đem tô kiến quốc dọa tới rồi, nàng cũng không nói chuyện. Nửa giờ sau, cái kia tiểu tỷ tỷ lại đây nói, bởi vì giấy chứng nhận vụ án đề cập đến tình huống phức tạp, hơn nữa hắn hoàn toàn không thừa nhận, chỉ là nói muốn lừa tiền, ngựa khí quá kích, cho nên vô pháp cấu thành hình sự trách nhiệm nhưng có chứng nhân hắn đối với người động thủ thêm uy hiếp cho nên chỉ làm câu lưu xử lý ngu kiều đã sớm biết không có thể thật sự đem người bẩm báo ngồi tù không có lộ ra ngoài ý muốn chỉ là đứng dậy nói lời cảm tạ ta đã biết phiền thoát ngươi không khách khí vì nhân dân phục vụ tiểu tỷ tỷ cũng cười sự tình giải quyết ai về nhà nấy, lao thái thái không nghĩ đi nàng nhi tử còn tại đây nhưng bị cục cảnh sát người mạnh mẽ đưa ra đi tô kiến quốc lôi kéo nàng trở về lao thái thái trên mặt đất chơi xấu Ta không quay về, ngươi cái sát ngàn đao, không lương tâm, ngươi đệ đệ đều bị ngươi nữ nhi lộng tiến công an, còn không đi làm ngươi nữ nhi đem người thả ra, bằng không ta sẽ không trở về. Ngu kiểu nhàn nhàn nhìn mắt nàng, nói, ba, chúng ta đi về trước, mãi mãi khiến cho nàng lưu lại nơi này. Tô kiến quốc bất động, ngu kiểu liền phải chính mình đi, lao thái thái thấy ngu kiểu đi còn muốn mang đi xe bò, không có biện pháp, lúc này mới đứng dậy, một đường hùng hùng hổ hổ. Ngu kiểu mắt điếc vẫn luôn trở lại trong thôn, nàng nhanh chóng nhảy xuống xe bỏ, rời xa người này. Lão Thái Thái cũng chỉ dám dùng đôi mắt chừng nàng, không dám thật sự lại đây đánh người, ở cục cảnh sát nàng đã bị phổ cập khoa học quá một ít pháp luật tri thức, cho dù là thân nhân, có huyết thống quan hệ người, cũng không thể đánh người, bằng không giống nhau hình sự trách nhiệm. Chờ nàng trở về, cùng con dâu Lý Mai vừa nói, Lý Mai lập tức mang theo mấy cái nhi nữ chạy đến ngu kiểu trong nhà tới náo. Một giọng nói còn không có bắt đầu gào, ngu kiểu một câu Khiến cho nàng hết hy vọng, ngươi lại nháo ta liền đi toàn thôn đều tô kiến quân ngồi tù, làm cho bọn họ đều đi chấn trên vây xem một chút cướp bóc chính mình chất nữ người ở trong tù là cái bộ răng gì. Ô ô ô ngươi cái người xấu, bồi ta ba ba. Tô kiến quân gia nhỏ nhất nữ nhi tô lan lan bị dọa tới rồi, khóc lóc liền phải lại đây đánh ngu kiểu. Ngu kiểu những mày, còn không có động, tô cẩu đản liền tới đây đem nàng đẩy ra, ngươi tránh ra, ngươi ba ba là cái chính mình là cái người xấu, xứng đáng. Không chuẩn khi dễ ta nhị tỉ Ô ô ô tô lan lan khóc đến lợi hại hơn Lý Mai cũng bị ngu kiểu bộ dáng dọa tới rồi Không dám tiếp tục quậy Mang theo nhi nữ lại rời đi Thời buổi này ngồi tù sự cũng không nhỏ Cả đời bị người nhà báng Nàng cũng không dám nào lớn Bằng không tô kiến quân trở về Sẽ hận chết nàng Từ đây tô kiến quân này một nhà mới xem như hoàn toàn ngừng nghỉ Tiếp nhất tô kiến quân cũng không có thể trở về ăn tết Chỉ có thể nói có việc cũng chưa về Bởi vì Tô Kiến quân cũng không phải cái gì người thành thật, cùng hắn muốn tốt cũng không mấy cái, không bao nhiêu người chú ý, rốt cuộc tiết nhất, vội vàng thăm người thân, ai đi chú ý một cái không ra sao người đâu. Tô Kiến quân tổng cộng đóng 15 thiên, lúc này, pháp luật còn chưa đầy đủ hết, đối phạm nhân đãi ngộ cũng không có tốt như vậy, trở về cả người đều khô gầy như xài, lúc sau cũng thành thật xuống dưới. An tết cùng ngày, ngu kiểu lấy ra 8 đồng tiền làm Tô Kiến quốc đi cấp lao thái thái, này 1 năm, liền 8 đồng tiền. Lại nhiều liền không có, còn có, đây là các ngươi. Tô kiến quốc cùng vương phương một người năm đồng tiền, tô đào cùng Cẩu đản một người một khối tiền tiền mừng tuổi, phía trước lao thái thái ngoa tiền khi, ngu kiểu lấy tiền cũng thả lại đi, bọn họ hiện tại trên người cũng có mấy chục khối, tô kiến quốc buổi tối đếm tiền khi, trên mặt rốt cuộc nhiều một cái tươi cười. Đầu xuân lúc sau, bọn họ đại đội tuyên truyền đội cũng bắt đầu tổ kiến, ngu kiểu ở người khác còn ở do dự khi, cái thứ nhất đi báo danh, bởi vì biểu hiện ưu dị trở thành tuyên truyền trong đội nhỏ nhất hải tử. Mặt khác đại bộ phận đều là thanh niên trí thức, còn có hai cái thượng song tiểu học thiếu nữ, sau đó liền bắt đầu mỗi ngày không cần làm việc nhà nông, mỗi ngày tập luyện đơn giản ca vũ sung sướng sinh hoạt. Lúc này tuyên truyền đội còn có trợ cấp, mỗi người phát một ít hàng ngày đồ dùng, ngu kiểu bắt được trên tay khi, mới phát hiện bên trong có thuốc lá và rượu này đó. Đệ 16 chương Chương 16 Thời buổi này, thuốc lá và rượu cũng đều là thứ tốt, Đặc biệt là chấn trên phát xuống dưới, đều không phải hàng rẻ tiền, bên ngoài bán yêu cầu vài đồng tiền một cái, rượu cũng là Tuyên truyền đội đại bộ phận đều là nữ sinh, đều còn không có hút quá yên uống qua rượu. Ngu kiểu tính toán, trực tiếp cùng người trao đổi, dùng chính mình làm các loại cao cấp đại khí điểm tâm đổi thành này đó thuốc lá và rượu. Ngu kiểu chủ yếu làm chính là kiểu Trung Quốc điểm tâm, bởi vì rất nhiều đạm bơ mỡ vàng không hảo mua, chỉ là kiểu Trung Quốc điểm tâm không tốt làm bán, dễ dàng lãnh, hơn nữa tiểu cái. Tài liệu cũng không tiện nghi, mua người không nhiều lắm. Nhưng ngu kiểu làm ăn ngon nha, trước lấy một chút cấp này đó các cô nương nếm nếm, sau đó trao đổi đến mọi người đều thực vừa lòng. Sau đó ngu kiểu qua tay liền đem mấy thứ này đều ở chấn trên bán đi, tổng cộng được 100 nhiều đồng tiền. Tuyên truyền đội sinh hoạt so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng, ngay từ đầu mới vừa tiến vào, một đám tiểu cô nương, tiểu thiếu niên đều sẽ nghiêm túc tập luyện, nhưng luyện vài lần, liền biết, đều là một ít tỷ như. Xoay người nô lệ đem ca sướng chờ cách mạng ca khúc. Nếu đều sẽ, vậy không có gì tập luyện, cho nên một đám bắt đầu lười biếng, thẳng đến nửa tháng sau, đi đại đội thưởng mấy cái trong thôn biểu diễn. Phần 14 Một cái đại đội, vài cái thôn, tuyên truyền trong đội người cũng đều là đến từ bất đồng thôn. Ngu kiểu cùng các nàng không có kết giao quá nhiều, tương đối sự khác nhau đại, nhưng ngu kiểu thường xuyên sẽ lấy một ít sơn cha bánh, chờ tiện nghi nhưng lại mỹ vị điểm tâm lại đây chia sẻ, đại gia đối nàng cũng rất có hảo cảm. Nàng ở cái này tuyên truyền trong đội cũng thực sự quá đến không tồi, thậm chí lần đầu tiên đi ra ngoài cách vách thôn biểu diễn, bởi vì biểu hiện tốt đẹp, bị các lãnh đạo khen ngợi, khen thưởng hào chút nổi chén gáo buồn linh tinh. Lúc sau cũng sẽ liên tục tính đi phụ cận trong thôn biểu diễn nửa giờ, trên cơ bản 2 ngày một cái tuần hoàn, nghỉ ngơi 3 ngày, lại tuần hoàn. Sau đó 1 tháng sau, còn một người đã phát một khối tiền trợ cấp cùng tháng sau vật tư. Ngu Kiều lại tới một lần đuổi, lại đi ra ngoài buôn bán. Thẳng đến 2 năm về sau, Ngu Kiều đã trở thành một cái trai trai tiểu cô nương, mặt mày thanh tú, làn da trắng nón, khuôn mặt mực mà, là thời đại này mỹ nhân. Bởi vì quá gầy, lớn lên tốt một chút đều là mỹ nhân. Nàng đi ra ngoài, thường xuyên đã chịu khích lệ, ngay từ đầu còn sẽ đắc ý một chút, chính mình đem thân thể này dưỡng thật tốt à. Sau lại liền tập mãi thành thói quen. Tô Đào cũng 18 tuổi, hơn 2 năm tiếp cận 3 năm, nàng cũng trường hảo, dáng người nhiều vài phần hình dáng, làn da trắng non rất nhiều. Vương Phương cùng Tô Kiến quốc thậm chí đều cảm giác tuổi trẻ một ít. Đầu một năm, trong thôn người còn bởi vì Ngu Kiều đối đái Tô Kiến quân một nhà thái độ đối nhà bọn họ các loại khua môi múa mép, Vương Phương vì thế khóc rất nhiều lần, Ngu Kiều trực tiếp làm như không thấy. Kết quả hiện tại mắt thấy Ngu Kiều ra hiện tại quá hảo, lại một đám đều khích lệ bọn họ sinh một cái hảo nữ nhi. Vương Phương mỗi lần đến lúc này liền gật đầu, thật là, lúc trước nàng thiếu chút nữa khiến cho cái này nữ nhi đã chết, nếu là đã chết cũng không thể giống hiện tại quá đến tốt như vậy. Chờ ngay nọ, ngu kiểu từ tuyên truyền đội trở về, liền thấy một đám người từ trong nhà ra tới, thoạt nhìn như là ba cô sáu bà, trong đó một cái là hai mươi tuổi tuổi trẻ nam nhân, lớn lên không sao tích, nhưng xem tô đào ánh mắt mang theo thèm nhỏ dãi. Tô đào đứng ở trong viện, túi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, vương phương chính cởi Khanh khách cùng người khác nói cái gì. Bọn họ thấy ngu kiểu trở về, đều sửng sốt một chút, ngay sau đó thập phần thân thiện lại đây. Một cái đại thẩm kéo tay nàng, đánh giá nói, đây cũng là cái tiêu chí tiểu cô nương, 13 tuổi. Ngu kiểu gật gật đầu, tránh ra tay nàng, nói, Tân đây là... Một cái khác có chút quen mắt, thoạt nhìn như là cùng thôn đại thẩm cười nói, ai nha, ngươi sắp có tỷ phu bái, có thể có chuyện gì nha. Ngu kiểu như mày, thím, lời nói không thể nói bậy, ngươi như vậy, vạn nhất không thành, tỷ của ta còn như thế nào làm người a Thím cười gượng nói, này, này không phải nhanh sao. Ngươi hỏi người mẹ. Ngu kiểu không hỏi, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nói, giấy hôn thú lánh sao. Tiệc rượu làm sao? Không có đừng nói lời này. Thân thiện không khí lập tức lạnh, vương phương nhịn không được đem ngu kiểu kéo ra, tô đào cảm xúc cũng thấp xuống, lôi kéo ngu kiểu vào bọn họ phòng. Hoa nhi, người làm sao vậy? Có phải hay không không nghĩ tỉ tỉ gà chồng? Tô đào có chút lo lắng hỏi, trong nhà có đệ đệ muội muội, tỉ tỉ gà chồng, đệ đệ muội muội thực dễ dàng không cao hứng. Cho nên mới có như vậy vừa hỏi, tương đối ngu kiểu vừa mới xác thật lời nói có chút hướng, nàng đã 2 năm không có phát quá uy. Ngu kiểu lắc đầu, thì, ngươi nhận thức hắn sao? Hiểu biết hắn sao? Biết hắn gia đình là bộ dáng gì sao? Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng gần nhất tương đối vội bởi vì tuyên truyền đội làm tốt lắm, muốn đại biểu đại đội đi chấn trên diễn xuất, cho nên mọi người đều ở nắm chặt thời gian tập luyện. Năm trước cũng từng có một lần, lúc này đây tiết mục liền phải mới mẻ độc đáo. Ngu kiểu toàn quyền phụ trách, tự nhiên vô tâm tư cố kỵ trong nhà, lại ở nhìn thấy vừa mới nam nhân kia khi, nhớ tới, tô đào trượng phu là cái mẹ bảo nam, bà bà là cái trọng nam khinh nữ người. Ở tô đào sinh nữ như sau, đối nàng các loại phí thời gian, lúc ấy tô đào tính tình yếu đối, cũng cảm thấy trọng nam khinh nữ là là, quả thực chính là khác loại vương phương hóa thân, cho nên cũng không phản kháng, làm tô minh châu tưởng giúp đều không giúp được. Người nam nhân này ngu kiểu không biết có phải hay không nguyên lai like cái kia Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, liền không phải cái gì thứ tốt. Tô Đào nghe xong nàng vấn đề, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, mẹ nói nhà hắn không tồi, cũng là trong nhà con trai độc nhất, về sau ta qua đi, cũng không có gì chị em dâu gian phiền thoái. Ngu kiều minh bạch, tiếp tục hỏi, kêu bà bà đâu. Vạn nhất nàng cùng ta mẹ, còn có mãi mãi là một cái bộ dáng, trọng nam kinh nữ, ngươi sinh nữ nhì, nàng cha tấn trên ngươi, ngươi còn phải gả sao. Tô Đào rõ ràng co rúm lại một chút. Vận mệnh của nàng là từ 15 tuổi mới bắt đầu thay đổi, 15 tuổi phía trước ký ức ấn tượng khắc sâu. Không. Sẽ không. Tô Đào rõ ràng tự tin không đủ, không phải nói hiện tại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời sao. Đúng vậy, chính là nếu ta lúc ấy không tàn nhẫn một chút, chúng ta ở mẹ nó trong mắt, chỉ là một cái bồi tiền hóa, đem ngươi gả đi ra ngoài, đổi điểm của hồi môn cấp cầu đàn đương học phí hoặc là sinh hoạt phí, chờ ta lại lớn một chút, gả đi ra ngoài, lại đổi một chút tiền, cấp cầu đàn đương lão bà buồn. Ngươi nói có phải hay không a? Ngu kiểu đối với Tô Đào, kiên nhận vẫn là rất nhiều, hướng dẫn từng bước nói, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy một cái bà bà, tương lai cha tấn ngươi, ngược đái ngươi nữ nhi, giống như là nãi mại đối chúng ta giống nhau, nam nhân kia rõ ràng chính là cái không còn dùng được, chỉ thấy một mặt, liền tính ngươi có hảo cảm, cũng nên điều tra một chút hắn gia đình tình huống. Tỷ Tì như làm người đến bọn họ thôn đi hỏi một chút, đúng rồi, hắn gọi là gì? Cái nào thôn? Tô Đào bị ngu kiểu cách nói cấp dọa tới rồi hai tay nắm đến gắt gao, nỗ lực trả lời vấn đề, hắn kêu phản thắng, cách vách hồng tinh thôn, cùng chúng ta không phải một cái đại đội. nàng trong đầu lại theo ngu kiểu nói nghĩ tới tương lai, nàng nếu thật sự sinh không ra nhi tử, bà bà cùng ngãi mãi giống nhau đối đại chính mình, đã hưởng thụ hơn hai năm tốt như vậy nhật tử, như thế nào còn nguyện ý trở lại trước kia khổ nhật tử? Hoa Nhi nói cũng chưa nói, nàng có chút chần chờ hỏi, chúng ta như thế nào đi tra tình huống của hắn a? đương nhiên là hỏi người, chuyện này theo ta tới. Mẹ bên kia, ta đi nói. Ngu kiểu vô vô độ ngực nói, nữ nhân phải đối chính mình hảo một chút, ngươi lại không phải gà không, ra không nội, gà chồng, đầu tiên một chút liền phải bà bà hảo. Tô đào ngượng ngùng cười, nói, hoa nhi, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy a? Ngu kiểu hư hư nói, ta thông minh. Lúc sau ngu kiểu lại qua đi cùng Vương Phương nói một chút, chỉ là báo cho một tiếng là đủ rồi, làm nàng trước đừng đồng ý hôn sự. Vương Phương đã sớm đối nàng nói gì nghe nấy, thấy vậy, cũng gật gật đầu. Còn giải thích nói, ngay từ đầu không cùng ngươi nói, là nghĩ ngươi còn nhỏ, không hiểu này đó, không phải cố ý không nói cho ngươi. Ân, ta biết. Ngu kiểu không thèm để ý trả lời. Lúc sau nàng liền bắt đầu hỏi thăm ai cùng Hồng Tinh Thôn có quan hệ, kết quả còn vừa vặn có cái tuyên truyền đội tiểu cô nương bà ngoại là bên kia. Ngu kiểu liền cho nàng tặng hộp điểm tâm, làm nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút. Đương nhiên làm ơn không ngừng một người. Cuối cùng đáp án lại là tương đồng, phạm thăng chính là cái vô dụng. Một chút tiểu liền làm loạn nam nữ quan hệ, cùng trong thôn quả phụ cặp với nhau, bị quả phụ bà bà bắt gian trên giường, thanh danh hỏng rồi, cho nên không ở cái này đại đội tìm tức phụ, đổi một cái khác đại đội, còn nói phạm thắng bà bà cũng rất lợi hại, là trong thôn nổi danh người đàn bà đanh đá. Ngu kiểu đối người đàn bà đanh đá cái này từ, cũng không bài xích, có chút người đương người đàn bà đanh đá chỉ là vì bảo hộ chính mình cùng người nhà, nhưng đặt ở phạm thắng trên người, chính là khuyết điểm, đặc biệt là tô đảo tính tình mềm mại. Nàng đêm này đó cùng Vương Phương cùng Tô Đào nói, nhìn Tô Đào bạch đi xuống khuôn mặt, quyết đoán hạ quyết định, từ chối cái này hôn sự, lại một lần nữa tương xem. Vương Phương lập tức gật đầu. Chuyện này phía trước phía sau bất quá 7 ngày, liền làm rõ ràng, ngu kiểu cũng đi theo tuyên truyền đội đi chấn trên biểu diễn kịch nói. Tiết mục thực thành công, mọi người ở nàng hạ đều phong đến khai, so với phía trước lên đài ngựa ngùng mất tự nhiên các loại nhảy diễn tuyên truyền đội khá hơn nhiều, thứ tốt là phải đối so mà đến, bởi vậy bọn họ tiết mục được để nhất danh làng ngu kiều xem cái này tiết mục kỳ thật thấp kém thật sự nhưng ở thời đại này tìm ra chân chính hào phóng vì nghệ thuật hiến thân diễn viên rất khó các tiểu cô nương cao hứng mà dầm chân ngu kiều đại biểu tuyên truyền đội đi lãnh thưởng sau đó còn có chấn trên phát tiền thưởng một người mười khối nàng là biên kịch thêm diễn viên chính 15. đại đội trưởng tô ái đảng cũng được đến khen ngợi hơn nữa nói xét thấy chúng ta đại đội tốt đẹp biểu hiện tân gia tới điện ảnh màu đỏ nương tử quân khiến cho chúng ta đại đội trước xem lại đến mặt khác đại đội Thật sự đến hảo hảo khen ngợi một chút các ngươi. Các tiểu cô nương đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, che lại cái miệng nhỏ, đôi mắt chừng đến lao đại. Trên đường trở về, Tô Ái Đảng ngồi ở đại đội duy nhất một chiếc máy kéo thượng, còn cười đến không khép miệng được, vẫn luôn ở cùng bọn họ nói chuyện này. Tô Ái Đảng trong tay cầm một cái cờ thưởng, là bọn họ tuyên truyền đội được đến đệ nhất danh cờ thưởng. Trở về, ta liền triệu tập mấy cái thôn mở họp, khen ngợi một chút các ngươi, đặc biệt là Hoa Nhi, là chúng ta toàn bộ đại đội kiêu ngạo. Ngu kiểu khiêm tốn cười cười, đại đội trưởng, đều là các tỷ tỷ phối hợp đến hảo, bằng không chúng ta sao có thể được đến lãnh đạo khích lệ. Một bên tiểu cô nương cũng đều ngượng ngùng cười cười, bắt đầu phía chính phủ lẫn nhau khen. chương 17. Tô ái đảng thật là nói được thì làm được, chưa hôm đó trở về, ăn qua cơm chiều, liền dùng đại đội đồng la gõ đến dung trời vang, đem người gọi vào một cái lúa chẳng khai khen ngợi đại hội. Trước mặt mọi người điểm danh khen ngợi ngu kiểu, còn khích lệ tô kiến quốc một nhà làm tốt lắm đem nữ nhi bồi dưỡng hảo gì đó. Những người khác cũng đều khen ngợi một lần, toàn bộ hội nghị, từ đầu tới đuôi đều là kéo dài không dứt vô tay. Ngu Kiều đều bị khen đến không được tự nhiên. Nhưng chuyện này mang đến chỗ tốt là cực đại, mọi người đều ở khích lệ ngu Kiều lợi hại, không đọc quá thư đều lợi hại như vậy, về sau đọc sách, khẳng định càng thêm lợi hại. Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương cũng lần đầu tiên chính đại quang minh nếm tới rồi nữ nhi cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, bởi vậy bắt đầu cùng người khác nói chính mình giáo dục phương pháp Ngu Kiều đã từng nghe qua mấy giọng nói, đều là đang nói đừng làm khó dễ nữ hài, đừng đem các nàng trở thành bồi tiền hóa từ từ, tuy rằng vương phương thậm chí có chút phiêu, nhưng lý trí còn ở, ngu Kiều cũng mặc kệ. Nàng tồn tại, tựa hồ bắt đầu đem đại gia đối đại nữ nhi thái độ hướng tốt một phương diện dẫn đường. Ma Tô Đảo, ở 19 tuổi khi, cũng xuất giá, gả cho một cái nhà chồng thực không tồi người, cũng là nhà bọn họ hoàn cảnh biến hảo, đem phòng ở đều lật đổ một lần nữa kiến, không hề là trước đây bùn đất phòng. Trong nhà các loại bài trí đều ở ngu kiểu dưới sự trợ rút, trở nên so đại bộ phận gia đình đều phải. Thân cận đối tượng cũng cùng trước kia đề cao một cái cấp bậc, trực tiếp từ nông thôn biến thành trấn trên. Tô đào lần này đối tượng, ngu kiểu trộm điều tra hồi lâu, hoàng hạo là một cái cao trung sinh, tốt nghiệp sau dựa vào trong nhà quan hệ ở một cái sản phẩm trong nước nhà máy công tác, cũng mới 20 tuổi, không có trộm nói bạn gái, làm người tương đối thành thật, trong nhà ba mẹ cũng đều là người thành thật, con trai độc nhất. Tuy rằng sinh dục phương diện khả năng sẽ có áp lực, nhưng bọn hắn ước hiếp không được tô đảo. Ở Ngu Kiều cho phép sau, hôn sự đâu vào đấy tiến hành, thập niên 60 của hồi môn phần lớn là một bao đường, thập niên 70 là hồng sách quý, 65 năm, Ngu Kiều suy nghĩ hồi lâu, bên ngoài thượng cấp lộng phiếu gạo cùng một đại bao đường, cũng liền 50 đồng tiền, ngầm lại cho nàng 100 đồng tiền. Chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy tiền tô đảo sợ tới mức căn bản không dám thu, hoa nhi, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Ngu kiểu trực tiếp đưa cho nàng, ngươi cầm, ta còn có tiền. Trong nhà tiền mỗi tháng là ngu kiểu cấp vương phương đương sinh hoạt phí, tô đào căn bản không như thế nào tiếp xúc, chỉ là mỗi tháng một khối tiền tiền tiêu vặt nàng đều luyến tiếp dùng. Tô đào còn có chút tâm thần không yên, hoa nhi, ngươi như thế nào kiếm lời nhiều như vậy tiền. Có thể hay không có nguy hiểm. Ngu kiểu kiên nhẫn cùng nàng nói, thật sự không có việc gì, ta có ta biện pháp, bất quá này đó tiền ngươi không thể cùng ngươi nhà chồng nói là ta kiếm. Ngươi trượng phu cũng không được. Sẽ không. Tô Đào nỗ lực gật đầu, nàng có thể có hiện tại nhật tử, đều là hoa Nhi mang cho nàng, nàng nói cái gì chính là cái gì. Thập niên 60 hôn lễ thập phần đơn giản, ăn mặc sạch sẽ một mạc quần áo, ngược đừng một cái hoa hồng, tinh mặt, vẽ đơn giản trăng dung, hai nhà người, hơn nữa tương đối thân cận thân thích, cùng nhau ăn một bữa cơm, còn không thể đi quán ăn ăn. Phần 15 Thập niên 60 kỳ thật rất nhiều nhà tư bản đều đem hài tử hướng bẩn nồng trong nhà gả. Bởi vì cái này niên đại có rất nhiều bất đắc dĩ, ngu kiểu nhưng không muốn làm Tô Đào đi chịu khổ, cho nên hôn lễ chỉ có thể tận lực điệu thấp, trong thôn liền thỉnh cách vách nơi chủ một nhà, bởi vì đại đội trưởng cùng với này 3 năm, cách vách chiếu cố. Đương nhiên, Tô Minh Châu trong nhà trưởng bối cũng cho không ít thứ tốt làm lễ vật. Ngu kiểu đều làm Vương Phương sửa sang lại trực tiếp cấp mang về nhà chồng. cho đến Tô Đào bà bà liên tiếp nói cái này con dâu cưới đến hảo. Tô Đào gả chồng, cái này ra liền an rất nhiều. Ngu Kiều cũng không thường ở nhà đãi, ngày thường vội vàng truyền truyền đội sự, ngẫu nhiên nghỉ ngơi liền đi cho nhân ra đưa các loại đồ ăn. Rốt cuộc 1966 năm tới rồi, cách mạng văn hóa xuất hiện. Bị thanh niên trí thức tổ kiến lên đại đội thượng tiểu học nghỉ học, sơ chung cũng ngừng, lại hướng chấn trên hỏi thăm một chút, cơ bản đều nghỉ học. Tô Cẩu đảng cả ngày không có việc gì làm, Ngu Kiều liền làm hắn cấp trong nhà hỗ trợ. Bởi vì dinh dưỡng cũng đủ, tô Cẩu đảng lớn lên so trong thôn cùng tuổi hài tử chắc nịch rất nhiều làm khởi sống tới cũng tinh lực mười phần, bởi vì biết thời đại này sẽ có rất nhiều vốn nên chịu người tôn kính dòng người lạc hẻo lánh nông thôn, ngu kiều cũng bắt đầu cùng đại đội trưởng trộn thương lượng làm hắn ở nên đón thanh niên trí thức hoặc là lao động cải tạo người khi chủ động đem những người này tiếp nhận đến chính mình thôn thượng. Ngay từ đầu tô ái đảng là hoàn toàn không đồng ý, nhưng tô minh châu cũng đi theo cùng nhau khuyên, vậy bất đồng đối mặt Âu hiếm chất nữ, hắn chỉ có thể đồng ý, cũng là vì tô ái đảng khiêng áp lực, tô gia thôn. Cùng với cái này đại đội, đều không có giống khác thôn giống nhau, bị này cổ cách mạng xuân phong thổi đến đầu váng mắt hoa. Ngu kiểu đối với chủ nghệ không thể nói thích, chỉ là một cái dùng để sinh tồn biện pháp, cho nên ở 1967 năm trong thôn nên đón vài vị đại học giáo thụ cùng lao chung ý hìa sau, nàng liền bắt đầu cân nhắc đổi dưỡng một cái hứng thú yêu thích. Trong khoảng thời gian này tiếng gió thật chặt, nàng cũng cùng người ta nói hảo, tạm dừng một đoạn thời gian, không đi đưa đồ ăn, ngược lại đi chấn trên phế phẩm chỗ. Trộn thu mua một đống lớn bị vứt bỏ các loại chân quý thư tịch. Trở về, liền mang theo an nhịp với nhau Tô Minh Châu đi bái phỏng vài vị lao tiền bối. Tô Minh Châu thích văn học phương diện đồ vật, ngu kiểu thích vẽ tranh, cũng may lão sư đều là có sẵn, ở hai người bọn nàng không ngừng nỗ lực hạ, thành công bái sư. Này mấy cái lao nhân là bị an bài ở thôn bên cạnh kia, chuyên môn cấp trong thôn phóng lưu sống cũng nhẹ nhàng. Hơn nữa ngu kiểu cùng Tô Minh Châu chiếu cố, tổng cộng 5 cái lao nhân, sinh hoạt kỹ thuật thực hào chỉ là bởi vì trận này cách mạng liên tục thời gian là 10 năm, bọn họ ít nhất còn có 7, 8 năm muốn ở chỗ này sinh tồn, tinh khí thần không tốt lắm, bên trong kỳ thật còn có một cái nghe nói là lao tướng quân người, bọn họ một đám vì quốc gia phấn đấu cả đời, gần bởi vì cùng nước ngoài có một chút liên hệ, đã bị đánh thượng thông đồng với địch bán nước tội, xung quân đến nơi đây, nói không nản lòng thoái chí sao có thể. Tô Minh Châu luôn luôn là cái kẻ dở hơi, mới năm tuổi lại đặc biệt sẽ khơi hài vui vẻ, Phùng tiểu viên mặt một đám làm qua đi. Một đám lao nhân liền cười làm một đoàn. Đặc biệt là cái kia lão thủ trưởng, bởi vì trong nhà tiểu tôn tử cùng nàng không sai biệt lắm đại, càng là đối nàng thích đến không được. Ngu kiểu nghĩ nghĩ tô minh châu quan sướng, trong lòng cười trộm một chút. Nàng lấy ra chính mình làm thức ăn, này đàn lao nhân đều là kiến thức rộng rãi, cho nên ngu Kiều làm đều là thường thấy thức ăn, chỉ là hương vị thực hảo mà thôi. Mâm một mặt ra tới, mùi hương bốn phía, năm cái lao nhân hơn nữa một cái tiểu bảo bối không hẹn mà cùng dừng lại nói chuyện thanh. Tô Minh Châu chảy nước miếng lại đây, tỷ tỷ, hôm nay là ăn cái gì nha? Hôm nay là cơm thẻ. Ngưu kiểu xoa bóp nàng khuôn mặt, đem thức ăn đều phong hảo, thịt luộc phiến, cá kho khối, cá chích đậu hủ canh. Năm đồ ăn một canh, đề qua tới còn rất trọng. Ngưu kiểu sư phó tống lao nhìn nhìn liền cười, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, trên mặt trầm rãi đều là cảm động. Ngươi này nha đầu ngốc không cần tốt như vậy, tùy tiện ăn chút là được. Ngươi từ đâu ra tiền cả ngày thịt ca a? mặt khác mấy cái lao nhân cũng đi theo gật đầu, bọn họ lại đây, trong nhà thứ gì cũng chưa có thể mang lên. Tiếu Lão nhìn thức ăn, nghĩ nghĩ, đứng dậy trở về phòng, ra tới khi trong tay đã có thật lớn một chồng tiền, cái này cấp, làm chúng ta mấy cái lao sinh hoạt phí, tuy rằng không đủ, bất quá chờ chúng ta tôn tử tìm tới, thì tốt rồi. Ngưu kiểu tự nhiên không thể muốn, dở khóc dở cười nói, ngài làm gì vậy? Kỳ thật cái này cũng không phí cái gì tiền, cá là đi trong sớm vớt, thịt là cùng ta hợp tác người đưa. Ngài như vậy, ta đều ngượng ngùng.